Huyền Diệp tán thưởng một tiếng, kiếm pháp dông nhiên biến hóa, dị đắc ý nhất hóa long kiếm kinh, kiếm ý hóa long, không lấy kiếm khí đối địch, thuần túy bằng một cố vô cùng kiếm ý, dồn ép Vương Sùng âm dương thiên độn kiếm quyết hơi chậm lại, bị buộc chỉ có thể liều mạng một chiêu. Huyền Diệp kiếm quang, thuần túy bằng cương nhu nặng nhẹ bốn loại biến hóa, sẽ đem Vương Sùng Bính Linh kiếm đánh bay, làm cho hắn trong lúc nhất thời đã mất đi đối với phi kiếm khống chế. Nếu là những người khác, Huyền Diệp kế tiếp tất nhiên thẳng đến đối phương tính mạng. Cũng chính là Vương Sùng Vội vàng đem cái thứ ba bính linh kiếm thả ra, thi triển một chiêu thái thanh kiếm quyết huyền diệu kiếm thuật, lúc này mới dĩ thủ ngự là tránh lui, tuy rằng rơi xuống hạ phòng, nhưng không có bị thua. Nga mi Nam Tông lưu lại tiểu thanh hư động thiên môn nhân đệ tử, nhìn thấy hai người đầu kiếm, đều bị sợ hai thán phục Thậm chí bốn vị huyền chữ lót đạo nhân, cũng đều tự than thở không bằng, tất cả không có cùng thân sắc. Hôm nay bọn hắn mấy trăm năm đạo hạnh, còn chưa đột phá kim đan, so với bọn hắn cấp lớp về muộn bạch kiêu nhưng lại ngay cả nhi tử đều dương chân rồi. chương 564 nhất kiếm Tây Thú. Nga Mi Nam Tông người cũng không nhiều, năm đó huyền diệp mang đi 5 vị sư đệ, bản thân 18 người đệ tử, còn có kia dư sư đệ môn đổ, tổng cộng cũng không quá đáng 53 người. Về sau bạch tiêu trốn đi, hay bởi vì đủ loại sự tình, đã chết 7 vị tam đại đệ tử, bây giờ còn có mấy vị hành tấu thiên hạ, gian luyện đạo tâm, cho nên hôm nay chỉ có hơn 20 người. Những năm này huyền diệp nỗ lực chống cự đạo hóa Âu Dương Đổ sư phụ thoát khỏi kiếp bút đấu, cũng đều không có nghĩ qua thu đồ đệ các loại chuyện này. Nếu không có Vương Sùng nhúng tay, Nga Mi Nam Tông tại không lâu sau đó, Âu Dương Đổ sẽ chết ở vạn giảm hồng giới, Huyền Diệp cũng không có chống bao lâu, liền tự đạo hóa, những người còn lại bèo dạt mây trôi, rơi vào thê thảm kết cục. Huyền tự bốn vị đạo nhân, vẫn còn là Huyền Đức quật khởi sau đó, mới xuất lĩnh môn hạ không nhiều lắm vài thứ đồ đệ, trở về Nga Mi Bản Sơn. Chỉ là khi đó, Huyền Đức như mặt trời ban trưa, Tam đại đệ tử nhau nhau bộc lộ tài năng, những thứ này ngày xưa sư huynh cũng chỉ có thể bị đánh phát tại có chút biệt phủ cơ khổ sống qua ngày, tối đa chính là miễn đi lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xóa chợ thôi. Hôm nay Nga Mi Nam Tông lịch thiên cải mệnh, huyền diệp tu thành thái ớt bất tử thân thể, Âu Dương đổ bước vào dương chân, hơn nữa bạch tiêu bồi dưỡng ra được tiểu phích lịch bạch thắng, đã đẻ qua bản sơn. Vương sùng tại huyền diệp tuyệt thế kiếm thuật phía dưới, treo chống đã đến 50 chiêu trở lên đây là rốt cuộc không địch lại bị Huyền Diệp nhất kiếm năng đỡ, vô chúng, cái hốt hải, đánh chính là vật ngã trên mặt đất, thua lúc này đầy đầu kiếm. Hắn vẻ mặt tràn đầy ngượng ngùng đứng dậy, đã cảm ơn Huyền Diệp chỉ điểm. Huyền Diệp cười ha hả nói, ngươi hôm nay kiếm thuật cũng coi như thành công, cũng đi một chuyến Tây Thực Lục Châu, giúp đỡ đại sư huynh của ngươi thu thập luyện kiếm tài liệu đi. Đợi đến hai người các ngươi trở về, ta muốn khai lò luyện kiếm rồi. Vương Sùng có chút do dự mà hỏi, ta nếu là đi, Nga My cùng Thái Ứt tông đấu kiếm nên làm cái gì bây giờ? Huyền Diệp cười nói, "Thiên Cương cùng đại diễn cảnh đấu kiếm đều là ngươi chủ trì, Kim Đan cảnh Huyền Đức cũng ý định xuất chiến, đã có hắn, cái này bản sơn trưởng giáo, tự nhiên cũng liền không cần phải ngươi." Huyền Đức năm đó cùng Thái Ất Tông ước định đấu kiếm, tại điều khoản thượng tranh thủ thư thả, dĩ 12 năm làm một giới. Ngày hôm nay cương cùng đại diễn cảnh đấu kiếm đã so qua rồi. Thiên Cương cảnh đấu kiếm, Nga Mi tam thắng thất thua, tính vào đã đánh mất mặt mũi, cũng may trận này đánh cuộc tạng thưởng không lớn, bạch thắng cũng không ăn quá nhiều thiếu. Đại diễn cảnh đầu kiếm, Nga Mi nhưng là toàn lực ứng phó, chẳng những ứng Dương, Hứa Tinh Dương, Lưu Linh Các, Tề Băng Vân, Thượng Hồng Vân, Tiễn Kim Linh, Mạc Ngân Linh đều xuất hiện, thậm chí còn đem đi theo Huyền cơ học nghệ tần thành tiên cũng cho kêu trở về. Hơn nữa Huyền Diệp hai cái đồ đệ, kiếm đủ 10 tên đại diễn cảnh đệ tử trẻ tuổi. Nga Mi bản sơn tứ đại đệ tử, nhất tiên nhị Vân Lượng Cá Linh đang, hầu như đều là đại diễn cảnh đỉnh phong, Huyền Diệp hai cái đồ đệ mặc dù không có đại sư huynh như vậy bá đạo, Kiếm thuật cũng là rất mạnh, không tồi tứ đại đệ tử Hứa Tinh Dương cùng Lưu Linh Các. Đại diện đấu kiếm, Nga Mi rõ ràng thập chiến thập thắng, đem Thái Ức Tông đốc chiến sư Đồng Tử khí thế sắc mặt trắng bệnh. Vị này sư đồng tử chính là thiện thắng môn hạ đại đồ đệ, cũng là Thái Ức Tông chỉ vẹn vẹn có ba tu thành Thái Ức chân quái người, cho nên đấu kiếm sau đó, liền như vậy không nén được, tự mình khiêu chiến Vương sùng. Lúc ấy Vương sùng kiếm thuật còn chưa đại thành, nhưng vẫn cửu tại đấu kiếm trăm chiêu sau đó, tiểu áp chế sư đồng tử làm cho vị này thiện thắng đạo quân môn hạ thua tâm phục khẩu phục. Thậm chí hai người về bởi vậy đã thành hảo hữu, hơi có chút thư vắng lai. Vương Sùng có chút ít tò mò hỏi, Kim Đan cảnh cũng tốt thôi, Nga Mi bản sơn bản thân góp một góp, đều có thể góp suất 10 cái, nhưng Dương chân cảnh đấu kiếm làm sao bây giờ? Nga Mi Tam Tông thêm một hồi, cũng chưa chắc có thể góp đi ra a. Huyền Diệp cười nói, làm sao ngươi biết góp không đi ra? Có ngươi Huyền Cơ Bạch Vân hai vị sư thúc, tăng thêm ngươi cùng Âu Dương Đỗ, Cái này bốn vị dương chân rồi. Đợi đến ngươi huyền đức sư thúc lại đến trận đột phá, lại phục nhiều hơn một hồi. Còn lại năm cái liền đi dương tổ nhất mạch cầu người, như thế nào cũng có thể góp đi ra. Vương Sùng kinh ngạc nói, huyền đức sư thúc cũng có chút đột phá sao. Huyền Diệp tha cho có thâm ý nói, không, hắn là tại chọn cái có thể chiếm tiện nghi cơ hội. Vương Sùng tuy rằng thông minh, cũng không nghĩ ra trên đời còn có huyền đức loại người này, chẳng những che giấu tu vi, trộm đồ vật về vu hoan cho sư điệt nhi. Vương Sùng hiện tại còn không biết, bản thân đồ nhi bốn phía lấy người nói, bản thân sư phụ đem thiện thắng đạo thánh dường chiếu đều có thể ban thưởng. Bộ kia chăn nệm đó là huyền Đức Lai Nam Tông thời điểm, thuận tay ban thưởng cho hắn, Vương Sùng cũng không cần phải như vậy xa hoa chi vật, lại cảm thấy bộ này chăn nệm hơi có chút không tốt phép ẩn dụ, liền qua tay cho hai đồ đệ. Vương Sùng là thật không nhận biết, đó là thiện thắng đạo thánh sử dụng chi vật, đây là tố cầm nhận ra được, vụ trộm cùng sư huynh tư đồ ý nói. Đêm này khẩu đại nồi rắn rắn chắc chắc đập tại tiểu phích lịch bạch thắng trên đầu. Hắn cũng không tốt đi suy đoán huyền đức đạo nhân phẩm tín, chỉ có thể không hỏi nữa rồi. Vương sùng dựa theo huyền diệp dàn dò, thu lại đồ vật, liên chuẩn bị đi Tây Thực Lục Châu, hỗ trợ đại sư huynh Gâu Dương Đổ. Hắn tại Nam Tông nốc những năm này, bắt đầu về có phần thụ để xem. Năm đó Nga Mi Nam Tông gian nan nhất thời điểm, Bạch Tiêu phản bội xuất giáo, vì vậy Nam Tông cao thấp đều có phần xem thường hắn, thậm chí ngay cả mang cũng không thích lắm Bạch Thắng. Nhưng tiểu phích lịch bạch thắng thành tựu thật sự quá huy hoảng, tại bên ngoài thực chuyển đi Nam Tông thanh danh, dần dần đại môn cũng liền đã tiếp nhận vị này kiếm thuật gần với Âu Dương đổ thiếu niên. Chỉ là bạch tiêu năm đó làm chuyện này, thật sự quá không mà nói, Nam Tông cao thấp chưa từng có người nào nghe ngóng bạch tiêu chuyện này, cũng chưa từng có người nào tỏ vẻ, hy vọng bạch tiêu cũng cùng nhau trở về. Còn đây là nhân chi thường tình. Bạch tiêu năm đó ở Nam Tông sau cùng thời điểm khó khăn, phản bội Nam Tông, hôm nay Nam Tông thời gian tốt rồi. Chẳng lẽ còn nghĩ đến làm cho hắn trở về Cũng đang bởi vậy này điểm Bạch thắng thời gian cũng là nhẹ vô cùng lòng Hắn là thật không có pháp đem bạch tiêu cầm trở về Vương sùng hôm nay chỉ là nguyên thần thứ hai Cũng không có gì có thể chỉnh đốn chỗ Hắn cũng chỉ sẽ đi chỗ ở của mình Dặn dò vài câu hai cái đồ nhi Hôm nay tư đồ huy cũng sắp đạo nhập đại diễn rồi Tố cầm tiên tử vốn là công lực không tầm thường Dù sao cũng là hải hội đạo thánh tự tay chăm sóc Đã sớm đạo nhập đại diễn Chỉ là nàng học đạo cũng không phải nỗ lực, cũng không biết bao nhiêu cái thời đại mới có thể tấn thành Kim Đan. Dặn dò hai cái đồ nhi, Vương Sùng liền đi cùng Huyền Diệp tạm biệt, khống chế kiếm quang, đã đi ra Nga Mi Nam Tông tiểu thanh hư động thiên. Vương Sùng bên này ly khai, Huyền Diệp liền thúc dục Huyền Huyền luyện độ thuật, rút lên tiểu thanh hư động thiên, bỏ chạy vô tung vô ảnh. Lúc trước Huyền Diệp chấm dứt đại đại giới, đi theo thôn Hải Huyền Tông thay đổi cái môn này đạo thuật, chính là vì làm cho Nga Mi Nam Tông sân môn tùy thời có thể chuyển trợ. Chính đi thế gian đại đa số nguy hiểm. Về Phần Âu Dương đổ cùng Vương Sùng về tới Đông Đại Lục, tự nhiên sẽ coi đặc thù liên thủ bản lĩnh, Huyền Diệp sẽ trực tiếp lai tìm bọn hắn, mà không cần phải bọn hắn tìm vượt qua Tiểu Thanh hư động tiên. Vương Sùng cũng không có ngự kiếm thẳng đến Tây Thực Lục Châu, hắn bế quan quá lâu, rất muốn đi trước nhân gian đi một chuyến, làm đã quen tiên nhân, Ngâu Nhiên cũng cần làm phàm tục. Chương 565, vô lộ kim đan. Ứng Dương đột nhiên dương đôi mắt, toàn thân pháp lực gấp tụ cùng một chỗ. Một hạt vô lộ kim đàn tự hư vô trong ngưng tụ, sáng lạn quăng diễm. Vị này Nga mi tứ đại đệ tử một trong, phiêu nhiên ra cư trú cổ động, ngắm nhìn chỗ xa bạch vân màu xanh lông mày, trong lòng cũng rất không sung sướng. Nga mi thế hệ thứ hai môn nhân thu đồ đệ thứ tự vô cùng cổ quái. Cùng huyền diệp đi một nhóm kia người, đều thu đồ đệ thực sớm, huyền diệp thu đồ đệ 18 vị, Âu Dương độ nhập môn sớm nhất, trên thực tế vị này Nga mi chân chính tam đại đại sư hình, nhập môn thực sớm. Cơ hội là cùng Đại sư Bạch Vân cùng một chô bái sư, tu đạo đã có mấy gần ngàn năm năm tháng. Lưu lại Nga Mi những thứ này thế hệ thứ hai trưởng lao, thu đồ đệ đều thực mượn. Huyền cơ chỉ lấy một cái tần thành tiên, thu đồ đệ bất quá 30 năm, tần thành tiên nhập môn thực mượn, so với bất kỳ một cái nào sớm nhập môn đệ tử đều luôn tôn quý. Huyền hạc một mực không có thu đồ đệ, thẳng đến bị mạnh mẽ đút một cái mạc hổ nhi, hôm nay huyền hạc môn hạ, cũng chỉ có này thì một cái chảy gỗ. Đại sư Bạch Vân cũng là chỉ có mạc ngân linh một cái đồ đệ. Nga mi đệ thất trưởng lao khô hụ tử, chính là hứa tinh dương sư phụ, bài danh thứ 8 huyền hà thu đồ đệ hơi nhiều, cũng liền hai cái, một cái là hoa phi diệp, một cái là vân tố Nga. Bài danh thập nhị huyền túc, cũng tức là ứng dương lao sư. Tứ đại đệ tử đã tính vào sớm nhất nhập môn vài thứ, nhưng cũng không có người bái sư vượt qua 50 năm. Ứng dương bái sư huyền túc, cũng không có bao lâu, vốn là lao tổ phi thăng lao sư hắn lại bị giết Nga Mi đại phân liệt Làm cho lúc ấy đây là thiếu niên ứng dương, trong lòng thập phần sợ hãi, hắn vẫn luôn có nỗ lực, hy vọng có thể trở thành chấn hưng nga mi người. Thậm chí theo tứ đại đệ tử danh phận xác nhận, hắn vẫn luôn các sư đệ làm gương mẫu lai yêu cầu mình, chẳng những tu hành khắc khổ nhất, ma luyện kiếm thuật sau cùng dụng tâm, tìm hiểu đạo pháp cũng phải thập toàn thập mỹ, tự mình mài giũa đạo tâm, cũng cũng không chịu có chút bướng lòng. Nhưng rất nhanh trong môn liền chuyển ra lão tổ Ngọc Giản. Ngày sau chấn hưng nga mi chính là nhất tiên nhị vân lượng cá linh đàng. Đem ứng dương, hứa tinh dương, lưu linh cắt đều bài trừ bên ngoài. Khi đó ứng dương, còn chưa cảm thấy như thế nào, hắn chỉ là cho rằng, nhất định là này nằm cái sư đệ mội tư chất xuất sắc, vừa xa nhóm người mình phía trên, mới có thể bị tổ sư ưu hái, cũng nghi kỹ, muốn nỗ lực phụ tá những thứ này sư đệ muội Chuyện kế tiếp nhi, ứng dương sẽ thấy cũng không vui. Mạc Ngân Linh nhập môn thì có phi kiếm, Thượng Hồng Vân nhập môn phải lôi đỉnh phích lịch tứ khẩu tiên kiếm. Tiễn Kim Linh bị Huyền Đức truyền bản thân năm đó sử dụng phi kiếm. Ngay tại hắn cho rằng đây cũng là một loại tôi luyện, bản thân không nên có đấu kỵ chi tâm. Mấy năm trước Nga Mi cùng Thái ất tông đấu kiếm, lại để cho hắn thấy được Tần Thành Tiên là bực nào đến trong môn trưởng bối sử ái. Tần Thành Tiên ra tay chính là Ngũ Hỏa Thất Cầm kiếm. Nga Mi như dĩ phi kiếm mà nói, xếp hàng thứ nhất đúng là Thất Khẩu Vô Ảnh kiếm, nhưng người nào cũng đều biết, Ngũ Hỏa Thất Cầm kiếm gần với Vô Ảnh kiếm, về thắng được Huyền Đức giáo sử dụng Nam Ly. Bác Ly song kiếm. Nam Ly, Bắc Ly song kiếm là âm định hưu lão tổ tự cho là đúng hai cái luyện ma phi kiếm, chém giết đại ma vô số, bại địch đếm không hết. Ngũ hỏa thất cầm kiếm vẫn còn tại Nam Ly, Bác Ly song trên thân kiếm. Tế băng vân đây là huyền cơ nhất mạch, huyền nhất đệ tử, cũng chỉ được bách luyện hỏa, trọng yếu không có hy vọng đúng chẳng Ngũ hỏa thất cầm kiếm. Cũng tức là nói, một tiên địa vị, nhất định tại Nga Mi tam đại các đệ tử phía trên, chẳng những vượt qua bình thường môn nhân, tứ đại đệ tử ở đây cùng liệt hai vân cùng hai cái Linh đang phía trên ứng dương là thấy tận mắt Tần Thành tiên là bực nào chỉ cao khí ngang đối mặt thái Ất tông đối thủ lại nói lên lai một câu làm cho hắn đều khiếp sợ không hiểu mà nói ta chỉ dùng nhất kiếm là được đánh bại người nếu không phải có thể ta đem ngũ hỏa thất cầm kiếm đem tạo Tần Thành tiên cũng hoàn toàn chính xác nhất kiếm liền đánh bại đối thủ nhưng mà ứng dương đấy lòng rồi lại không thoải mái vì vậy hắn xuất thủ thời điểm cũng nhất kiếm đánh bại đối thủ nhưng so với Tần thànhnh tiên nhấtếp bại định Sẽ không có người chú ý cái kia một trận đấu kiếm. Lúc ấy vây xem Nga My cùng thái ớt tông đấu kiếm các phái nhân sĩ, ít nhất cũng có mấy trăm, nhưng người người trong ánh mắt đều chỉ có Tần Thành thiên có lẽ còn có tệ Băng Vân, Thượng Hồng Vân Tri Lưu, nhưng không ai chú ý hắn ứng dương. Không ai quan tâm hắn cũng nhất kiếm đánh bại đối thủ. Mặc dù là, đối thủ của hắn về càng mạnh hơn nữa một ít. Lúc ấy cũng chỉ có Nga My nam tông phái ra chủ trì đấu kiếm bạch thắng, hướng hắn mỉm cười ý bảo, hơn nữa cổ vũ một câu Ứng dương sư đệ, ngươi tính tình quá ổn, tu nhiều hơn hiểu rõ chúng ta Nga Mi kiếm thuật sát phạt chi ý, mới có thể biến đổi tăng lâu. Lúc ấy ứng dương nghĩ chính là, như Nga Mi không có phân liệt, có Bạch Thắng, hoặc là Âu Dương đổ làm buồn môn đại sư huynh, thật là tốt biết bao. Để cho nhất ứng dương không thoải mái chính là, ngay tại Nga Mi thập chiến thập thắng, tất cả mọi người vui vẻ thời điểm, tần thành tiên rõ ràng mở miệng nghĩa Mai Thôn Hải huyền tông quý quan đương. Ai cũng biết, quý quan lương cùng Bạch Thắng là bạn tốt, sinh tử chi giao Nhưng Thần Thành Tiên chính là không có đem vị này đồng môn sư huynh cũng để vào mắt. Thậm chí cũng nói ra câu kia, có nga mi đệ tử tại, ở đâu đến phiên thôn Hải Huyền tông người kiêu ngạo diễn cảnh đệ nhất. Ứng Dương lúc ấy về khuyên nói một câu, hắn là thật lo lắng Bạch tháng ra tay. Nhưng Thần Thành Tiên như thế sẽ quan tâm, hắn cái này tứ đại đệ tử một trong. Đã liền đều là tổ sư Ngọc Giản nhất tiên nhị Vân lưỡng Cá Linh đang, lại là đại sư tỷ Tề Băng Vân mở miệng, hắn đều bác bỏ mặt mũi, hơn nữa tuyên cáo nói Như người này dám xuất chiến, ta chỉ dùng nhất kiếm là được đánh bại, nếu không phải có thể nhất kiếm bại hạ quý quan ứng, ta sẽ đem ngũ hỏa thất cầm kiếm đưa tiễn. Ứng dương chưa từng như vậy tức giận qua, hắn cũng chưa từng thấy tề băng vân như vậy tức giận qua. Lúc ấy vị này Nga mi đại sư tỷ tự mình ra tay, cùng 32 chiêu thượng chiếm tần thành tiên ngũ hỏa thất cầm kiếm, nói ra, chỉ bằng bản lĩnh của ngươi, chớ có nói một chiêu đánh bại quý quan ứng, ngươi có thể tại hắn thuộc hạ sống qua 10 chiêu, đã tính vào may mắn. Loại người như ngươi thuận miệng tống xuất bổn môn trí bảo tính tình, như thế xứng đôi Ngũ Hỏa Thất Cầm Kiếm. Lúc ấy Tần Thành Tiên đòi hỏi trở về Ngũ Hỏa Thất Cầm Kiếm, phẫn nhiên rời đi. Đại khái mấy canh giờ sau, ứng dương liền đã được biết đến một tin tức, có người trong Ma môn đánh lén Tần Thành Tiên, cướp đi Ngũ Hỏa Thất Cầm Kiếm. Nghe nói người xuất thủ một thân thái thượng Ma tông cực lạc ma quang, chỉ một chiêu liền cướp lấy Ngũ Hỏa Thất Cầm Kiếm, lại một chiêu đả thương nặng Tần Thành Tiên, nếu không có Bạch đi mau, sợ quá chạy mất người này. Vị này Nga Mi lão tổ khâm định người, nói không chừng liền chết hiểu rồi. Nga Mi tuy rằng đại hoạch toàn thắng, nhưng ứng dương rồi lại trong lòng hâm hực, hắn cũng lại không có trở về Nga Mi, chính là tìm một chỗ núi hoang cổ động, bế quan mấy năm, dĩ vô lộ pháp đúc thành Kim Đan. Mặc dù hắn là Nga Mi tam đại đệ tử, một người duy nhất Kim Đan cảnh tiên gia tông sư, nhưng ứng dương rồi lại khác biệt vô vui vẻ chi ý. Hắn vẫn luôn không rõ, lao tổ lưu lại ngọc giản, cuối cùng là vì cái gì? Nếu là chỉ cần có nhất tiên nhị vân lưỡng cá linh đang có thể làm vinh dự nga mi, còn cần bọn hắn những thứ này đệ tử bình thường làm cái gì. Ứng Dương lòng có một cái tích tụ khó tiêu. chương 566, Bạch Thắng Sư Huynh thật tốt. Ứng Dương khẽ ngầm đầu, đã thấy một đạo xích hồng tựa như thiên thân đổi chiều, hạ xuống ở trước mắt. Hắn không khỏi mỉm cười, quắc, Bạch Thắng Sư Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngự kiếm bay tới người đúng là Vương Sùng. Vương Sùng mỉm cười, nói ra. Muốn đi tây vừa mới hành đi tương trợ Âu Dương đổ sư huynh, trước khi đi lai gặp một lần sư đệ ứng dương vi sinh cực kỳ hâm mộ nói ra ta còn chưa bao giờ rời đi Đông đại lục Vương sùng hạc hạc cười cười nói ra không bằng cùng vi huynh đồng hành ứng Dương đại hỉ, tiêu lên tiểu đệ nguyện theo đuôi Vương Sùng vây vây tay ứng dương ngự kiếm phá không phi đến bên cạnh hắn hai người kiếm Quang hóa hồng chốc lát 10 dặm bên ngoài ứng dương có chút ít tò mò hỏi Bạch sư huynh như thế nào lần đi không phải phía Tây Vương Sùng cười ha hả nói, năm đó ta lưu lại một lưỡi phi kiếm tại Côn Hư Sơn, để cho bọn họ giúp ta nhiều tế luyện chuyển một cái. Côn Hư Sơn trước đây không lâu phái người nói với ta, đã tế luyện đến hỏa hầu mười phần, để cho ta thu hồi kiếm này. Ứng Dương Hảo Sinh cực kỳ hâm mộ, Vương Sùng có tam khẩu bính linh kiếm, thiên hạ đều biết, đấu kiếm thời điểm, ít có người có thể địch, hôm nay lại thêm một lưỡi phi kiếm, chẳng phải là kiếm thuật biến đổi tăng lâu. Vương Sùng gặp hắn như vậy sắc mặt, cười nói Phi kiếm nhiều ít cũng không coi là cái gì. Âu Dương đổ sư huynh cũng chỉ có một lưỡi phi kiếm, ta cũng đấu không lại hắn. Kiếm thuật của ngươi tại Nga My, đã tính vào số 1 số 2, chính là tính tình quá ổn, chưa đủ sát phạt, lần đi trên đường, đợi ta chỉ điểm ngươi mấy thủ. Ứng Dương còn chưa động nhiệm, chật nghe đến vương sùng quát to một tiếng, lấy. Hắn vội vàng thúc kiếm, cũng đã muộn một bước, băng thiền dực còn chưa ra tay, một cái bính linh kiếm đã gác ở trên cổ. Vương sùng cười hì hì thu hồi phi kiếm Nói ra, ứng dương sư đệ, không nên nổi giận, lại đến. ứng dương liên tục gật đầu, tập trung tư tưởng suy nghĩ theo như kiếm. Vương sùng khí thế thôi phát, kiếm ý như hồng. Ngay tại ứng dương bị vương sùng khí thế làm cho nhiếp, hết sức chăm chú thời điểm, cái hót hải bị gõ một cái, may được vương sùng dùng chính là kiếm tích, bằng không thỉ vị này Nga mi Tứ đại đệ tử một trong, 300 năm sau ứng với chân quân, muốn não dưa mở hai nửa, đỏ trắng có đối với nhâm rồi. ứng dương rất là xấu hổ. Vương Sùng nói một câu, lại đến. Hai người một mặt ngự kiếm chạy đi, một mặt thi đấu, đối đai đã nhận được côn hư sân ngoại, ứng dương đã liên tiếp đánh bại 3.120 trợ, tối đa một lần, cũng không quá đáng chống 5 chiêu Vương Sùng cười hì hì đấy, nói không nên lời kiên nhẫn, ứng dương vô cùng tăng kích, tại núi Nga mi thời điểm, ở đâu có người như thế kiên nhận chỉ điểm kiếm thuật của hắn. Cũng chỉ có diện thiên châu, không có việc gì đã đưa xuất một đạo cảm giấc mát, nương theo một cái dứt khoát thoải mái hử. Vương Sùng nhìn qua côn hư sơn, cười ha hả cùng ứng dương giảng giải kiếm thuật, rồi lại hỏi riêng một câu Diễn Thiên Châu, hắn bây giờ còn giống ta bình sinh đại địch sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hừ hừ hừ hừ hừ. Liên tục 130 vài thứ hừ, đông lạnh Vương Sùng cái hót run lên, lúc này mới chậm rãi đưa ra một đạo cảm giác mát, khi dễ tương lai kiếp tiên, giống như này vui vẻ sao? Vương Sùng chém đinh chặt sắt trả lời một câu, vui vẻ. Vương Sùng lập tức lại bổ sung một câu Vui vẻ nhất còn không phải khi dễ hắn, mà là bất kể ta như thế nào khi dễ hắn, ứng dương sư đệ đều sẽ cảm giác đến bạch tháng sư huynh thật tốt. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hừ hừ hừ hừ hừ. Hừ hừ hừ hừ hừ, hừ. Liên tục ba mươi mấy người hừ, đông lạnh vương sùng cái hót run lên. Tiểu tặc ma tâm tình lanh lẹ, cũng không cùng Diễn Thiên Châu so đo, để khí quát to một tiếng, con hư sơn chư vị trưởng lão có thể tại. Tiếng gầm như sấm lăn ngàn dặm chuyển khắp non nửa cái lão Sơn Vương Sùng vốn đang cho rằng, muốn chờ một chút lát, nhưng nhưng chỉ là trong thời gian ngắn liền có một đạo độn quang bay lên, đúng là người quen biết cũ Côn Hư Sơn cựu đại trưởng Lão đứng đầu thương cựu tử. Vị này Côn Hư Sơn đại trưởng Lão, nhìn thấy Vương Sùng, liền vội vàng đem một lưỡi phi kiếm đưa qua, kêu lên, này lưỡi phi kiếm đã tế luyện đến chuyển một cái, luyện hình dạng và tính chất tất cả một lần, thỉnh bạch đạo hữu nghiệp thu. Vương Sùng cười nói, không biết trăm năm mới có thể tế luyện chuyển một cái sao. Như thế nào mới hơn 20 niên liền đã luyện thành? Có thể chớ để là muốn ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Thương cựu tử vẻ mặt lúng túng, vội vàng giải thích nói là chúng ta cựu đại trưởng lão đồng loạt ra tay, cho nên mới nhanh hơn tốc độ, không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Từ khi Nga Mi Nam Tông Ba Đại cao thủ xa phó Nam Đại Lục, đem thái ớt tông náo long trời lở đất, con hư sơn bên này có thể đã ngồi sát. Huyền Diệp cũng còn thôi, cuối cùng muốn cái thể diện, Âu Dương Đồ cũng được rồi, chỉ là giết người mà thôi. Không ai đắc tội, rồi lại cũng sẽ không chém lung tung người. Không có một ngọn cỏ tiểu phích lịch. Cùng cái kia hai cái bất đồng, người này hắn thế nhưng là quá dọa người rồi. Từ khi vương sùng đem tiểu dương cung khiến cho đào sâu ba thước, trộm hải hội đạo thánh toàn bộ xa giá, thân sinh quê nữ, đem thiện thắng đạo thánh ngọc mình sơn liền chăn nệm cuốn đều trộm cái tinh quang, tiện tay về đem mình sơn tông cho càn quét tinh quang. Nghe nói, nếu không phải huyền đức gắt gao khuyên bảo, làm cho hai nhà dừng tay. Tiểu tạc ma về nghĩ đến qua thái ớt tông còn lại hai vị đạo thánh của cải. Đều đi lượn vài vòng, chỉ là không thể đắc thủ thôi. Côn hư sơn ở đâu đắc tội lên, như vậy hung tàn bá đạo, thói quen yêu móc cằn tàn nhẫn nhân vật. Vì vậy sơn chủ lên tiếng, làm cho cửu đại trưởng lão liên thủ, vội vàng đem la viêm kiếm tế luyện đến chuyển một cái, nhanh chút trả cho người này, chớ có đêm dài lắm ộng, bị người này dây dưa thượng thất bại của cải. Côn hư sơn điểm này của cải, xa xa không bằng thái ớt tông thậm chí cũng chưa chắc bị kịp được tiểu Dương cung, như thế đạt đến bị loại này ngoan độc kẻ trộm nghi đến. Thương hữu tử cùng còn lại 8 vị trưởng lão, quả nhiên là không biết ngày đêm, coi như là cho mình tế luyện pháp bảo cũng không có bực này để tâm, lúc này mới có thể tại ngắn ngủn hai mươi mấy năm bên trong, sẽ đem La Viêm kiếm luyện hình dạng và tính chất tất cả một lần. Tế luyện thành công, Côn Hư Sơn liền như vậy không nén được, tìm kiếm nghị cách thông chi tiểu tặc ma tranh thủ thời gian tới lấy kiếm. Vương Sùng cũng là kiếm thuật tuyệt đỉnh nhân vật làm sơ thử diễn, la viêm kiếm hóa thành ánh lửa, bóng bảy chuyển một cái, quả nhiên vận dụng như ý. Nguyên bản la viêm kiếm là luyện cầm cố một lần, luyện hình ba lượt phi kiếm, hôm nay đã đã thành luyện cầm cố hai lần, luyện hình 4 lần phi kiếm, phẩm chất nhảy lên đã thành tốt nhất phẩm, tựa như thoát thai hoàng cốt. Ứng Dương xem hâm mộ, hắn băng tiền dự, về là năm đó tệ băng vân thắng tặng thưởng, đương nhiên không phải là cái gì thượng phẩm, còn không bằng Mạc Ngân Linh sử dụng huyền quang kiếm. Vương Sùng trở về nhìn thấy Ứng Dương, Trên mặt cực kỳ hâm mộ biểu lộ, cười nói, ứng dương sư đệ, ngươi tu luyện là buồn môn đại tiểu ngũ hành kiếm quyết, băng thiền dực dùng đến, này khẩu la viêm kiếm cũng nên dùng đến, liền chuyển tặng ngươi đi. Ứng dương cả kinh nói, này như thế có thể dùng. Vương sùng cười nói, như thế nào không được. Nga mi bản sơn, ta cũng liền nhìn ngươi về thuận mắt chút ít, còn lại cái gì một tiên tri lưu, thật đúng là không cho ta để vào mắt. Ngươi cũng nếu không có một cái hảo phi kiếm, bằng không thì như thế đến phiên tần thành tiên diếu Cầm lấy đi sai khiến, chớ có khách khí, huynh đệ chúng ta chẳng lẽ còn khách khí? Không phải vì huynh lời nói điên cùng nói, phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ ứng dương sư đệ, cũng không được mấy người phối ta tiểu phích lịch tặng kiếm. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi đặc biệt sao trang bức giả bộ quá cân xứng rồi a. Chương 567, tiểu phích lịch ngươi chớ có khinh người quá đáng. Bạch Thắng cùng ứng dương ngươi đẩy ta làm cho, thương cửu tử ở một bên, đáy lòng đều đang rỉ máu. Nay khẩu la viêm trên thân kiếm Có hắn đám côn hư nhựa sơn cựu đại trưởng lao hai mươi mấy năm khổ công, Vương sùng đây là lấy bọn hắn cựu đại trưởng lao hơn 20 năm thanh xuân đền đáp a. Tiểu tắc này thật đúng ứng với một câu ngạ ngữ, lấy chi toàn bộ một ít tiền, dùng như gạch nối vụn. Không lo người nam, phi kiếm như vậy quý trọng, cũng tiện tay sẽ đưa rồi. Ứng Dương đẩy mấy lần, thủy chung cũng bất quá, đây là thu này khẩu là viêm kiếm. Hắn tu luyện đại tiểu ngũ hành kiếm quyết, đích xác là chỉ cần ngũ hành chi kiếm đều có thể vận dụng, lúc này choáng vận kiếm chỉ cảm thấy này lưỡi phi kiếm giống như vì chính mình độ thân chế tạo giống như. Ngũ hành chân khí thúc dục, La Viêm kiếm kiếm quang biến hóa, hóa thành 30-40 trượng giải ngắn, vậy mà so với Vương Sùng Bính Linh kiếm hoàn muốn lớn lên, chỉ là hơi dưới linh chỉ kiếm kiếm quang. Vương Sùng Bính Linh kiếm chính là luyện cầm cố chi kiếm, chỉ được luyện hình một lần, cho nên mặc dù luyện tập đến kiếm quang hóa hồng, cũng chỉ có thể thúc đến 89 trượng giải ngắn. La Viêm kiếm nhưng là chuyển lệch luyện hình phi kiếm, Côn Hư Nhược Sơn cựu đại trưởng lão luyện lần nữa sau đó Đã luyện hình 4 lần, cùng tề băng vân hỏa nhà kiếm luyện hình chuyển mấy tương đối. Cho nên kiếm quang mới có như thế tăng gọn. Ứng dương tốt xấu cũng vào kim đàn, kiếm quang hóa hồng chi thuật, cũng khó không được vị này Nga mi tứ đại đệ tử, tương lai bầu trời kiếp tiên. Vương Sùng vẻ mặt tươi cười đối với thương cựu tử nói ra, bạch thắng rất là cảm kích. Thương cựu tử vội vàng đáp, không có quá mức không có quá mức, theo lý thường đáp. Vương Sùng ho khan một tiếng, nói ra, ta Nga mi nam tông trưởng giáo huyền diệp Đạo Thánh Muốn khai lò luyện tạo phi kiếm, chỉ là đạo hưu cũng biết, phi kiếm này mới xuất lô, cũng chỉ là kiếm phôi, còn phải đến tế luyện ẩn dưỡng nhiều năm, mới có thể có luyện hình dạng và tính chất thảo diệu. Thương cửu tử nghe được ra mặt không ngừng rung rầy, có một loại không phải cảm giác tuyệt vời, theo bản chân liền nhảy lên đi ra. Quả nhiên, vương sùng tại khách sáo vài câu sau đó, liền điềm nhân nói, ta muốn để mấy lười phi kiếm tại côn hư nhật sơn, mời chư vị đạo hưu giúp ta luyện mấy vòng. Còn đây là yêu cầu quá đáng Mong rằng thương cửu tử đạo hưu vạn chớ khức tử. Thương cửu tử lao đạo lúc ấy liền khí huyết đục lên, quắt to một tiếng, tiểu phích lịch ngươi chớ có khinh người quá đáng. Chật nghe đến một cái thản nhiên thanh âm, theo cửu lão sơn trên truyền lại, nhàn nhạt, nhạt nói ra, ta côn hư nhật sơn giúp đỡ đạo hưu luyện kiếm tam chuyển, là tam khẩu chia đều, đây là đều dùng tại một cái thượng đạo hưu tử chọn A. Thương cửu tử không cam lòng kêu lên, sơn chủ. Cái thanh âm kia cười nói, thương trưởng lão chớ có như thế Chính là côn hư nhuật trên dưới núi, 50 năm khổ công, có thể kết giao Nga Mi Nam Tông cao thấp, chẳng lẽ không phải chuyện tốt vậy? Vương Sùng Hạc Hạc cười cười, chắp tay kêu lên, Sơn Chủ ý tốt, Bạch thắng xin chịu. hắn trưởng trong tiếng cười, lôi kéo ứng dương hóa hồng mà đi. Thương kiểu tử nhìn qua gia hỏa này đột quang, chỉ cảm thấy có một cô nói không nên lời kêu ngạo, lấp kín bản thân nghìn năm đạo tâm đều muốn tắc nghẽn. hắn thở dài, kêu lên, Sơn Chủ, quả thật muốn làm cho tiểu tặc này như thế kêu ngạo sao Cái thanh âm kia thản nhiên nói, mau nhìn hắn kiêu ngạo. Thương cửu tử nho nhỏ thưởng thức, tinh thần đột nhiên chấn động, kêu lên, đây là môn chủ mưu tính sâu xa, mau để cho chúng ta côn hư nhật sơn ngồi xem kẻ này thành bại. Hắn như thế liều lĩnh, sớm muộn có xuôi xẻo một ngày. Cái thanh âm kia âm u nói ra, thương kiểu tử trưởng lão, ý của ta là, nhịn nữa chịu đựng, chịu đựng đến huyền liền diệp, âu dương, bạch thắng đều phi thăng, chúng ta thời gian liền qua thương cửu tử trưởng lao nhất phái tiên phong đạo cốt cũng không muốn lớn rồi bi vẫn không hiểu chỉ thiên chất vẫn nói vì sao thiên đạo không có mắt hắn lời ấy mới ra khẩu liền một cái lôi đỉnh, đem lao đạo bị hủ tranh thủ thời gian rút tay về ứng dương bay ra khá xa mới nhỏ giọng hỏi Bạch Thắng sư Minh vừa rồi ngươi phát một đạo cửu tiêu lôi thuật rồi lại ẩn mà không để đây là cái gì pháp quyết Vương Sùng cười nói một cái nho nhỏ môn đạo ngươi chỉ cần như thế vận chuyển chân khí tiểu tắc ma đem một cái bí quyết Nói cho ứng dương, ứng dương đúc thành kim Đan tự nhiên cũng thi triển đến lôi pháp, hắn dơ tay một lôi, quả nhiên lôi quang hoa hoa, chui vào hư không. Qua khoảng cách, trong hư không, lôi quang đống nhiên nổ, trước đó tuyệt không dấu hiệu. Ứng dương hơi sướng sở, lập tức liền vui mừng nói, bạch thắng sư minh, này lôi pháp hảo xình tinh diệu. Vương Sùng cười nói, nho nhỏ pháp môn, không lên được trên mặt bàn, ở đâu đàm luận đến tinh diệu hai chữ. Ứng dương vẻ mặt tràn đầy hân hoan nói, nếu là đấu pháp thời điểm Dự đoán mai phục hạ hơn 10 đạo lôi pháp, đem địch nhân tái dẫn nhập lôi pháp phục kích chi quyển, chỉ sợ chính là hơn một chút vài phần địch nhân, cũng có chút nuốt hận tại chỗ. Vương Sùng Bày làm ra một bộ trẻ nhỏ dễ dậy sắp mặt, lại phục chỉ điểm cái này lôi pháp bí quyết, như thế nào mới có thể để cho lôi pháp ẩn nuốt càng sâu, như thế nào khống chế lôi pháp buộc phát thời cơ, như thế nào phối hợp kiếm thuật. Ứng dương nghe được liên tục gật đầu, trong lòng cũng sinh ra tán thưởng chi ý, thầm nghĩ, ngay cả ta thất bại 3.120 trợn. Quả nhiên cũng không hoan quất bạch thắng sư huynh thật sự đấu pháp thiên tài. Các loại kỳ quạc trồng chất pháp môn cũng thì thôi, coi như là đơn thuần kiếm thuật, hắn cũng thực là thắng được ta gấp mấy chủ. Vương Sùng cũng không biết, ứng dương như thế ca ngợi bản thân, hắn đạo hạnh so với ứng dương cao một cái cảnh giới, lại bị huyền diệp bực này vũ nội gần như đệ nhất kiếm tiên, dốc hết toàn bộ tâm lực, mài rua 23 năm, chỉ là đấu kiếm sẽ không biết đấu bao nhiêu lần, ở đâu còn có thể thắng không xuất ra ứng dương một cái không sao cả đi ra ngoài. Đấu pháp kinh nghiệm cực ít, cũng không có đứng đắn sư phụ chỉ điểm khổ hài nhi. Ứng dương cùng vương sùng lên, phi trong chốc lát, đống nhiên tiêu lên, bạch thắng sư minh. Như thế nào còn không phải đi phía tây đường? Ta đã biết, ngươi tất nhiên còn có như côn hư nhược sơn giống như chuyện xưa mà. Ta đoán đoán ngươi lại mời ai giúp giúp luyện bảo vật. Vân Thai Sơn. Đại La Cung. Đây là phái võ đang. Vương sùng mặt lúng túng, tâm hắn nói, ứng dương sư đệ, ngươi ngày sau thành tiểu kiếp tiên, có thể lợi hại như thế Khiến cho gọi này mấy nhà môn phái, giống như sai khiến gã sai vật giống như, nhưng hiện tại huynh đệ chúng ta có thể không làm được a Ngươi một cái mới được kim đàn, ta một cái hai tay dương chân. Huynh đệ chúng ta lưỡng hoàn làm bất ước lượng này mấy nhà A Ứng dương đoán được vài thứ kết quả, trong lòng đối với vương sùng bội phục càng lớn, thầm nghĩ, ta nga mi bản sơn nhất mạch, ở đâu có bạch tháng sư huynh như vậy tiêu sái người. Nghĩ muốn cái gì phi kiếm pháp bảo, không cần phải bản thân tế luyện, tự nhiên có đại môn phái cướp hỗ trợ Côn hư nhược sơn các trưởng lão nhiều nhiệt tình, hỗ trợ tế luyện La Viêm kiếm, cửu đại trưởng lão đồng loạt ra tay, xanh xanh dùng hai mươi mấy năm, đem này lưỡi phi kiếm luyện hình dạng và tính chất một lần. Phải biết rằng, tìm thường chân nhân thế hệ, cần phải 100 năm mới có thể luyện hình dạng và tính chất một lần. Liên lại càng không cần phải nói, ta Bạch tháng sư huynh tùy tiện đề một câu, còn muốn bọn hắn hỗ trợ tế luyện Thái Bạch Linh quang kiếm, Côn hư nhược sơn liền sợ này sinh ý bị người đoạt giống nhau, liên tục không ngừng đã đáp ứng. Đã liền côn hư nhuật Sơn Sơn chủ đều nói, chính là côn hư nhuật trên dưới núi, 50 năm khổ công, có thể kết giao Nga mi Nam Tông cao thấp, chẳng lẽ không phải chuyện tốt vậy? Ứng Dương càng nghĩ càng nhiều, Vương Sùng càng ngày càng lúng túng. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, thử, ngươi chính là đắp ý quá mức, lạc đường. chương 568, âm thức linh tính. Vương Sùng thầm thầm tính một chút, mình và Ứng Dương phương vị, thầm nghĩ, cái phương hướng này, hình như là đi ma thực tông. Ta không bằng đi ma thực tông trăng bức, che đậy lạc đường chi xấu hổ. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giấc mát, vừa đúng ma cực đại điển liền tại mấy ngày về sau, ngươi có thể đi đảo loạn một phen. Vương Sùng hơi động tâm, hắn thế nhưng là biết rõ ma cực đại điển, năm đó ở thiên tâm quan tu đạo thời điểm, cử phái cao thấp, làm cho có tuổi nhỏ hơn một chút đệ tử, đều bị mong ngõi tham gia ma cực đại điển. Chỉ cần tại ma cực đại điển trên lộ ra tư chất, có bồi dưỡng tiềm chất, cũng sẽ bị bổn tông thu đi. Chuyển thụ thượng thừa nhất ma môn đại pháp, theo trăm vạn ma môn trong hàng đệ tử trổ hết tài năng. Vương Sùng năm đó cũng là có tư cách tham gia ma cực đại điển hơn nữa bị bổn tông chọn lấy người, chỉ là thiên tâm quan cũng không thích môn nhân bị chọn lấy, phần lớn là nhánh bên môn phái cũng cũng không phải rất ưa thích môn nhân bị bổn tông chọn lấy. Những cái kia môn nhân đệ tử gia nhập ma thực tông, lại cũng sẽ không trở về xuất thân nhánh bên, cùng thiên tâm quan các loại nhánh bên, cũng không nửa phần chỗ tốt. Vì vậy thiên tâm quan mới muốn đem vương Sùng tiễ Đánh cắp Đạo Pháp, như thế có thể đánh cắp Nga My Đạo Pháp, thiên tâm quan cao thấp mới có thể toàn bộ lấy được chỗ tốt. Coi như là Nga mi phát giác việc này, bọn hắn cũng có thể cử phái đi đầu nhập vào Ma Thực Tông, hay hoặc là mặt khác mạnh mẽ nhánh bên, thậm chí trực tiếp liền giải tán, đại môn đều có tương lai riêng. Thiên tâm quan bực này ra đời tự Ma Thực Tông nhánh bên, chừng có hơn mấy trăm ngàn, sinh xinh diệt diệt, cũng không thể nói đại sự gì. Nói ngắn lại, xui xẻo vương xuống chút, phúc lợi cử phái cao thấp Là một cái so xanh có tính giá so với ma môn thiên tài đệ tử sử dụng phương thức. Cái loại này cử phái cung cấp nuôi dưỡng xuất tới một thiên tài, đi bổn tông liền không trở lại. Liền tương đối khuyết thiếu đưa vào sản xuất đáng giá. Vương sùng vô vụ ứng dương đầu vai, chứa cười nói, chớ có nghĩ ngợi lung tung, sư hình dẫn ngươi đi mở tầm mắt, nhìn một chút việc này giới ma môn đại phái đệ nhất lớn nhất buổi lễ long trọng. Ứng dương đông nhiên nghĩ tới mấu chốt, têu lên, chúng ta đây là đi ma thực tông phương hướng Bọn hắn ngày gần đây muốn cử hành ma cực đại điện sao? Vương Sùng thấy ứng Dương như thế vẻ mặt khâm phục thần sắc, biết mình không có lộ ra trần tướng, trên mặt mỉm miệng mỉm cười, ý bảo hắn đoán không sai, trong bụng rồi lại thầm nghĩ, duy trì người thiết lập thật đúng là đặc biệt người này khó. Ứng Dương trong lòng chấn động vô cùng, thầm nghĩ, nguyên lai ta nghĩ cũng còn là không phóng khoáng rồi. Bạch Thắng sư huynh lại là muốn đi ma cực đại điện trên nháo sự mà, này là bực nào chi khí phách. Vương Sùng chứa cười nói, cũng không cần phải đem việc này muốn quá khó khăn. Ma thực tông tuy rằng được xưng việc này giới đệ nhất đại ma tông, nhưng hôm nay thực lực suy sụn, liên một vị đạo quân cũng không có, mặc dù có 7 vị thái Ất cảnh ma môn đại thánh, cũng đều phần lớn là bế quan khổ tu sẽ không ra tới. Chỉ cần không có 3 vị trở lên ma môn đại thánh tòa chấn, đến lúc đó, ngươi liền mau xem vi huynh bản lĩnh. Vương Sùng bị huyền diệp hung hăng thao luyện 23 năm, đạo pháp kiếm thuật đều bị tiến nhanh, tuy rằng còn kém tiểu kiếm tiên Âu dương đồ có một khoảng cách, nhưng việc này giới dương chân thế hệ. Đã không có ai cho hắn đặt ở trong mắt rồi. Về phần ma môn đại thánh, hắn tiểu phích lịch bạch thắng đấu không lại, còn không được kéo chút kiêu ngạo sao? Kéo chút kiêu ngạo có thể chết người sao? Tuyệt bức không thể. Vương Sùng lời này nói rất đúng hạng gì chi hời hận, đem chút ứng dương lửa dối đến cảm xúc bành trướng. Thầm nghĩ, nguyên lai bạch thắng sư huynh đã như thế lợi hại, coi như là hai ba vị ma môn đại thánh đều không giữ được. Vương Sùng cười ha hả đem mình lạc đường xấu hổ sự tình che đậy qua. Ứng Dương đối với vị này Bạch tháng sư huynh khâm phục, lại phục đề cao một cái tiểu cấp độ. Hai sư huynh đệ không chế kiếm quang, đâm lao phải theo lao chạy đi, bất quá một ngày có hơn, trên đường liền ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thần thái trước khi xuất phát vội vàng ma môn đệ tử. Vương Sùng cùng Ứng Dương hai người đều là một thân nga mi đả pháp, kiếm quang cũng đều cực kỳ chói mắt, loại này trên đường người đi đường đều ma nam, theo ta hai cái là kiếm tiên hành vi, hiện tại quả là quá đặc biệt người này kiêu ngạo. Vì vậy trên đường đi, hai người liên tiếp đấu hơn 10 trận pháp. Vương Sùng đều không sao cả ra tay, ứng dương liền độc thân độc kiếm từng cái xử lý rồi. Có thể tham gia ma cực đại điện người, đều ma cực tông nhánh bên sau cùng đệ tử xuất sắc, nhưng mặc kệ những thứ này ma môn đệ tử có nhiều xuất sắc, còn có thể so ra mà vượt 300 năm sau ứng chân quân rồi hả. Chỉ là liên chém giết hơn 10 trận, ứng dương thật sự nhịn không được, thừa dịp đến trên đường nghỉ ngơi thời điểm, hỏi, bạch thắng sư huynh. Coi như là không ai nhận biết chúng ta hình dạng Cũng không biết chúng ta là Nga mi đệ tử, nhưng như vậy rêu rào, sợ là lăn lộn bất đi vào ma cực đại điện, muốn bị ma môn vây công. Vương Sùng thoảng qua trầm ngâm, liền vỗ đuổi, kêu lên, ứng dương sư đệ nói rất là, chúng ta đây là ngụy Trang một chút đi. Ứng dương hoàn thật lo lắng, vị này tiểu phích lịch bạch thắng sư minh, liền như vậy nên ngang xâm nhập ma cực đại điện, sau đó lại không kiêng nghể gì cả giết lung tung một mạch. Lại nên ngang rời đi. Này cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo rồi hả? Vương Sùng thoảng qua bấm đốt ngón tay, hắn chiêu thức ấy âm thức linh tính, chính là âm định hưu tụ tập bách ra chân chuyển, sáng chế thôi toán chi thuật, hắn bị huyền diệp cưỡng ép bức bách, tu tập một phen. Mặc dù nhỏ kẻ trộn ma cùng đạo này, cũng không thiên phú, nhưng thô sơ giản lược suy tính, thực sự có thể 89 phần 10, nhất là tính những cái kia phản tụ, thậm chí tu vi thấp kém nhân vật, cực ít phạm sai lầm. Vương Sùng suy tính một hồi, cười nói, đã có. Ứng dương đội hỏi, sư huynh đã có cái gì ý tưởng Vương Sùng chỉ một ngón tay, nói ra, lần đi 30 dặm, đang có một chi ma môn nhánh bên đệ tử tu thở, chúng ta đi giết bọn chúng đi, là được giảm mạo thân phận, lan lộn vào ma cực đại điện. Ứng dương gấp gáp nói, chúng ta không hiểu ma môn công pháp, như thế nào giảm mạo đúng không? Đi ma cực đại điện, đấu pháp thời điểm rất nhiều, cũng không thể không ra tay đi. Vương Sùng cười nói, không ngại sự tình, ta hảo hữu quý quá lương liên hợp đông hải kim xa giáo, cử đầu long vương vây quét trọng ly tà giáo, được nhất thuật tên là nhân yêu tương hóa, chúng ta có thể chọn một ma môn đệ tử luyện làm yêu quái thân. Nhất là này chi ma môn, gọi là riêng ma tông, năm đó ta giết vài thứ hại người riêng ma tông đệ tử, nhất thời hiếu kỳ ép hỏi một phen, được riêng ma tông công pháp, tuyệt không nửa phần cái hở. Ứng dương ngay vậy, cũng hiểu được không tệ, hắn đương nhiên biết rõ nhân yêu tương hóa chi thuật, việc này thuật đối với chính đạo đệ tử mà nói, chỉ là một môn gân gà tà thuật, ngược lại là không có quá mức mâu thuẫn. Lúc trước Diêm Ma tông vệ bì cũng đi về công lữ công sơn, rồi lại xui xẻo đã rơi vào Vương Sủng trong tay, bị tiểu tặc ma ép hỏi ra tới Diêm Ma đại pháp cùng chính hắn sáng chế độc môn thao ma đại pháp, rõ ràng liền phái lên công dụng. Vương Sủng cùng ứng Dương thoảng qua nghỉ ngơi, liền ngự kiếm lao thẳng tới 30 dặm bên ngoài, những cái kia xui xẻo Diêm Ma tông đệ tử, cũng không ngờ rằng, nhóm người mình chính là tùy tiện nghỉ ngơi một chút, liền gây ra việc này, giới hung tàn nhất hai tên ra hỏa. Vương Sùng người đang 10 dặm bên ngoài, liền chỉ một ngón tay, một cái khuôn mặt trắng non riêng ma tông đệ tử, nói ra, cái kia sinh không sai, ta liền chọn lựa hán. chương 569, Sư Huynh quả nhiên. Ứng dương ngữ khí lành lạnh, hỏi, bạch thắng Sư Huynh. Những cái kia ma la hầu là chuyện gì xảy ra vậy? Vương Sùng Ngượng ngùng thu ngón tay, khẽ như mày, làm ra một cái phẫn nộ nội liễm biểu lộ. Diêm ma tông đội ngũ trong, ngoại trừ hơn 30 tên đệ tử cùng 3 vị trưởng lão, hoàn có mấy trăm đầu ma la hầu. Năm đó Vương Sùng gặp được diêm ma tông tiểu ma xuất vệ bi thời điểm, gia hỏa này trước sau hại có hơn ngàn người, triệu hán ma đầu hàng lầm, mượn nhờ thân người hóa sinh hơn trăm ma la hầu tùy ý làm bậy. Vương Sùng xuất thân ma môn, chưa bao giờ cảm thấy đây là nhiều đại sự mà. Mặc dù hắn hôm nay là chính phái đệ tử, nhưng chính tà phân chia, thì phi quan niệm cũng không có thay đổi. Hắn chính là biết phải làm sao phù hợp lúc một cái chính phái đệ tử, vì vậy sẽ không chọn sai, cũng sẽ không làm sai. Vương Sùng chậm nói ra Diêm ma tông lấy thao túng ma vật lấy sưng. Những cái kia ma la hầu tất nhiên là bọn hắn triệu hoán ma đầu, hàng lâm thân người, hóa sinh ra tả vật. Ứng dương hướng về phía vương sùng thật sâu thi lễ, nói ra, sư hình. Diêm ma tông như thế phát rộ, ta muốn giết toàn bộ giết tuyệt. Vương sùng hạc hạc cười cười, nói ra, người đi đều giết là được. Còn có, những cái kia ma la hầu cứu không được nữa. Ứng dương nhẹ gật đầu, kiếm quang theo như rơi, quang minh chính đại hướng diêm ma tông đi tới. Vương Sùng mặt mày ủ rũ thuốc dục cơm thức linh tính, việc này thuật chính là âm định hưu tụ tập bách ra chân truyền, sáng chế suy tính chi pháp lấy suy tính chi tinh diệu, cũng chỉ hơi kém thôn hải huyền tông tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh thuật. Năm đó âm định hưu thôi toán chi thuật vượt ra khỏi diễn khánh chân quân, chính là hắn thiên tư hơn người, đạo hạnh cao thâm, Nga mi hôm nay trừ vị đệ tử, rồi lại không có một cái nào có thể học bước. Vương Sùng học không tinh, nhưng thoáng suy tính, đồng nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng thầm, thầm than thở Lại có như vậy vận khí tốt Dưới đây 50 dặm Chính là tiểu nguyệt tông đóng quân tri địa Ứng dương hiện thân Diêm ma tông người liền gặp được rồi Có vị trưởng lão cũng không hỏi người tới là người nào Một tiếng quát Thì có 10 đầu ma la hầu chạy như điên mà ra Ứng dương trọng yếu liên nhìn cũng bất nhìn Này 10 đầu ma la hầu mới đến trước mặt Liền chia 5 xẻ bảy Hóa thành thập bãi hát thủy Ở phía sau lược trận vương sủng Nhìn không được kinh ngạc nói Đây là kiếm ý hóa hình Ứng dương quả nhiên thiên tài Kiếm ý hóa hình chính là kiếm ý thiên tâm cao đoạn vận dụng, thuần túy bằng một cú kiếm ý, có thể chém giết địch nhân. Theo Vương Sùng biết, trước mắt Nga Mi nhị đại đệ tử, cũng chỉ có lục bảy người luyện thành, tam đại đệ tử. Nga Mi Bản Sơn cũng chỉ có ứng Dương, đã liền Tề Băng Vân cũng còn không luyện thành. Ứng Dương mắt bất bên cạnh xem, nhàn nhạt quát, bọn ngươi luyện người vì ma, phải làm thiên tru, ta hôm nay liền thay trời hành đạo a. Một cái riêng Ma tông trưởng lão cười lạnh nói, nguyên lai là đạo môn người, nơi đây ma cực tông địa bàn. Ngươi cho là mình có thể tùy ý càn dỡ sao. Chỉ là hắn mặc dù nói lợi hại, nhưng đấy lòng rồi lại đã sớm sợ rồi, lúc này mới gặp lấy ma thực tông đe dọa đối phương. Ứng dương nhàn nhạt nói ra, trừ phi ma cực tông có ba vị trở lên đại thánh ra tay, bằng không thì trên trời dưới đất, ai cũng cứu bất được các ngươi. Vương Sùng thỏ tay che cái chán, trong bụng thầm nói, tới một cái là đủ rồi. Hắn thật sự rất muốn nói một câu, ta chính là thổi một chút kiêu ngạo thất bại hạ hỏa khí thế, ứng dương sư đệ ngươi làm sao lại tưởng thật Ứng dương những lời này, phối hợp tuyệt thế chi tư, diêm ma tông người đều bị chấn nhiếp, tam đại trưởng lão đồng loạt ra tay, đem ra sử dụng mấy trăm đầu ma la hầu vây công người này đáng sợ đại địch. Đều có thể nói khoác, không có ba vị trở lên ma thực tông đạo thánh, tuyệt cứu không được người, những thứ này diêm ma tông mọi người coi là tới chính là huyền diệp, hay hoặc là ô dương đổ. Hơi chút thông minh diêm ma tông đệ tử, đột nhiên một tiếng phát quát, liền nhanh chân chạy như điên, những thứ này diêm ma tông đệ tử mấy ngày liền cưng cũng không nhiều. Có mấy cái ngự khí bay vút đấy, chói mắt liền đem Đồng Môn để qua phía sau. Ứng Dương cũng không cần la viêm kiếm, chỉ có một đầu gối chĩa xuống đất, thỏ tay vô đại địa, sử dụng ra nhất thức ngũ hành cấm pháp, lượng nghi phiên thiên trấn. Phương pháp này lấy ngũ hành chân khí làm căn cơ, hoặc là thổ mộc hai hàng, hoặc là thủy hỏa hai hàng, đem chân khí rót vào đại địa, dẫn phát phạm vi nhỏ chân khí trấn. Chiêu thức ấy cấm thuật, cũng không tính tinh diệu, tu thành thiên cương thế hệ sẽ không đại cần dùng đến, đến rồi, đại diễn thế hệ phi không quay lại càng là không có cơ biết sử dụng. Nhưng giờ phút này, một chiêu này cấm pháp tại ứng dương thủ đáy, sinh ra huyền diệu như thế công dụng, mấy trăm đầu ma la hầu bị hắn một chiêu giải quyết, ngũ hành thực phía dưới đều đánh ngã. Đánh chết những thứ này ma la hầu, ứng dương như cũ không có xuất kiếm, mà là từng tiếng quát, bị hắn mượn tới khí hậu khác nhau ở từng khu vực, còn chưa tiêu tán, đã bị ngũ hành chân khí thúc dục, biến thành chín đầu vàng xả sông lên trời. Diêm Ma Tông những cái kia không hiểu được lực khí, Lựa khí bay vút cũng phi không cao môn nhân, bị ứng dương một thức này cấm pháp, lượng nghi phiên thiên trấn. Ít nhất, đánh chết một nửa. Vương Sùng nhìn qua ứng dương, đồng nhiên trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác kỳ diệu, ứng dương vẫn luôn xem hắn là sư hình, hắn ủy vào tu vi. Cũng không tránh khỏi có chút khinh thường vị này mệnh trung chú định đại địch. Nhưng lúc này thấy ứng dương đối địch, mỗi một lần ra tay đều tinh diệu như thế, hắn nhìn lấy ứng dương thức thứ ba ngũ hành cấm pháp sử dụng ra. Ba vị Diêm Ma Tông trưởng lão tuy rằng dốc sức liệu mạng phản kích, nhưng vẫn cựu một chiêu không có xuống qua, liền cùng một chỗ chết, không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là 300 năm sau ứng chân quân, ngày sau có thể thành tựu kiếp tiên nhân vật. Ứng dương tổng cộng cũng chỉ dùng 5 chiêu cấm pháp, liền đem Diêm Ma Tông cao thấp, giết một cái sạch sẽ. Vị này Nga Mi đệ tử, khẽ vướt tay háo, nghiệm một đoạn vãng sinh chú. Này rồi lại không phải là đạo gia luyện công, là Đại sư Bạch Vân dẫn vào Nga Mi Phật môn Tri thuật Ứng Dương không có Phật môn công pháp, việc này giới cũng không có siêu độ nói thẳng, hắn cũng chỉ là là những cái kia bị diêm ma tông luyện thành ma vật người vô tội sinh linh, là một phen cầu xin thôi. Vương Sùng lặng Yên đi tới Ứng Dương bên người, nói ra, sư đệ cũng không nên khổ sở, loại sự tình này mà, tại ma môn, mỗi ngày đều muốn phát sinh. Ứng Dương nhàn nhạt nói ra, sư đệ không phải khổ sở, chẳng qua là cảm thấy, bọn hắn còn không bằng một ít yêu quái, ma môn 8 10, không thể sống, không nên sống. Vương Sùng vô vô ứng dương bà vai, nói ra, lần đi 50 dặm còn có một chô ma môn nhánh bên, lần này ngươi cũng không nên toàn bộ giết. Ứng dương đắc ứng, nói ra, sư đệ đã tản lòng đầu lệ khí, lúc này đây chắc chắn nghe theo sư huynh phân phó. Chỉ là đáng tiếc, sư huynh hiểu được riêng ma tông công pháp, rồi lại. Vương Sùng cười nói, ta cũng hiểu được một ít tiểu nguyệt tông công pháp. Năm đó hắn đã giết ma môn tiêu hồn tử, đây là diện thiên châu làm cho hắn ép hỏi ra âm dương tạo hóa chi thuật. Về sau hắn dùng phương pháp này cứu được yêu nguyện Lại về sau Sẽ thấy cũng chưa xảy qua rồi Ứng dương quá kinh ngạc Lập tức liền âm thầm tỉnh ngộ Nghĩ ngợi nói Ta còn tưởng rằng cũng chỉ có ta đối với làm ác ma môn Sinh ra ép không được phẫn nộ Bạch tháng sư huynh quả nhiên cũng là ghét ác như kiểu người Hắn cũng không biết giết bao nhiêu người trong ma môn Lúc này mới tích góp từng tí một những thứ này Mà môn công pháp Ứng dương nhìn về phía vương sùng ánh mắt Càng phát ra khâm phục rồi chương 570 Ma môn đệ nhất vô lại. Tiểu Nguyệt Tông lần này tới mọi người là tiêu hồn tử, còn lại không phải tiêu hồn tử mọi người không có tới, cũng không có trưởng lao dẫn đội. Đồng loạt 19 vị tiêu hồn tử, người người đều sắc mặt thẳng đạm, bọn họ cũng đều biết kết quả của mình, muốn đi cấp một vị ma môn đại lao chữa thương. Âm dương tạo hóa chi thuật chữa thương tâm pháp có chút tà dị, đem thương thế theo kẻ thụ thương chuyển rời đến chữa thương người trên thân, mặc kệ tổn thương nặng thế nào đi nữa. Chỉ cần cam lòng tử hơn mấy người tu luyện âm dương tạo hóa chi thuật người tổng có thể cứu sống. Vì vậy bọn hắn này 19 người có thể còn sống sót vài thứ, một xem vật khí, hai nhìn vị đại lao bị thương cuối cùng có bao nhiêu trọng. Những thứ này tiêu hồn tử đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện, nhưng bọn hắn chỉ nhìn vị kia áp giải người, liền người người sinh ra hàn ý, không ai muốn chạy trốn. Cái này vẻ mặt vô lại vẻ ma thực tông đệ tử gọi là lang phi. Hắn đi tiểu nguyệt tông thời điểm, căn bản cũng không có thương lượng chi ý chính là theo đại môn một hơi giết tiểu nguyệt tông tông chủ trước mặt, một chiêu liền đem vị này mà môn nhánh bên tông chủ đánh thành bánh thịt, sau đó chuyện này, Liên đặc biệt người này không có gì sáng ý rồi. Tiểu nguyệt tông theo trên kinh sợ đã đến xuống, không ai dám phản bác Lăng Phi một lời nửa câu, xanh xanh bị hắn đem tiểu nguyệt tông tiêu hồn tử một mẹ hút gọn. Lăng Phi trọng yếu không để ý tới những thứ này tiểu nguyệt tông tiêu hồn tử, tay hắn cầm một cái đồn đao, đang tại điêu khắc một cái mảnh gỗ. Tại hắn một đôi trùng hợp dưới tay, Này khối mảnh gỗ tay háo tung bay, một cái cô gái tuyệt sắc dần dần thành hình. Vương Sùng cùng ứng dương chạm tới Tiểu Nguyệt Tông nơi đóng quân, hai người nhìn qua từng cái một sắc mặt bi phẫn Tiểu Nguyệt Tông môn nhân, còn có cái kia đang tại điều khắc Tiểu Mỹ nhân thiếu niên, đều có chút không hiểu được ý nghĩ. Ứng dương đang muốn vươn người mà đi, đem Tiểu Nguyệt Tông người đều bắt giết, Vương Sùng rồi lại kéo hắn lại, sắc mặt cổ quái. Đây không phải Vương Sùng có ý kiến gì không, mà là diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giấc mát bất muốn giết cái kia vẻ mặt vô lại thiếu niên. Vương Sùng đang muốn hỏi một câu, vì sao không thể giết? Diễn Thiên Châu lại tống xuất một đạo cảm giấc mát, được rồi, ngươi cùng ứng dương giết chết những thứ này tiêu hồn tử, hắn thủy chung gặp hẳn ngươi, giết hay không cũng không có khác nhau rồi. Vương Sùng cũng tinh thông âm dương tạo hóa chi thuật, trong lòng có chút suy đoán, hỏi, hắn thế nhưng là muốn cứu người. Ta cũng hiểu âm dương tạo hóa chi thuật, chỉ cần có hơn 10 bộ yêu thân, cứu người không nói chơi Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, ngươi cũng phải có bản lĩnh nhìn thấy bị thương người. Vương Sùng lập tức im lặng, hắn cũng không biết ai bị thương, tự nhiên cũng không biết, bản thân có thể hay không nhìn thấy người nọ. Chỉ là hắn cũng có chút kỳ quái, truy vấn, vì sao không thể giết cái kia vẻ mặt vô lại thiếu niên. Diễn Thiên Châu một hồi lâu sau mới đưa xuất một đạo cảm giấc mát, ta lúc đầu khuyên ngươi đừng tới ma cực đại điện. Vương Sùng nói ra, vì sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, phải không nhớ ngươi tử trong tay hắn Vương Sùng liếc mắt nhìn thiếu niên kia, thầm nghĩ, khi đó thực lực của ta quá yếu, hiện tại ta đạo hạnh pháp thuật hiếm có dấu người có thể địch Vì vậy, người lúc này đây không có khuyên ta. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, bất muốn giết hắn. Vương Sùng thầm nghĩ, không giết người này, làm sao có thể đủ giả mạo tiểu nguyệt tông người. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, tốt nhất, cũng không nên giết tiểu nguyệt tông người. Vương Sùng trong lòng một câu, tê tê cái rắm Lao tử lần đầu nhìn thấy này phá Châu tử như thế cậu xoan suy. Vương Sùng cùng ứng dương đều là trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất, căn bản cũng không có đánh lén ý tứ, sở dĩ tiểu nguyệt tông người không có phát giác, liền chỉ là bọn hắn quá yếu mà thôi. Nhưng Lăng Phi cũng không phải tiểu nguyệt tông những cái kia đồ đẩn, hắn đã sớm biết có địch nhân, chỉ là không rõ này lưỡng địch nhân vì cái gì lén lén lút lút, cậu thả qua loa mà lại chính là không đến. Cũng được, khiến cho ta ra tay kết liêu hàn đám. Miễn cho làm trễ ngoại chuyện này. Lăng Phi trong tay đoạn đao ngang trời ném một cái, hóa thành bạc hồng thẳng đến ứng Dương, bản thân rồi lại bỗng nhiên bạo khởi, đánh về phía Vương Sùng. Vương Sủng chính nghĩ ngợi nói, ra hỏa này chẳng phải là muốn chết. Ta nhất kiếm liền có thể giết hắn. Chợt nghe đến nghe ứng Dương kêu lên, Bạch Thắng sư huynh, mà lại để cho ta tới. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, mau lui xuống. Vương Sùng trong lòng cười khổ, hắn hay là thật lần thứ nhất nhìn thấy, Diễn Thiên Châu như thế soán Hiển nhiên chẳng hề muốn bản thân hoặc là Ứng Dương giết cái này vẻ mặt vô lại thiếu niên, nhưng cung cấp không xuất ra cái gì nghiêm chỉnh lý do. Vương Sùng liền làm như vậy dứt khoát ở trên mặt đất ngồi xuống, đối với đánh tới Lăng Phi làm như không thấy, Ứng Dương la viêm kiếm ra tay, hóa thành xích hồng, đem Lăng Phi đoàn đao muốn lăng không chặt được, đồng thời cũng đem Lăng Phi ngăn lại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lăng Phi đoàn đao cùng Ứng Dương phi kiếm liều mạng một cái, hai người chân khí trong nháy mắt biến hóa ít nhất 19 dưới, rõ ràng bất phân thắng bại. Uống Dương không thể đánh bay này khẩu đòn đao, Lang Phi cũng không thể quấn lấy ứng Dương, làm cho hắn không xuất thủ, hư không nhấn một cái, một đạo kiếm ý ngang trời, xanh xanh đem Lang Phi bước lui. Lang Phi lui một bước. Hắn cũng là vô cùng có quyết đoán người, quát, các ngươi chạy mau, ta tới ngăn lại hai người này. Tiểu nguyệt tông người thoáng trần chờ, hầu như lập tức liền chia nhau chạy tứ tán, bọn hắn đã sớm muốn chạy trốn rồi, chỉ là trở ngại Lang Phi hung uy, mới không dám núp đích. Lúc này có đại địch ngăn trở Lang Phi. Còn có không trốn mệnh hay sao? 19 tên tiểu nguyệt tông tiêu hồn tử, không có một cái nào trốn hướng đồng cùng một cái phương hướng, người người trong lòng muốn đều là chỉ hy vọng này hỗn trướng đi bắt người khác, đừng tới bắt ta. Lăng Phi đem hết thể tạp nghiệm đều bài trừ trong đầu, gào to một tiếng, đoạn đao hóa thành bạc hồng cùng ứng dương đấu lại với nhau. Hắn vốn lo lắng Vương Sùng đuổi theo giết những cái kia tiểu nguyệt tông tiêu hồn tử, nhưng lại phát hiện Vương Sùng căn bản không có nhúc đích, tọa tại nguyên chỗ không, này mới yên lòng. Lăng Phi nào biết đâu, Vương Sùng lúc này đã sớm đem tiểu hoàng xả phóng xuất rồi. Hơn 20 năm qua, hát phong song sắt đã sớm khôi phục 7-8 phần công lực, lúc này chính thúc dục huyền vũ la hầu kế đô ma quang, túi xa từng cái một bắt sống những thứ này tiêu hồn từ đấy. Ứng dương tuy rằng vừa đột phá kim đan, còn chưa có trải qua kim đan cảnh tam thai họa, nhưng thực lực đã là kim đan cảnh đứng đầu, tuy rằng còn không bằng Vương Sùng, xa hơn xa không bằng Âu Dương Đổ, nhưng tuyệt đối không tồi lòng cắt cắt chi Lưu Coi như là gặp gỡ cực quang phu nhân cái này dương chân đại tu, cũng có thể tranh đấu một phen. Hắn gần nhất được vương sùng chỉ điểm kiếm thuật, có được một cái la viêm kiếm, lúc đầu vốn nghĩ là chỉ cần hơn 10 chiêu có thể bắt lại đối thủ. Ứng dương vốn đã là xem trọng đối thủ, nhưng dạy dỗ sau đó, hắn mới phát hiện, bản thân hoàn cần cao hơn xem một ít. Lang phi đao pháp, có khóc không ra tiếng quỷ kinh sợ thần ảo diệu, này một cái đoàn đao tuy rằng phẩm chất hơi thua, nhưng là có thể cùng la viêm kiếm liều mạng chỉ là ánh đao biến hóa chưa đủ về liền rượu. Lăng Phi cùng ứng dương càng đấu trăm chiêu trở lên, trong lòng nôn nóng, thầm nghĩ, người này còn có đồng bạn, thực lực tựa hồ cũng không thua hắn, ta nếu là không có thể tốc thắng người này, đợi đến bọn hắn liên người liên thủ, ta chỉ sợ lớn hơn thất bại thua thiệt. Đây là chớ có quan tâm hình tượng xấu xí, xấu một ít liền xấu một ít, suốt đem hết toàn lực đi. Lăng Phi nghĩ đến đây, điên cuồng quát một tiếng, quần áo trên người toàn bộ nước ra. chương 571, hương Lợi giới Lăng Phi xuất thân ma thực tông, tự nhiên cũng là tu hành thiên ma vạn hóa huyền biến kinh, hắn nhập đạo căn cơ là 73 cuốn huyền huyền thiên sách một trong ưu bà đàn kinh. Thiên ma yêu bà đàn, lại xương không lo thiên ma, không lo thiên nữ. Trời sinh có hương xá lợi giới hộ thân, có thể sinh 32 loại mùi thơm của cơ thể, mỗi một chủng hương không khí đều không có cùng rượu dụng, có thể sinh 48 loại tài bảo, mỗi một chủng tài bảo đều có thể một loại huyền liền rượu. Duy nhất làm cho Lăng Phi có chút ngượng chính là... Mỗi khi hắn thi triển ưu bà đàn kinh thời điểm, đều hóa thành, nữ tướng. Ứng dương để lại la viêm kiếm, nhìn qua hóa thành tuyệt sắc thiên hương Lang Phi, vội vàng kêu lên, bạch thắng sư huynh. Loại này không biết liêm sỉ ra hỏa, làm như thế nào giết. Lang Phi cả giận nói, người mới không biết liêm sỉ, mà lại chúng ta mịch la hương. Hắn rơ tay phát ra một cỗ kỳ hương, ứng dương lập tức sinh ra thần hồn điên đảo cảm giác. Với tư cách Nga mi tứ đại đệ tử một trong, ứng dương đạo pháp căn cơ thực ổn, đạo tâm như hằng Một chút ngưng định, lại phát hiện đây không phải độc vật các loại, chính là thiên ma kỳ ảo, trực chỉ thần hồn. Vừa mới hóa giải này một cỗ mịch la hương, ứng Dương trước mắt liền nhiều hơn một đạo bạc hồng, rét lạnh chi ý, lửa xém lông mày, không khỏi kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng thúc dục là viêm kiếm ngăn cản. Lang phi thúc dục hương xá lợi giới, mấy nhiều ứng Dương thần hồn, trong tay đoản đao hóa thành bạc hồng, như nhanh điện nổ bắn ra, phải hai bút cùng vẽ, nhanh chóng đánh chết người này đâu rồi, lại đi đối phó một cái khác. Ứng dương trong mịch la hương, phản ứng chậm một bước, nhưng hắn cuối cùng là tương lai muốn thành liền kiếp tiên nhân vật, nghĩ là làm ngay như nghìn cần treo sợi tóc, la viêm kiếm ngăn lại làng phi đòn đao, chỉ là đã mất đi tiên cơ, lập tức bị rết mồ hôi đồng địa, chật vật không chịu nổi. Vương Sùng lúc này tâm tình cũng có chút phức tạp, hắn mơ hồ minh bạch, diễn thiên châu sở dĩ làm cho hắn đối với những người khác đặc biệt hảo, lại đặc biệt để ý những người khác, là vì những người này cùng bản thân có lớn lao quan hệ. theo lý Ứng Dương là hắn mệnh trung chú định đại địch, Lang Phi rồi lại cùng hắn có thật lớn quan hệ, hắn có lẽ không chút lựa chọn xuất thủ tương trợ Lang Phi mới phải. Nhưng hắn cùng Ứng Dương chính là sư huynh đệ, quan hệ cực kỳ thân mật, Lang Phi mới là địch nhân. Ứng Dương mở miệng xin giúp đỡ, hắn rõ ràng bởi vì phân tâm, không có mở miệng. Lúc này thấy Ứng Dương bị giết chật vật, Vương Sùng trong lòng ý niệm trong đầu đổi tới đổi lui, rốt cuộc đã có quyết đoán. Hắn nhẹ nhàng cười cười, quắc, Ứng Dương sư đệ. Hắn tu luyện là ưu bà đàn kinh. Phương pháp này có thể tu thành hương xá lợi giới, có thể sinh 32 loại mùi thơm của cơ thể, mỗi một chủng hương không khí đều không có cùng diệu dụng, có thể sinh 48 loại tài bảo, mỗi một chủng tài bảo đều có thể một loại huyền liền diệu. Đối phó như thế ma đồ, muốn lấy thủ là công. Tiên lấy bản môn bí pháp thủ hộ bản thân, mỗi phá vỡ người này một loại pháp thuật, tựu giống như nhẹ chế đối thủ, đợi đến phá vỡ người này 10 loại bắt loại pháp thuật, ngươi có thể yên tâm người can đạm phản công rồi. Lăng Phi nghe được kinh hãi. Hàn Du đạo so với ứng dương lâu năm gấp 10 lần, tấn thành kim đan cũng có hơn trăm năm, tuy rằng vẫn là không vượt qua tam thai hóa, khả ma môn nhiều loại pháp thuật tinh xảo, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, càng sâu thông cơ biến. Một khi thi triển ưu bà đàn kinh ma môn đại pháp, tại muôn nghìn việc hệ trọng giống như thần diệu pháp thuật phía dưới, Lăng Phi có 10 phần tin tưởng, tại 10 chiêu ở trong chém giết ứng dương. Nhưng Vương sủng rồi lại một câu nói toạc ra ưu bà đàn kinh huyền diệu, thậm chí chỉ điểm ra duy nhất phá giải pháp môn. Lăng Phi thậm chí sinh ra Người này sợ không phải có thể so với hạng tình chi lưu ý niệm trong đầu tới. Ý nghĩ này sinh ra, Lăng Phi liền không nhịn được cười lạnh, thầm nghĩ, đạo môn ngoại trừ Âu Dương Đồ, còn có người phương nào có thể tại đồng dạng cảnh giới xuống, địch nổi hạng tình quái vật kia. Hắn có lẽ chính là trưởng bối chỉ điểm, mới biết được ưu bà đàn kinh nội tình, nhưng chính xác đấu pháp cũng chưa chắc liền có thể ứng phó. Lăng Phi đem ẩn giấu buồn sự xử đi ra. Ứng Dương loại này đấu pháp kinh nghiệm tiền bạc tân thủ, mặc dù có Vương Sùng chỉ điểm, như cũng bị rết đỡ trái hở phải. Lăng Phi tiện tay bay ra một kiện bảo vật, quắc ta có không lo ma mani bảo, muốn đổi thất tình lục dục thông. Ứng Dương đương nhiên đã cảm thấy, chân khí của mình pháp lực đương nhiên bạo tăng ba tầng, nhưng chợt liền chớ để đến tình cảm. Tựa hồ trên đời hết thể cũng không lại lần ưa mến, thì nội ai o ưu sầu sợ suy nghĩ, yêu hận tham giận si hoán đều cho bong. Nếu là không có Vương Sùng chỉ điểm, Ứng Dương tất nhiên kinh hoàng, thậm chí đối với trong cơ thể nhiều ra tới chân khí, cũng sẽ sinh ra nghi kỵ. Nhưng được Vương Sùng chỉ điểm, hắn lại không cái gì suy nghĩ, trở tay cho mình thi triển một đạo tiểu ngũ hành hộ thân pháp, la viêm kiếm lượn quanh thân nhất tạm, hồng quang mãnh liệt mãnh liệt. Ứng Dương thầm nghĩ, ma môn bí pháp chú ý có qua có lại, dù dỗ tu hành chi sĩ, lẫn nhau làm trao đổi. Nhưng nếu là ta có thể tìm ra trong đó mấu chốt, có thể xóa đi như thế trao đổi, phá vỡ hắn pháp thuật. Như Bạch Thắng sư huynh theo như lời, nếu là có thể phá vỡ đối phương vài loại pháp thuật, ma pháp của hắn cắn trả chính là ta thủ thắng cơ hội ứng dương tương lai có thể thành tiểu ứng chân quân, thậm chí phi thăng trở thành kiếp tiên, thiên tư hầu như không thể bắt bẻ, được vương sùng chỉ điểm, lập tức có thể suy một ra ba. Nghe một hiểu mười. Nga mi đạo pháp, lớn nhất phá tà lực lượng, hắn tuy rằng tu hành không phải lớn nhất phá tà vài loại đạo pháp, nhưng ngũ hành chi thuật sau cùng thông dụng, cũng là giống nhau có thể khắc chế lang phi ưu bà đàn kinh. Lang phi cũng không nghĩ tới, ứng dương lại có thể như thế cứng cỏi, hắn đao pháp đệ lại ứng dương liền lại phục xử đi ra mặt khác hai loại hương pháp, một tên là yêu nhiễm thiên hương, một tên là phiếu miểu hương. Người phía trước phát ra, ứng Dương liền đột nhiên cảm giác được thiếu niên này có chút nổi bật lên vẻ dễ thương, không khỏi dưới tay dừng một chút, người sau phát ra, ứng Dương đỗng nhiên liền cảm giác mình trùng quanh khiếu huyết tất cả đều hư nhược mịt mù, không biết xa gần, không biết cao thấp, khó phân đông nam, vô hỏi tây bắc, đã liền cao thấp đều điên đảo. Hứng Dương còn là lần đầu gặp được, như vậy bí hiểm ma môn bí pháp, hắn vẫn luôn coi là Ma môn cùng Nga mi đạo pháp giống như, đều là kiếm thuật lôi pháp, khống chế pháp lực, đường đường chính chính, ở đâu liệu sẽ có như vậy không thể tưởng tượng nổi. Nếu là không có vương sùng chỉ điểm, lúc này ứng dương cũng không có nhiều đấu pháp kinh nghiệm, tất nhiên bối rối, khó bảo toàn cũng sẽ bị làng phi làm cho thừa dịp. Nhưng đã có vương sùng chỉ điểm, ứng dương một lòng chấn định vô cùng, hắn thậm chí cũng không sợ bản thân thất bại, dù sao có bạch tháng sư huynh ở bên lực trận coi như là nhất thời thất thủ, cũng có người bảo hộ hắn không bị thương tổn Như vậy đấu pháp, bị ứng dương coi là ma luyện, một tiếng quát, ngũ hành chân khi rót vào la viêm kiếm. La viêm kiếm vốn là hỏa hệ phi kiếm, nhưng bị hắn lấy hỏa thuốc kim, kim sinh lệ thủy, thủy mục chuyển sinh, cây lại nhóm lửa. Ngũ hành thay phiên, một cái hỏa hệ phi kiếm, vậy mà sử dụng ra ngũ hành đều đủ diệu dụng Không phải nói đang tại đối địch lang phi, coi như là đứng ngoài quan sát vương sủng đều sinh ra hoảng sợ. Lang phi là chưa từng nghĩ qua, trên đời rõ ràng còn có ứng dương như vậy nhân vật Rõ ràng cũng không quá đáng mới vào kim đan, đạo hành pháp thuật toàn bộ dưới mình, lại là lần đầu tao ngộ bản thân bí hiểm bản lĩnh, rõ ràng chỉ bằng một tay ngũ hành kiếm thuật, cứng rắn chặn lại bản thân ưu bà Đăng Kinh. Vương Sùng thật sự đang cảm thán, quả nhiên không hổ là 300 năm sau hướng chân quân, như thế thiên phú, chỉ sợ huyền diệp cùng Âu Dương đổ cũng thua kém một bước, bọn hắn có thể đấu pháp vô địch, ứng dương nhưng là thiên đạo chi tư. chương 572, năm đó địa quật, Lăng phi ánh đao như báo tố. Trong lúc nhất thời liên ứng dương lực chuyển ngũ hành kiếm quang cũng chế trụ, sau đó hắn liền đột nhiên hướng Vương Sùng giáng thủ. Vương Sùng thở dài một tiếng, đối mặt ra tăng trên người mình hương không khí cùng ma đạo bí bảo, chỉ là kiếm quang chấn động, liền đều chém vỡ, vạn pháp bất chiêm, không rơi một chút nhân quả. Bính Linh kiếm lặng yên phù không, tại Lăng Phi cái hốt hải gọi một cái, đem vị này ma môn tại tuấn sợ tới mức, độn quang gia tốc, trực tiếp bỏ chạy rồi. Lăng Phi là không có pháp không trốn, hắn vốn coi là ứng dương thập phần khó đối phó. Nếu là có thể bắt giữ vương sủng hoặc là có thể thay đổi chiến cuộc, ở đâu ngờ tới vị này thoạt nhìn so với ứng dương hoàn trẻ mấy tuổi thiếu niên, đạo pháp lợi hại như thế. Lăng Phi trốn đi ra chăm dặm, trong lòng hoàn hơi kỳ quái, thầm nghĩ, người này tuyệt không phải là Kim đang Cảnh. Coi như là hạng tình quái vật kia, cũng không có cách nào nắm chắc đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay. Hắn nhất định là Dương chân Cảnh Đại Tu, hơn nữa còn tuyệt không phải là bình thường Dương chân chính là cao cấp nhất đại chân nhân. Người này là ai? Vì sao tha ta một mạng? Lăng Phi không nghĩ ra, ứng dương rồi lại muốn vô cùng ra. Vương Sùng dọa đi theo Lăng Phi, liền cười nói, đối thủ này không tệ, sẽ để lại cho ứng dương sư đệ, với tư cách ma luyện đi. Ứng dương mỉm cười, rồi lại không có trả lời, mà là ngồi dưới đất, hai mắt nhẹ đóng, hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi, làm cho hắn có chố linh nộ Vương Sùng tiện tay vỗ, một đạo kiếm quang bay lên, đem ứng dương cấp bao phủ ở bên trong, lấy kiếm thuật của hắn, tiêu đến mấy người có thể đột phá bính linh kiếm làm bị thương ứng Dương. Vương Sùng cũng là trong lòng tán thưởng, Lang Phi đã là ma môn thực nhân vật xuất sắc, so với hắn năm đó gặp phải ma môn âm Dương Nam Thiên liên Diệp, còn muốn xuất sắc rất nhiều. Phải biết rằng năm đó Thiên Diệp, chẳng những một người hai hóa, âm Dương song thể, hoàn luyện liền vạn ma sơn cùng Thiên Ma huyết thân, thực lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Năm đó Vương Sùng còn muốn cùng Chu Hồng tụ liên thủ, mới có hy vọng có thể đánh chết người này, chỉ tiếp về sau tiếp Thiên Quan có biến, Thiên Ma đột phá tiếp thiên quan cấp phái đại lao liên thủ, đem Chí Huyền Ma quân đập đi tới bổ sung thiên. Này liên tiếp dưới sự tình, Vương Sủng cùng Chu Hồng tụ ước định, chặn đánh giết Thiên Diệp kế hoạch, như vậy gắt lại. Lăng Phi tuy rằng xuất sắc, nhưng cũng sẽ không khiến Vương Sủng có bao nhiêu sợ hai thán phục, hắn bình sinh làm cho kết bạn thế hệ, không khỏi là thiên tư hơn người. Bất kể là Tề Băng Vân, Chu Hồng tụ, Hàn Yên, thậm chí hơi kém cấp một kiền ấm tông, Lữ Công Sơn, Ngưu Nam Dược Chí Lưu, thậm chí các phái những cái kia tu đạo đã ngoài ngành năm. Đột phá dương chân trưởng lão cùng đại sư minh, cũng cũng sẽ không kém chi quá xa, thậm chí có những người này hoàn thắng được lang phi. Nhưng như ứng dương như vậy nhân vật, cũng cũng chỉ có huyền diệp, âu dương đổ đám người có thể so sánh. Chính là vương sùng đều hơi cảm giác so ra kém. Hắn là thật không có tin tưởng, có thể theo đại tiểu ngũ hành kiếm thuật ở bên trong, lĩnh ngộ đi ra ngũ hành hợp vận diệu nghệ. Cũng không trách diễn thiên châu nói, hắn là ta suốt đời đại địch. Gia hỏa này lợi hại thành cái dạng này, một khi lớn lên chỉ sợ là khắp thiên hạ sở hữu tu hành chi sĩ ác ngộng, giống như thứ hai âm định hưu. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, Âm Định Hưu 1700 năm thành tựu kiếp tiên, vẫn thật là kém hắn cái này đổ tôn một vắt vắt. Vương Sùng nhịn không được cười lên, thầm nghĩ, chỉ cần có thể thành tựu kiếp tiên, coi như là sớm vài năm, muộn vài năm, lại sợ cái gì? Nhân gian cũng không phải là chưa đủ phôn hoa, chưa đủ làm cho người ta lưu luyến. Vương Sùng cũng ở đây hướng dương bên người khoanh chân ngồi xuống. Phải đợi ứng Dương càng nộ, lần này chiến đấu thu hoạch mới tiếp tục đi về phía trước. Nguyên thần thứ hai bên này hình thành có chút hỗn loạn, nhưng Vương Sùng bản thân rồi lại mục tiêu rõ ràng, bản thân hắn đã cùng Ưu Nguyệt cùng một chỗ, lại đi Tây Cảnh Khổ Hải. Vương Sùng đem Thái ớt Nguyên tinh luyện vào trong cơ thể, đúc thành Hư Đan, hắn không nỡ bỏ đỉnh đầu bốn đầu Bính Hỏa Linh xà, đã nghĩ đi làm Nguyên Thuần Dương Đại Thánh dùng để thai ngăn Bính Linh kiếm địa quật, đi tìm còn lại Bính Hỏa Linh tinh, dùng để đúc thành Tiên Thiên Ngũ Khí Linh Đan. Hắn muốn đi ra ngoài tìm kiếm ngũ hành linh vật, đương nhiên muốn cùng yêu nguyệt cùng một chỗ đồng hành. Xuất phát trước, hắn lại phục triệu tập môn đồ, vốn định cuối cùng khuyên bảo Hề Nam cùng Hề Nguyên, nhưng cuối cùng nhưng là hắn cái này là bị hai cái đồ đệ thuyết phục. Hề Nam đều muốn kế thừa phụ thân Hề Ma Sơn di trí, cho nên không muốn sửa tu thôn Hải Huyền tông đạo pháp, như cũ đều muốn tu hành đan định pháp. Hề Nguyên vốn có chút ý động, nhưng ca ca không chịu sửa chữa, hắn cũng hỏi qua Vương Sủng, biết rõ bản thân tiểu muội Hề Lạc, không có tư chất. Nếu là sửa tu thôn hải huyền tông đạo Pháp, chỉ sợ nhập không được đại diễn, tu vi thành công lúc trước, liền muốn ra đi, vì vậy cũng quyết định không hề đổi pháp môn. Vương Sùng biết rõ người có chí riêng, khuyên không thể nói trước, cũng chỉ có thể buông tha cho khuyên bảo, đem đan đỉnh môn trưởng môn giao cho hề Nam, cũng làm cho hề nguyên cùng hề lạc làm phó trưởng môn, tính vào đem chuyện này kết. Cực liệt cũng thực đáng tiếc, hán ngược lại là chuyển tu thôn hải huyền tông đạo Pháp, Vương Sùng truyền lại linh tiêu huyến kiếm thuật cùng ngự thiên binh Pháp giống như đều là khí thế binh chi pháp, không là chân chính kiếm thuật. Cũng may Vương Sùng trong tay còn có một môn phù hợp kiếm thuật của hắn, liền là năm đó đoạt từ Đông Hải Tam Tiêu tay, Thiên Hoa đạo bí chuyển 9 hàn kinh, bên trong chứa đựng kiếm thuật, cùng huyền âm kiếm có chút khế hợp. Hôm nay Vương Sùng môn hạ, ngược lại vô cùng mãnh liệt là mạnh nhất, đạo hạnh pháp thuật vô không xuất sắc, chỉ là hắn bởi vì nhập môn trễ nhất, ngược lại nhưng là chuốt sư đệ. Chỉ là hắn nắm giữ quá minh tiên thành, còn đây là Minh Sơn tông người cùng thôn Hải Huyền tông môn nhân đệ tử ra quyến liên hợp. Ngược lại là sau cùng thôn hải huyền Tông người tiếp nhận. Minh Sơn Tông người cũng không biết, tiểu thích lịch cùng quý quan ứng quan hệ, nhưng nếu như đã rơi vào quý quan ứng trong tay, tiểu giống như vào thôn hải huyền Tông, bọn hắn ngược lại càng thêm vui mừng. Dù sao thôn hải huyền Tông so với năm đó Minh Sơn Tông dựa vào thái ớt Tông có thể cường thế nhiều lắm. Vương Sùng cũng không sợ tin tức để lộ, hắn theo hảo hữu trong tay, thu nhận một ít tiểu môn tiểu phái người, lại có thể là chuyện gì nhỏ rồi hả? Coi như là thái ớt Tông biết rõ. Tử đại đạo thánh lại dám đến chất vấn Diễn Khánh chân quân sao? Lúc trước thu xếp Minh Sơn Tông thời điểm, Vương Sùng liền nghị kỹ chuyện này, về sau yêu nguyệt biết rõ, thầy hắn an bài càng là thỏa thỏa, Minh Sơn Tông cùng thôn Hải Huyền Tông môn nhân đệ tử ra quyến hợp nhất, vậy thì thật là ai cũng lại đòi hỏi không đi. Vương Sùng hơi cảm ứng trong cơ thể bốn đầu bính hỏa linh xà, cười nói: "Yêu nguyệt tỷ tỷ, phía trước không xa, chính là kia một chỗ địa quật. Ta đã sớm sai người nghe ngóng, đều nói bên trong có bính hỏa linh tinh, cũng không biết lần này" Có thể hay không lấy được này tiên tiên linh vật, giúp ta đạo hành càng tiến một bước." Yêu Nguyệt cười nói, mau xuống dưới thăm dò một hồi, chẳng phải sẽ biết. Yêu Nguyệt có thể so sánh năm đó Chu hồng tụ, đạo hành cao hơn quá nhiều, nàng trắng thuần tay háo phất một cái, cũng không cần bản thân hoàng bì hồ lô, trực tiếp khống chế độn quang lọt vào nước biển. Huyền Huyền luyện độn thuật cũng không có phòng ngự khả năng, dùng bảo vật này xuống dưới vạn nhất có tổn thương gì, Yêu Nguyệt nhưng là phải đau lòng. Vương Sùng cùng theo Yêu Nguyệt, hắn cũng không có Yêu Nguyệt như vậy hời hợt năng lực. Thành thành thật thật thi triển thủy đối với biến hóa, chuẩn bị tìm được địa quật sau đó, lại thi triển chân hỏa biến hóa. Hai người tại đáy biển làm sơ tìm kiếm, đã tìm được ngày đó địa quật vào miệng, hôm nay trọng chất đã thành một ngọn núi lửa, tuy rằng nước biển bao phủ, nhưng vẫn cừu nóng bỏng vô cùng, trong nước sinh linh cũng không dám tới gần. Chư vị ngủ ngon. Còn có 2 3 ngày, có lẽ sẽ khôi phục ổn định đổi mới. Chương 573, chết không được như thế quấn người. Vương Sùng thò tay một vỗ ngực. Đã phát động ra trong cơ thể vật thần chi khiếu tứ phía đô thiên liệt hỏa kỳ. Bốn đầu bính hỏa linh xà cùng một chỗ phát động, lập tức có một cái hỏa hồng bay ra, đem hắn cùng yêu nguyệt cùng một chỗ bọc lại, nhất thời hướng địa quật hạ bỏ chạy. Có bốn đầu bính hỏa linh xà dẫn đường, vương sùng liên tục đột phá thiên tầm liệt hỏa, chỉ là một cái canh hình dở, liền gặp được rồi ban đầu sụp đổ địa quật. Nguyên bản nơi này có 8 đạo viêm lưu, lúc này lại chỉ còn lại có ba đạo, vương sùng vừa vừa ló đầu Thì có một cái toàn thân liệt diễm hỏa xà bay vút lên đi ra, nhìn thấy có người ngoài, liền vô cùng phấn nộ, há miệng phun ra ngàn thước liệt diễm. Nó vốn tận lực thủ hộ, đều muốn đến lúc còn lại 8 đạo viêm lưu cũng hóa hình, bản thân thì có đồng bạn, ở đâu rất cao minh có người xâm nhập tiền đến, liền đem 5 đạo viêm lưu trộm đi theo. Này bính hỏa linh xà thủ hộ còn dư lại tam đầu viêm lưu, tuyệt không để cho cho phép lại người đến trộm đi, cho nên nhìn thấy vương sủng liền tựa như gặp được lớn nhất cựu địch. Vương Sùng theo tay vung lên, thì có tam đầu bính hỏa linh xà bay ra, cuốn lấy này đầu đã sớm hóa hình hỏa xà, để chống ba mặt đô thiên liệt hỏa kỳ, xuống run lên, muốn lấy đi tam đầu viêm lưu. Sớm nhất hóa hình cái kia hỏa xà, phẫn nộ hí. Y y y y y y chơ mắt nhìn cái này tiểu tặc ma, đem đồng bạn của mình thu, rồi lại không biết làm thế nào. Nó ba phen mới bận, đều muốn phá tan ba đầu đồng bạn cản trở, rồi lại ở đâu có thể. Nay đầu bính hỏa linh xà tuy rằng niên kỷ lâu nhất, cũng sơ nhất nhưng cũng làm không được lấy một địch tam. Vương Sùng hôm nay công lực đã không phải chuyện đùa, lại là tu luyện sơn hải kinh bực này ngũ hành đều đủ đạo pháp, lại thêm đã luyện thành ngũ hành thần biến, còn có Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ bực này thích hợp nhất phát bảo. Nhiều loại điều kiện gia tăng mới có thể đơn giản thu ba đạo viêm lưu. Hắn thu này ba đạo viêm lưu, trong lòng cũng thập phần thông khoái, thầm nghĩ, ta thu phục bốn đạo viêm lưu, vì thai nghén bính linh kiếm, tinh nguyên cũng hơi có hao tổn. Còn không bằng này ba đạo viêm nguyên 10 phần. Nhưng muốn nói tiên thiên thiên chất sau cùng hùng hậu, hoàn nói tự hành hóa hình cái kia một cái. Vương Sùng đều muốn đến chỗ này quật, ngoại trừ không lớn cam lòng đỉnh đầu bốn đầu bính hỏa linh xà, dù sao cũng là thu phục, mau đã hóa hình linh vật, như là dùng để tu luyện, cũng không tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nếu là không có mặt khác phương án, luyện cũng liền luyện, nhưng còn có tốt hơn lựa chọn, Vương Sùng đương nhiên sẽ đến thử một phen. Lần này thu ba đạo viêm lưu, Vương Sùng trong lòng nắm chắc, đương nhiên vung tay lên, thúc dục đại hỏa lưu kim chi thuật. Tam đầu bính hỏa linh xà lập tức hóa thành như hỏa diễm mở hờ ư vậy Kiếp Băng. Yêu Nguyệt thấy Vương Sùng đại triển thần thông, tâm tình thập phần sung sướng, nàng nhận thức Vương Sùng thời điểm, người này còn là chút thiên cường, ỷ vào nhân yêu tương hóa chi thuật, cùng Đông Hải Tam tiêu đấu trí so dũng khí. Từ khi vào thôn Hải Huyền Tông, học được sơn hải kinh, công lực liền một đường đột nhiên tăng mạnh. Yêu Nguyệt thậm chí có thể cảm giác được, nếu là Ái Lang đúc thành tiên thiên ngũ khí kim đan, chỉ sợ chiến lực có thể vượt qua bản thân. Mặc dù nàng chính là chân nhân tu sĩ, như cũ cao hơn vương sùng chút đại cảnh giới. Không sai. Bính hỏa linh xà, liền cần phải như vậy đem ra sử dụng, mới là chính xác con đường. Ba đạo rừng dược kiếm quang, vòng quanh đầu kia xưa nhất bính hỏa linh xà, bước lên toàn đâm, này đầu xưa nhất bính hỏa linh xà cũng không cam chịu yếu thế, miệng phun ngàn thước lỉa diễm, chỉ là song phương đều là bính hỏa linh tinh hóa hình, ai cũng không làm gì được đối phương. Vương sùng thầm khấu trừ một cái nguyên dương kiếm, thầm nghĩ Cũng liền bất chấp yêu nguyệt tỷ tỷ tại bên người rồi, đợi tí nữa bằng sau một đầu bính hỏa linh xà là che lớp, dùng nguyên dương kiếm chém này đầu hỏa xà. Vương Sùng đích thực nguyên thần thứ hai được huyền diệp chỉ điểm, học hết Nga mi nhập môn lục lộ kiếm pháp, cần gấp nhất chính là đem thiếu dương kiếm quyết cũng học được, còn đây là nguyên dương kiếm quyết căn cơ. Bổ sung toàn bộ căn cơ, nguyên dương kiếm quyết uy lực, lật ra đâu chỉ gấp đôi. Vương Sùng cùng yêu nguyện quan hệ thật sự quá khẩn mật, vì vậy hảo vài thứ đều giấu giếm không ngừng Dù sao hắn bái sư thôn hải huyền tông lúc trước, là chút thập yêu điều hóa, khắp thiên hạ cũng chỉ có yêu nguyệt một người biết rõ. Yêu nguyệt khả năng bắt đầu vài năm, còn chưa có hoài nghi, nhưng này đều qua mấy thập nhìn rồi, ở đâu còn có thể không đem vương sùng nội tình cân nhắc rõ ràng. Vương sùng nếu là vẫn luôn không nói, nàng hoặc là cũng sẽ giả ngu, nhưng mà tiểu tạc ma cũng không có đem yêu nguyệt tỷ tỷ trở thành kẻ đần, còn cố ý biểu lộ một ít cái hở. Vì vậy hắn coi như là không có che giấu đi. Lộ ra Nguyên Dương kiếm nền tảng tin tưởng yêu nguyệt cũng chỉ gặp che chở hắn xưa nhất đầu Ki kêu Bính Hỏa Linh Xà tinh Nguyên sau cùng tràn đầy dù là Vương sùng thúc dục ba đầu Bính Hỏa Linh Xà lấy đại hỏa Lưu Kim chi thuật hóa thành Tam đạo kiếm Quang trong lúc nhất thời cũng không làm gì được đến Vương sùng cũng là lênnh lẹ người mắt nhìn này ba đầu Bính hỏa Linh xà bắt không được đồng loại liền quát to một tiếng đi đem Nguyên Dương kiếm che giấu tại một đường cuối cùng Bính Hỏa Linh xà trong cơ thể hướng đầu kia xưa nhất đồng loại phản phệ cắn Xưa nhất bính hỏa linh xà, vốn cũng không quan tâm bị đồng loại cắn một cái, thân thể của nó, đã liền chu hồng tụ phi hoàng kiếm đều tổn thương không được. huống chi đồng loại cắn xé. Này đầu xưa nhất bính hỏa linh xà vừa muốn thân thể chấn động, đem này đầu nhào lên đồng loại quét ngang đi ra ngoài, đồng nhiên cũng cảm giác một đạo nóng bỏng, nhưng tuyệt không đồng loại viêm dương chi khí, xuyên vào trong cơ thể. Trời sinh nó một chút linh tính, lập tức bị chém chết. Vương sùng đại hỉ, tâm hắn đầu thầm than thở, quả nhiên là nguyên dương kiếm Nhẹ nhóm liền chém chết này đầu linh xà linh tính. hắn tiện tay tìm về tam đầu bính hỏa linh xà, bảo vệ yêu nguyệt, bản thân rồi lại thi triển ngũ hành thần biến nào tới. Vương sùng thân thể hóa thành cực liệt chi hỏa, nhiễm tại đã bị nguyên dương kiếm chém chết linh tính. Xưa nhất bính hỏa linh xà trên thân thể, liền lan chặn ra, hóa thành một đồng lệ diễm, đem cả đầu hỏa xà đều bao phủ đi vào. Vương sùng có bê quan nhiều năm, luyện hóa thai ớt nguyên tinh kinh nghiệm, cho nên chỉ là nửa canh giờ. Này xưa nhất bính hỏa linh xà trên thân liệt diễm, liền dần dần thẩm thấu đã đến trong cơ thể, nó bỗng nhiên hai mắt trợn mắt, lại phục có linh tính ở trong đó ra đời. Này đầu bính hỏa linh xà bay đến yêu nguyệt bên người, còn lại bốn đầu bính hỏa linh xà, liền tựa như bảo vệ xung quanh vương giả giống như, liên tục gật đầu, giống như làm cung nên. Yêu nguyệt nhịn không được phốc cười nhạo nói, nguyên lai là một cái tiểu xà tinh, trách không được như thế quấn người, làm cho tỷ tỷ đều thoát khỏi không ra. Hóa thân bính linh hỏa xà vương sủng. Biến hóa nhanh chóng, lại phục khôi phục anh tuấn tiêu sái người thiếu niên bộ dáng, quắp, nột nữ tiên tử kia, sinh hảo sinh mỹ mạo, mau cùng tiểu yêu tinh đi làm một cái áp trại phu nhân, hảo sinh khoái hoạt chút mấy nghìn năm. Yêu nguyện phu nhân ăn ăn cười cười, nói ra, như vậy hung ác ngang ngược yêu đại vương. Cũng được, tiểu nữ liền từ A. Vương sùng hạc hạc cười cười, hóa thân ánh lửa, bao lấy yêu nguyện phu nhân, phá tan thiên tầm liệt hỏa, phá khai vạn trượng nước biển, hướng bay ra mặt biển. Ngay tại vương sùng muốn cùng yêu nguyệt thương lượng một phen, tai đi nơi nào tiêu giao một phen, khó khăn đi ra ngoài một chuyến, cũng không thể như vậy trở về. Chỉ thấy được rất xa chân trời, có một đạo độn quang thản nhiên mà đến, độn quang trung nhân thực sự nhìn thấy bọn họ hai cái, phát ra nhẹ nhàng kinh ngạc. chương 574 mềm hồng hương trong bước liên ít vạn chúng sinh đẹp qua thứ tha. Yêu nguyệt phu nhân thấy người tới là chút mỹ mạo kinh người nữ tử, liền thò tay đem tiểu tặc ma kéo ra phía sau mình, cười mỉm mà hỏi. Vị đạo hữu này vừa vẫn rất tốt. Người tới là chút một thân trắng thuần nữ tử, cử chỉ đoan chính, mắt hạnh má đào, mới nhìn cũng không quá đáng nhân gian lệ sắc, nhưng có một cô u làm cho người ta tổng nhịn không được nhìn lại xem, càng xem càng yêu. Vương Sùng mới trộm nhìn thoáng qua, Diễn Tiên Châu sẽ đưa xuất một đạo cảm giác mát, không nên nhìn. Vương Sùng nhịn không được cả kinh tê lên, ngươi không phải lại để cho ta đưa thứ tốt đi. Diễn Tiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, nói hữu nói vừa. Vương Sùng này mới an tâm. Hỏi, cô gái này là chút lai lịch ra sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, tương lai ngươi sẽ giết nàng, bởi vậy cùng ứng dương kết thủ. Vương Sùng kinh ngạc nói, vị này chính là ứng dương tương lai phu nhân. Ta có như vậy không nhân tính? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ứng dương vì nàng, thiếu chút nữa ngược lại nga mi. Vương Sùng càng phát ra không hiểu, chỉ cảm thấy này phá Châu tự nói chuyện vừa bãi, thất linh bát lạc, vừa nói một câu bản thân sẽ giết nàng này. Liên miết đã đến ứng dương gặp ngược lại Nga Mi làm cho người ta không hiểu được ý nghĩ, hắn nhịn không được hỏi, đây cũng là vì sao? Chẳng lẽ Nga My cấp ứng dương an bài mặt khác phu nhân? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, cũng không phải. Chỉ là nhân yêu mến nhau, là tình đời sở bất dung. Vương Sùng lập tức im lặng, thật lâu mới ngược lại hỏi một câu, nàng chính là kia cái gì bạch liên hoa đồng tử, hoàn đã đánh bại hạng tình hay sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, nàng còn muốn qua vài năm mới có bản lĩnh đánh bại Hạ tình. Cũng may mà ngươi giết nàng, bằng không thì Ứng Dương mười phần gì là thật gặp ngược lại Suất Namy. Bạch Liên Hoa đồng tử, Phương Tây 2 yêu thánh tòa hạ, yêu tộc đệ nhất thiên tài, Ứng Dương phu nhân, đánh bại Hạ Tỉnh, lại phục tử tại thủ hạ của mình. Vương sùng mặc niệm vài câu, đương nhiên có chút đồng tình nữ tử này. Xuất thân yêu tộc, nhưng lại ngay cả đồng thời thay xuất sắc nhất nhân tộc Thiên Kiêu đều có thể đánh bại, lại thêm có thể được đồng dạng một đời nhân vật tuyệt thế ái mộ tương ái, kinh tài tuyệt diễm chỗ. Tuyệt không hạ cùng vương sùng bình sinh chứng kiến bất kỳ người nào Bao gồm Huyền Diệp, Âu Dương Đổ, Ứng Dương, Thế Băng Vân, thậm chí chính Hán Chỉ là vị này bạch liên hoa đồng tử đích nhân sinh cuộc sống Thật sự là một cái viết kép thẳng chữ, tất cả đều là bi kịch Nhân yêu mến nhau là đạo môn không dung Lại phục bởi vì vì đánh bại hạng tình là ma môn đấu kỵ sợ Cuối cùng đã bị chết ở tại Một cái không hiểu thấu trong tay người Vương sùng quả thực không có cách nào khác đánh giá Vị này bạch liên hoa đồng tử đích nhân sinh cuộc sống. Bạch liên hoa đồng tử cũng không nghĩ tới, vị thiếu niên này đầu nhìn bản thân liếc, liền sắc mặt cổ quái, nhìn thoáng qua, vừa liếc nhìn, đem nàng xem cảm thấy để ý, thầm nghĩ, người này hảo sinh vô lễ. Nếu không có tỷ tỷ kêu ô nu, ta liền ra tay giết tiểu tặc này. Nàng đối mặt yêu nguyệt, tính khí rồi lại tốt lên rất nhiều, ôn nhu đáp, tỷ tỷ hảo sinh ôn nhu tiểu mội nếu không có có việc trong người, thật là nhớ cùng tỷ tỷ bắt chuyện một phen. Yêu nguyệt cảm thấy kinh ngạc, hỏi, mội tử không biết chuyện gì. Bạch liên hoa đồng tử sáng sủa cười cười, gắp, tiểu mội là tới lấy một kiện linh vật. Yêu nguyệt trong lòng lập tức đã minh bạch vài phần, quay đầu nhìn thoáng qua vương sùng, tiểu tặc ma thở dài, đối với yêu nguyệt phu nhân nói ra, tỷ tỷ vật kia không thể cho nàng. Yêu nguyệt ngược lại là cũng đúng bạch liên hoa đồng tử, hơi có chút hảo cảm, nhưng tại đây điểm hào cảm, xa chưa đủ làm cho hắn dứt bỏ vương sùng lợi ích. Cho dù nàng biết rõ Vương Sùng tối đa chỉ cần một đạo bính hỏa linh tinh, còn có rất nhiều có dư, khả cũng sẽ không đem chân quý như thế chi vật, tặng không cấp mới gặp mặt người. Yêu Nguyệt phu nhân cũng chính là hỏi thăm Vương Sùng ý kiến. Vương Sùng nếu là không nên cấp. Nàng có thể đã ép hỏi một phen, tiểu tặc ma cùng nữ tử này cái gì quan hệ. Yêu Nguyệt được Vương Sùng trả lời, cười mỉm nói, vậy bất chỉ hoan ngụ tử. Nàng giật lấy Vương Sùng liền tự thi triển độ thuật, trực tiếp ly khai. Bạch Liên Hoa đồng tử sắc mặt hơi đổi, Yêu Nguyệt cùng Vương Sùng biểu hiện Làm cho hắn cũng có vài phần phòng đoán, ở đâu có khéo như thế, ở nơi này này địa phương gặp gỡ. Nàng báo một phần vạn hy vọng, hóa thành một đạo bạch quang trốn vào biển rộng. Hơn một canh giờ sau đó, vị này bạch liên hoa đồng tử lại phục bay ra mặt biển, chân đạp gọn sóng, nhạt nhạt nói ra, vốn sự tình có trước sau, nhanh chân đến trước người là lên được người, nhưng đang mang được lớn, ta cũng cần phải phá một lần lệ rồi. Bạch liên hoa đồng tử vừa rồi, đã vụn trộm ra tay, tại vương sùng cùng yêu nguyện trên thân. Hạ một đạo bạch liên hương. Còn đây là nàng trời sinh mùi thơm của cơ thể, ưu nhã thanh đạm, nhưng không câu nệ nghìn vạn giảm đều cùng bản thân có sở cảm ứng, cũng không sợ hai người này đào tẩu quá xa. Bạch Liên Hoa đồng tử cũng bất thi triển độ thuật, trực tiếp dùng dịch chuyển hư không chi pháp, chốc lát liền qua sông ngàn rằm, nàng dừng lại một chút, lại phục qua sông mấy ngàn giảm liên tục mấy lần sau đó, rồi lại thấy phía trước có một nam một nữ đang tại làm chút ít do dự hoạt động. Bạch Liên Hoa đồng tử không khỏi xì một tiếng kinh ngạc. Hai vị đạo hữu thật hăng hái. Yêu Nguyệt phu nhân khuôn mặt đỏ lên, hai người phi đến tận đây chỗ, nhưng là tiểu tặc mà nói, xem tỉ tỉ trên mặt có chút ít bụi bạm, để để giúp ngươi kéo thổi. Yêu Nguyệt một trương khuôn mặt, bạch như non đầu hũ, chân bóng trắng nõn, ở đâu có quá mức bụi bạm. Đương nhiên không cho phép. Vốn này đại trên biển, trung quanh không người, ở đâu liệu liền bỗng nhiên tới khách không ngợi mà đến. Vương Sùng cũng quá mức ra mặt dày, nhìn thấy là Bạch Liên Hoa đồng tử, biết là tránh không khỏi, ho nhẹ một tiếng. Đối với Diễn Thiên Châu nói ra, người mới vừa nói, nàng chính là được bính hỏa linh tinh, lúc này mới có thể đột phá Dương chân đánh bại hạ tình. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, đối phó nàng là trời sinh hoa sen chi tinh, có được phương Tây Hai yêu thánh làm phép, thiên tư tuyệt thế. Nhưng nếu không có được bính hỏa linh tinh, tuyệt vũ có thể đột phá Dương chân cảnh giới, tối đa cũng chính là cùng hạng tình tương xứng. Vương Sùng kêu lên, nói như vậy, liền thật không có thể cho nàng. Yêu Nguyệt Phu Nhân bị Vương Sùng khiến cho có chút gân cốt mềm yếu, trong lúc nhất thời không được trả lời, tiểu tặc ma rồi lại chính là cao hứng, lập tức liên quát, đạo Hữu không xa vạn giảm, đuổi dết tới đây, nhưng là phải làm tam thu ác khách, muốn đồng lập xuân thiên nguyên ương. Yêu Nguyệt Phu Nhân vừa tức vừa giận, thó tay liền bấm véo hắn một chút. Vương Sùng nhe răng nít miệng, nhưng là bất chậm trễ hắn tín khẩu nói hưu nói vợ. Bạch Liên Hoa đồng tử cười nói, tiểu nữ cũng không ý này, chỉ là của ta tu đạo thành công. Muốn mượn bính hỏa linh tinh đột phá cảnh giới, cho nên mới mạo muội đến đây. Yêu nguyệt chân khí trong cơ thể vòng mấy vòng, thầm nghĩ, đây là muốn đã đánh nhau. Ta cũng muốn nhìn nhìn qua, nữ tử này có bản lĩnh gì. Nàng nhẹ nhàng nói ra, bính hỏa linh tinh chúng ta cũng là có, chỉ là cũng tu dùng để tu đạo, không thể chuyển tạo. Bạch liên hoa đồng tử thở dài, nói ra, đã như vậy, cũng chỉ có thể để cho ta làm ác nhân. Hai người chớ nên trách tội, tu đạo đường, vạn người tranh giành một đường. Vốn là sinh tử liên quan, không thể có nhân tử. Nàng bàn tay trắng non nhẹ nhàng một chảo thì có một thanh toàn thân như băng như ngọc, giống như trong suốt đại phủ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. chương 575, làm dối người. Bạch liên hoa đồng tử tay háo cùng vũ, thân pháp như điện, một búa đánh xuống, nhanh chóng như lôi đỉnh. Vương Sùng đang muốn ra tay, lại bị yêu nguyệt một chút kéo lấy, quắp, ta tới. Vương Sùng ngược lại là có phần yên tâm yêu nguyệt phu nhân, vị này thôn hải huyền tông nữ tiên cũng không phải cực quang phu nhân cái kia bậc mặt mũi. Coi như là Kim Đan cảnh chiến lược tuyệt đỉnh Âu Dương Đồ đều chưa hẳn có thể thắng được Yêu Nguyệt, huống chi Bạch Liên Hoa đồng tử. Yêu Nguyệt bàn tay trắng nón nhẹ kéo một đạo pháp quyết, thì có một thanh huyền bằng phủ quang bay ra. Bạch Liên Hoa đồng tử khí chất huyền nu, nhưng chiến đấu, rồi lại dũng mãnh tuyệt luân, khẽ cắn răng, khuôn mặt hơi sinh hừng vân, khác biệt mỹ lệ vẻ nhất thời vô song, trong tay đại phủ chém liên tục Yêu Nguyệt phu nhân 18 đạo huyền băng phủ quang. Vương Sùng hơi tính ra, thầm nghĩ Nàng gọn gém yêu nguyện tỉ tỉ một vắt vắt, có lẽ cũng còn không bằng Âu Dương Đổ, cùng ta chênh lệch dường như. Vương Sùng trong tay háo 10 ngón tay thay đổi liên tục, kết thành vô số pháp quyết. Hắn hiện tại sử dụng chính là thôn Hải Huyền Tông vô thượng suy tính bí pháp, Tiên Thiên Huyền Chỉ diễn mệnh thuật. Vương Sùng nguyên thần thứ 2 bị huyền diệp dồn ép học được âm thức linh tính, bản thân lại bị yêu nguyệt phu nhân dồn ép, học được Tiên Thiên Huyền Chỉ diễn mệnh thuật. Tiên Thiên Huyền Chỉ diễn mệnh thuật được xưng vũ nội đệ nhất thôi toán chi thuật. Coi như là âm định hưu tụ tập bách ra chân truyền âm thức linh tính, đều muốn thua kém một bước. Vì vậy âm định hưu phi thăng sau đó, diễn khánh chân quân chính là việc này giới thôi toán chi thuật đệ nhất nhân. Vương Sùng lúc này, cũng tại suy tính cùng bạch liên hoa đồng tử chiến đấu, cuối cùng có quá mức thắng bại thắng thua. hắn bên này mới suy tính đến thứ 37 loại biến hóa, diễn thiên châu sẽ đưa xuất một đạo cảm giác mát, biệt được rồi, đợi tí nữa sẽ có người tới, phá hư việc này cục, cho người không có cách nào khác giết bạch liên hoa đồng tử Vương Sùng cảm thấy không tin, suy tính đã đến 120 biến, quả nhiên cũng suy tính đi ra độc nhất vô nhị kết quả. Tâm hắn đầu bực mình, tiêu lên, tại sao lại có một cái làm dối người? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, thiên đạo bản như thế, người mới là làm dối người. Nếu không có người, bạch liên hoa đồng tử có thể được Bính hỏa linh tinh, có thể đột phá dương chân. Không lâu đã tới người, chính là nàng tế thiên chi chọn. Vương Sùng thầm nghĩ một tiếng, người này hảo sinh xui xẻo, chớ không phải là luyện tiểu kiếp kinh. Diễn Thiên Châu cũng không nói thêm gì nữa, Vương Sùng Như cũng không ngừng suy tính, hắn được coi là đệ 660 biến, sắc mặt bỗng nhiên cổ quái, "Quắc, yêu nguyệt tỷ tỷ, cho nàng một cái chín động huyền thực bảo quang đại tiên khí thế." Yêu Nguyệt cười nói, "Hảo." Yêu Nguyệt chủ tu chính là Ngự Thiên binh pháp, nhưng từ khi đột phá dương chân sau đó, mà bắt đầu kiềm tu cửu động huyền thực bảo quang đại tiên khí thế, còn đây là thôn hại huyền tông bại danh thứ 8 công pháp. Với tư cách thần quang tiên khí các loại công pháp, Chính động huyền thực bảo quang đại tiên khí thế có thể cùng Ngự Thiên binh pháp kiếm tu, hơn nữa mượn nhờ chín động huyền thực bảo quang đại tiên khí thế cường hóa điều khiển thiên khí binh. Yêu Nguyệt mới tu luyện không có được bao lâu, vẫn chưa đem thôn Hải Huyền Tông hai môn đạo pháp hợp nhất, khả một mình vận dụng, rồi lại không có vấn đề gì. Nàng xong trưởng một phách, trên thân dâng lên tầng tầng bảo quang, bảo quang bên trong mơ hồ có mấy kiện pháp bảo. Bên này là thôn Hải Huyền Tông bí pháp, có thể lấy tiên khí diễn biến nhiều loại bí bảo, thậm chí đem ra sử dụng tới đấu pháp cùng Ngự Thiên binh pháp sau cùng kết hợp. Thôn Hải Huyền Tông tu hành Ngự Thiên binh pháp đã đến dương chân cảnh, giới đều chọn môn học chín động huyền thực bảo quang đại tiên khí thế, hai môn thần thông đạo pháp hợp nhất, đủ để cho Thôn Hải Huyền Tông tu sĩ chiến lược, không thua bởi bất luận cái gì một nhà cửa phái kiếm tu. Bạch Liên Hoa đồng tử cao giáo thân thể, trong nháy mắt dịch chuyển 7 lần, cơ hội là đồng thời tại thất cái phương vị, hướng yêu Nguyệt ra tay, trong tay trong suốt đại phủ, bổ ra tính ra hàng trăm đố quang. Ưu Nguyệt trong nháy mắt phi bình hay hoặc là lấy chín động huyền thực bảo quang đại tiên khí thế đối địch, đem bạch liên hoa đồng tử búa quang từng cái phá vỡ. Yêu Nguyệt Kỳ thật cũng không biết, Vương Sủng vì sao làm cho hắn vận dụng chín động huyền thực bảo quang đại tiên khí thế. Nàng tu vi phương pháp này không lâu, uy lực xa không bằng từ nhỏ khổ tu Ngự Thiên binh pháp, đấu pháp thời điểm, vận dụng chưa đủ thuần thuộc đạo pháp, là một kiện hết sức chuyện nguy hiểm nhỏ. Nhưng mà yêu Nguyệt rồi lại 10 phần 10 tin tưởng Vương Sủng, cho nên mặc dù biết vận dụng phương pháp này có phần mạo hiểm, đây là theo lợi vận dụng được. Bạch Liên Hoa đồng tử trong lòng kinh ngạc, nàng đã sớm biết cái này đạo môn nữa tu, chẳng những là trong truyền thuyết, đông đại lục đại phái thôn hải huyền tông tu sĩ, còn là một chân nhân cảnh cao thủ. Mặc dù nàng tự phụ kim đan cảnh hầu như vô địch, nhưng cũng bị xanh xanh ngăn chặn, như không sử dụng hai vị sư phụ truyền lại vài loại ẩn dấu bản lĩnh, thật đúng là chưa hẳn có lòng tin truyền bại thành thắng. Về phần Vương sùng, một cái đại diễn cảnh tu sĩ, nàng mới sẽ không để ý. Bạch Liên Hoa đồng tử có lòng tin, trong vòng nhất triều Liên kết liếu cái này chẳng biết xấu hổ tiểu dâm tặc. Lúc Vương Sùng làm cho yêu nguyệt sử dụng Chấn động huyền thực bảo quang đại tiên khí thời điểm, Bạch Liên Hoa đồng tử phản ứng đầu tiên chính là, Vương Sùng thấy mình một cái kim đang cảnh, có thể sinh hợp lại yêu nguyệt loại này dương chân đại tu, sinh ra sợ hãi, cho nên thúc dục yêu nguyệt toàn lực ra tay. Loại này sai lầm nhận thức, làm cho Bạch Liên Hoa đồng tử kìm lòng không được làm ra một cái phán đoán. Người này chân nhân cảnh nữa tu, sử dụng ra Chấn động huyền thực bảo quang đại tiên khí thế bậc này, lợi hại đạo pháp Ta sợ là trong lúc nhất thời cũng lấy chi chẳng được, không bằng tiên bắt giữ rồi cái kia tiểu tạc, dùng để bức bách cái này nữa tu. Nàng đầu hơi chút tính toán, liền thay đổi hành động. Bạch Liên Hoa đồng tử cùng khổng tức yêu thánh học chư thiên đại Nazi, chính là trên đời nổi danh nhất vượt qua vũ trụ chi pháp, bằng đạo này pháp, nàng coi như là gặp gỡ mạnh mẽ vài lần địch nhân, cũng có thể nói đánh thì đánh, nói đi là đi. Bạch Liên Hoa thân đồng tử nam chỉ là một cái thoáng hiện, liền biến mất tại yêu nguyệt phu nhân trước mặt. Nàng sợ dùng trong suốt đại phủ một chiêu liền đánh chết tiểu tắc này, cho nên tay phải ngược lại cầm đại phủ, tay trái một trường chụp được, hoàn cố ý lưu lại ba phần khí lực. Vương Sùng làm cho yêu nguyệt sử dụng chín động huyền thực bảo quang đại tiên khí thế, chính là vì việc này đoạn, hắn vừa rồi suy tính đi ra, bên này biến hóa, sẽ để cho hắn có một cái cơ hội, giết vị này bạch liên hoa đồng tử. Tuy rằng tỷ lệ quá mức thấp, nhưng cũng đáng được mạo hiểm thử một lần rồi. Bạch liên hoa đồng tử hôm nay còn chưa có gặp phải ứng dương Giết cũng không có gì, hướng chi giết bạch liên hoa đồng tử, hắn chính là một hệ tiên thiên linh vật rồi, như thế nào đều đăng giá. Vương Sùng có lòng tính toán, cho nên tiên hơi yếu thế, bay ra một cái linh chỉ kiếm, kiếm quăng cố ý châm chạp. Bạch liên hoa đồng tử đầu liếc mắt nhìn vương Sùng ngự kiếm là tốc độ, liền không chút do dự một trường chụp được, nàng biết rõ lấy tự mình ra tay, tuyệt đối có thể tại linh chỉ kiếm cập thân lúc trước, tiên trọng thương tiểu tặng này. Vương Sùng đợi đến bạch liên hoa đồng tử bàn tay cập thân Lúc này mới thi triển ngũ hành thần biến. Bạch Liên Hoa đồng tử một trường đánh ra, Vương Sùng thân thể rồi lại hóa thành hơi nước, toàn bộ tức nàng học được từ phương Tây hai yêu thánh thiên yêu trường pháp, cũng không khỏi đến lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ, nguyên lai tiểu tặc này cũng là yêu quái sao? Nàng còn chưa có biến chiêu, vô biên hơi nước đột nhiên siêu cao thuế nặng, thủy toàn bộ hóa sinh, một đầu bính hỏa linh xà liền phi để chống, quay đầu phun ra ngàn thước liệt diễm. Vương Sùng một cách này, đã là đem hết toàn lực, nhưng còn không phải hắn dự tính sát chiêu. Chỉ cần Bạch Liên Hoa đồng tử toàn lực ứng đối này, ngàn thước liệt diễm, hắn chân chính sát chiêu mới sẽ xuất hiện, bởi vì khi đó, Bạch Liên Hoa đồng tử đã không tiếp tục biến chiêu dư dận. Chương 576, so với sư môn ngươi là so với bất quá chúng ta. Bạch Liên Hoa đồng tử lòng bàn tay sinh ra một đóa bạch liên, xanh xanh đứng vững ngàn thước liệt diễm. Vương Sùng lạnh lùng cười cười, hắn hiện tại lợi hại nhất đạo pháp, cũng không phải ngũ hành thần biến, mà là chính tông Nga mì kiếm pháp. Mặc dù tại yêu nguyệt trước mặt, không thể đều triển khai, chỉ có thể lấy linh chỉ kiếm vận dụng nhập đạo 20 tư thức, khả như cũ. Tại Âu Dương Đồ đột phá, trở thành chân nhân sau đó, có thể nói, Kim Đan cảnh vô địch. Coi như là ứng Dương, Vương Sủng cũng sẽ không quá để vào mắt, bây giờ ứng Dương, kiếm thuật còn chưa có đạt đến đến đại thành. Linh chỉ kiếm hóa thành bạc hồng, vốn cong nhưng có khí thế linh động, vừa rồi chậm chế kiếm quang, mới là lớn nhất sát chiêu. Đông nhiên tăng tốc gấp 10 lần linh chỉ kiếm, hung hăng chém chúng bạch liên hoa đồng tử hậu tâm. Vương sùng tuyệt đối có 10 phần năm chắc, một kiếm này có thể đánh chết bạch liên hoa đồng tử, vị này yêu tộc đệ nhất thiên tài. Bạch liên hoa đồng tử trên mặt đều là kinh hái cùng vẻ tuyệt vọng, bởi vì nàng cũng hoàn toàn chính xác biết rõ, bản thân mới vừa rồi là từng bước một đã rơi vào cái này tiểu tặc hiểm cảnh, lúc này đã không tiếp tục nửa phần buồn sự lật bản. Nhưng ngay tại hai người đều coi là, trận chiến đấu này chỉ biết có một cái kết quả thời điểm, bạch liên hoa đồng tử trên thân đông nhiên hiện lên một cái năm màu không tức hư ảnh Này đầu năm màu khổng tức chỉ là nhẹ nhàng một cánh hai cánh, liền đem linh chỉ kiếm cấp đạn bay ra ngoài. Vương sùng trong lòng giật mình, nhưng lại cũng không bối rối, trước tiên liền mượn hồng hóa chi thuật, thoát ra gần dạm, đồng thời năm khẩu linh chỉ kiếm cùng nhau bay ra, hóa thành bạc hồng, đem mình cùng yêu nguyện cùng một chỗ bảo hộ ở bên trong. Liên yêu thánh phân thân đều xuất hiện, vương sùng mặc dù to gan lớn mật, cũng không dám kinh thường. Bạch liên hoa đồng tử trong lòng phức tạp, nàng bàn tay trắng non nhấn một cái, ngũ sắc khổng tức hư ảnh lại phục co rút lại. Rơi vào sau lưng, lúc này mới nhẹ nhàng một trào trong suốt cự phủ, khẽ cắn răng, quắc, một chút mưu mẹo nham hiểm, không đáng nhất sái. Vương Sùng vỗ tay mà cười, nói ra, phương tây hai yêu thánh đồ đệ, quả nhiên khẩu khí quá nhiều. Bất quá ta sư phụ Diễn Khánh, ta yêu nguyệt tỷ tỷ sư phụ Kim Mẫu Nguyên quân so với sư môn ngươi là so với bất quá chúng ta đấy. Vương Sùng cảm thấy thở dài, vừa rồi suy tính làm cho có kết quả, đều đã định trước bạch liên hoa đồng tử sẽ không chết tại thời khắc này. Vừa rồi cái kia trôi qua tức thì cơ hội, hắn không có nắm chắc sự tình, kế tiếp chiến đấu, cũng liền không có cơ hội. Bạch Liên Hoa đồng tử lâu sự tình phương Tây, hoàn thật không biết, Vương Sùng cùng yêu Nguyệt lai lịch. Nàng bản muốn giết Vương Sùng cùng yêu Nguyệt cũng liền giết, chẳng lẽ thôn Hải Huyền Tông còn có thể vì hai cái bình thường môn nhân đi phương Tây trả thù. Nhưng như thế hai người kia là đạo môn chân quân đồ đệ, bản thân khả vẫn thật là giết không được rồi. Bạch Liên Hoa đồng tử thở dài, thu trong suốt cự phủ, thiện thi cười cười, Là mội tử lô mãng, hai vị không cần thiết trách tội. Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, quắc, chỉ bằng những lời này, liền nghĩ che giấu đi hay sao? Người nghĩ ngược lại tuyệt vời. Bạch Liên Hoa đồng tử nhẹ nhàng cười cười, thò tay trêu chọc một cái bay lên mái tóc, nói ra, ta sư môn chư thiên đại gì có thể vượt qua vũ trụ, như thế hai vị tự hỏi đuổi theo kịp, liền theo kịp giết ta đi. Vương Sùng lắp đầu, đống nhiên cười nói, ngươi cho rằng là Tây Phương Đại Lục sao? Nói chém giết liền chém giết giết không nổi đã nghi muốn đi. Người hôm nay có thể đi, chẳng lẽ Phương Tây hai yêu thánh cũng có bản lĩnh đi? Bậc hai người chúng ta sư phụ tề đi phương tây, ta ngược lại muốn nhìn Phương Tây 2 thánh như thế nào chuyển trận. Bạch Liên Hoa đồng tử cuối cùng là yêu quái, cũng thói quen tại Tây Phương Đại Lục hành hành không sợ. Nàng là tiên thiên linh vật hóa hình, tiên thiên liền so với bình thường yêu quái mạnh mẽ xuất gấp trăm lần, có được Phương Tây 2 yêu thánh làm phép, chỉ điểm tu hành, chính là yêu tộc bên trong hiếm có thiên tài. Tại Tây Phương Đại Lục Bạch Liên Hoa đồng tử hoàn thật không có bị thua thiệt gì, cho tới bây giờ đều là khi dễ người. Nàng tự giác lần này giết không được vương sùng cùng yêu nguyệt, lại điểm bị vương sùng cấp ám toán giết, song phương dừng tay đã là sau cùng kết quả tốt, ở đâu liệu đến, vương sùng rõ ràng không chịu chịu để yên. Nhất là vương sùng cũng không có dùng đạo ra cái kia một bộ, mà là dùng yêu tộc quý củ, chính là trần chủi nói cho nàng biết, ngươi chạy trốn rồi, sư phụ ngươi chạy không được, ta là so với sư phụ ngươi lợi hại, chính là chỗ này mở hở hư vậy tiêu ngạo Yêu Nguyệt Phu Nhân nghe được Vương Sùng cùng Bạch Liên Hoa đồng tử đấu võ mộm, không khỏi nhẹ nhàng cười cười. Bạch Liên Hoa đồng tử tự nhiên nghe không hiểu, nhưng mà nàng cùng Vương Sùng cái gì quan hệ? Đương nhiên nghe được đi ra, Vương Sùng là thật không muốn đấu nữa rồi. Nếu không, Vương Sùng chỉ biết cười hì hì, thậm chí mở miệng ôn hòa, sau đó mới thỉnh lính ra tay, giống như vừa rồi làm cho hắn sử dụng cựu động huyền thực bảo quang đại tiên khí thế giống như. Yêu Nguyệt Phu Nhân cũng là cực kỳ thông minh, đã sớm đoán được Vương Sùng làm cho hắn sử dụng tiên thuật này, không phải là vì đánh bại địch giành chiến thắng, liền là muốn làm cho bạch liên hoa đồng tử hiểu lầm, cho là mình có đấu, ra tay đánh lén đứng ngoài quan sát tiểu tặc ma. Về phần tiểu tặc này ma, thi triển nhiều loại xảo trá, xanh xanh ám toán bạch liên hoa đồng tử một cái, đối với yêu nguyện mà nói, ngược lại mà không phải là cái gì chuyện này rồi. Năm đó Vương Sùng chính là dựa vào những thủ đoạn này, đem nàng theo Đông Hải Tàm Tiêu thuộc hạ cứu đi. Này hơn 10 năm đi qua, Vương Sùng cũng chỉ có lại thêm xảo trá, gai bấy vài thứ Bạch Liên Hoa Đồng tử, ở đâu hoàn tính chuyện gì? Cũng chính là phương Tây hai yêu thánh là thật bảo bối tên đồ đệ này, rõ ràng âm Thẩm Lưu lại phân thân tại Bạch Liên Hoa thân đồng tử thượng nếu là không có hai thánh mai phục bản lĩnh, này sẽ Bạch Liên Hoa đồng tử đã là tử yêu quái rồi. Vương Sùng giá đi ra diễn Khánh chân quân cùng Kim Mẫu Nguyên quân, cái kia chính là không muốn đấu, nhưng mà Bạch Liên Hoa đồng tử nghe không hiểu, chỉ cho là Vương Sùng là muốn không chết không thôi, bước nàng quyết tử một trận chiến. Bạch liên hoa đồng tử hơi trầm âm, nói ra, dù là ngươi nói ba hoa trích trẻ, ta cũng không có khả năng lưu lại cho ngươi giết. Như vậy rừng, lần này tính vào ta không đúng, ta bồi thường ngươi vài thứ, chính là hai cái rừng đứng như thế. Vương sùng cười lạnh một tiếng, làm ra không ngừng vẻ, đấy lòng rồi lại nói thầm, ngươi ngoại trừ cái thân thể này, còn có cái gì bảo bối, có thể làm cho bản thân thèm thuồng Bạch liên hoa đồng tử thấy vương sùng không có mở miệng, cười mỉm từ trên đầu đi tới một căn bạch ngọc trầm, cài tóc. Đón giòi nhoáng một cái, hóa thành một căn to lớn bạch cốt lang nha đồng, nói ra, còn đây là ta sư tế luyện bảo vật luyện có bách quỷ đêm khóc đại chú, ra tay liền có quỷ khốc thần gào thanh âm, có thể công phạt thần hồn. Vương sùng khí mặt mũi trăng bệnh, quắc, chớ không phải là tiêu khiển cùng ta. Bùn đạo ra chính là chính đạo huyền tông đệ tử, ngươi để cho ta sử dụng như vậy âm tá pháp bảo. Ngươi cũng đã biết chúng ta đạo môn đệ tử, có bao nhiêu chú trọng hình tượng, yêu nguyệt nhẹ nhàng bưng kín cái miệng nhỏ nhắn Thật sự là không nín được cười, trong lòng thầm nghĩ, ngươi có hình tượng gì tới. Vừa rồi còn muốn mạnh mẽ ôm ta, giúp ta trên mặt thổi một chút bụi bằm. Năm đó nếu là nhìn ngươi cũng là vẻ mặt trung hậu, ở đâu liền đơn giản bị ngươi đắc thủ rồi hả? Hôm nay, tiểu tắc này vẻ mặt gian xảo, các loại phóng đảng, ở đâu có một phần trung hậu tới. Ta cần phải giám sát chặt chẽ một ít. Nữ tử này mỹ mạo tuyệt sắc, không thể để cho hắn tiếp tục nói hưu nói vượn xuống dưới. Bạch liên hoa đồng tử nghe được Vương Sùng. Nói cũng còn có chút đạo lý, đem Bạch cốt lang nha bổng thu, như cũ hóa thành một căn bạch ngọc trâm, cài tóc, chóp ở trên mái tóc, đang trầm ngâm, nên dùng bảo bối gì hóa giải lần này gấp mắc. Chẳng nghe đến Yêu Nguyệt phu nhân mở miệng nói ra, "Bạch Liên Hoa đạo hữu, chương 577, muốn cùng đạo hữu cầu một hạt mầm ống. Yêu Nguyệt phu nhân ôn nhu chân thành, cười nhẹ nhàng nói, "Nghe nói đạo hữu trước tiên là Thiên Hoa Sen chi tinh đắc đạo, trời sinh một hệ linh vận, nhà ta phu quân muốn luyện thượng thừa đại pháp." Muốn cùng đạo hữu cầu một hạt giống, chẳng biết có được không? Bạch liên hoa đồng tử trên mặt đẹp đều là trắng bệnh, cái gì cầu một hạt giống? Nàng là hoa sen tinh, cũng không phải hàng ngó sen. Trời sinh liền cứ đến 38 hạt hạt sen, đó là nàng tính mạng giao tu chi vật, thiếu một hạt, tựu giống như 60 năm trở lên công lực hao tổn. Chính là bạch liên hoa đồng tử hai vị sư phụ, cũng tuyệt đối sẽ không cùng nàng mở cái này khẩu. Vương Sùng hoàn thật không có cái kiến thức này, cũng không có yêu Nguyệt Phu nhân thiện tâm. Hắn liền cứ muốn giết Bạch Liên Hoa đồng tử, lấy kia tinh hoa, đúc thành kim đan. Yêu Nguyệt Phu nhân biết rõ Bạch Liên Hoa đồng tử trời sinh hạt sen, cũng là một loại một hệ linh vật, chỉ cần cùng đạo trùng giống như Bồi Dương nghìn năm, có thể cấp Vương Sùng dùng để tu luyện tiên thiên ngũ khí kim đan rồi. Bạch Liên Hoa đồng tử hạt sen, so với ngày Cũ Đại sư huynh đạo trùng có thể kém quá nhiều, vì vậy Bồi dưỡng thời gian cũng có chút càng lâu. Bạch Liên Hoa đồng tử cả giận nói, việc này tuyệt không khả năng. Vương lập tức kêu ầm lên, Cũng được. Liên để cho chúng ta nhà hai vị lao sư, đi theo nhà của người hai vị lao sư phân rõ phải trái A. Bạch liên hoa đồng tử lúc ấy liền tâm khiếp rồi. Nàng một chương trên mặt đẹp tất cả đều là bi phẫn, đáy lòng mắng thầm, tiểu tặc này hảo sinh vô sỉ. Các người hai nhà hai cái lao sư đều là chân quân, của ta hai cái lao sư mới bất quá là đạo thánh, làm sao có thể giảng đạo lý. Chỉ sợ một trận đạo lý giảng xuống, đại bàng cùng khổng tức hai vị lao sư đều phải chết rồi. Bạch liên hoa đồng tử có chư thiên đại Nazi gần thân, vương sùng cùng yêu nguyệt thật đúng là không giữ được nàng, nhưng bạch liên hoa đồng tử bị vương sùng dùng hết sư dọa sợ, cũng thật không dám đi. Nàng nghiến răng nghiến lợi, sau nửa ngày mới lên tiếng, trong thiên hạ một hệ linh vật cũng không ta một cái, ta giúp ngươi tìm tìm một thay vật, chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên. Vương sùng vỗ đùi, kêu lên, quả nhiên là vẹn toàn đôi bên, chỉ là của ta như thế nào tin được ngươi. Như vậy dừng, ngươi giao ra 100 hạt hạt sen Đối đái tìm được cái gì một hệ linh vật, lại đổi về đi như thế nào. Bạch Liên Hoa đồng tử lúc này, thật sự thái hậu hối hận đuổi theo cùng Vương Sùng cùng yêu nguyện động thủ. Hai cái này ác nhân, thật sự cùng hùng ngươi cùng hắn giảng đạo lý, không có cách nào khắc giảng, ngươi bất cùng hắn giảng đạo lý, hắn muốn với ngươi giảng sư phụ. Không tốt như giảng đạo lý. Ta nguyện ý cùng hai vị cùng nhau đi lấy. Vương Sùng lắc đầu nói ra, ngươi là Tây thực lục châu người, cũng sẽ không quen thuộc còn lại chính là đầu. Việc này tất nhiên muốn đi Tây Phương Đại Lục, mới có thể có một linh tung tích. Đi người chỗ kia, ta cùng yêu nguyệt tỷ tỷ không khỏi liền gặp nguy hiểm, tuy rằng hai vị sư tôn tất nhiên gặp cho chúng ta báo thủ, nhưng cuối cùng người hoàn là chết, không phải thỏa đáng. Bạch liên hoa đồng tử phúc trí tâm linh, kêu lên, ta biết rõ một cái một linh, chẳng hề tại Tây Thực Lục Châu, ngay tại Tây Cảnh Khổ Hải. Vương Sùng hơi kinh ngạc, hắn cùng bạch liên hoa đồng tử tuy rằng nổi lên xung đột, nhưng nếu là có lại thêm hòa hoan thủ pháp Giở sét đến Tiên Thiên Mộc Hệ Linh Vật, cũng cũng không nhất định muốn giết đối phương. Yêu Nguyệt Phu nhân cũng biết, nếu là lấy được hạt Sen, chỉ sợ Vương Sùng thật muốn kéo dài nghìn năm mới có thể đúc thành kim ăn rồi, còn có mặt khác lựa chọn, cũng chưa hẳn bất là chuyện tốt nhỏ. Vị này thôn Hải Huyền Tông nữ tu, cười dịu dàng mà hỏi, nhưng lại không biết là cái gì Mộc Linh. Bạch Liên Hoa đồng tử kêu lên, chính là một Tiên Tang Mộ Mộ, hiện ở tại Thiên Chỉ Đảo, nhờ bao che tại Nguyên Chân Thượng Nhân môn hạ. Yêu Nguyệt kinh ngạc, kêu lên Nguyên lai tăng mố mốn là một hệ linh vật đã có thành tựu sao. Này rồi lại thực chưa nghe nói qua. Ngũ hành linh vật cũng yêu quái bất đồng, tuy rằng cũng có cầm thú chi hình, nhưng không phải là bột tướng, chỉ là hoa đối với, bản chất chính là tiên thiên một cô linh tinh. Bình thường yêu một thành tinh, tu luyện bao nhiêu năm cũng chỉ là yêu quái. Một tiên tang mô mô cũng có thành danh, cũng nổi tiếng thiên hạ bát đại kỳ yêu một trong, nhưng tất cả mọi người coi là nàng là một cây 6.000 năm lão tang thành tinh. Không có người nghĩ tới nàng lại là một linh xuất thân. Vị này tăng mô mỗi trước kia, tính tình bất thường, đam mê giết lung tung người vô tội, nhưng nàng trời sinh có thể tìm hiểu nhiều một hệ pháp thuật, tại yêu quái trung riêng một ngọn cờ, cho nên bị một ít chính đạo chi sĩ vây quét, rồi lại nhiều lần đào thoát, về sau liền trốn vào tây cảnh khổ hải. Vốn nàng tại hải ngoại, tìm đến một chỗ hoang đảo tiềm tu, bình thường đồ sắt một ít trên biển sinh linh, cũng không ai tìm nàng phiên não, nhưng cũng không biết như thế nào mà đắc tội với một vị tán tiên nguyên chân thượng nhân. Nguyên chân thượng nhân cũng là tu thành thái ớt cảnh đại thánh, tại Tây cảnh khổ hải cùng thuần dương đại thánh nổi danh. Nguyên chân thượng nhân vốn không để ý đến việc này, chính là môn hạ vài thứ đồ đệ ra tay, vốn cũng không quá đáng lẫn nhau có thắng bại, hán đầu coi như là ma luyện môn nhân rồi. Tang Ngô Mộ chợt đột phá cảnh giới, thành tựu dương chân, đem nguyên chân thượng nhân vài thứ môn hạ giết đi. Nguyên chân thượng nhân vẫn mà ra tay, nhưng không có giết Tang Ngô Mộ, mà là bắt giữ rồi sau đó Nhốt trong người thiên trì đạo, về sau vị này một tiên tăng mổ mỗ liền dần dần không còn nghe đồn, cũng không tiếp tục xuất thế. Vương Sùng liếc mắt nhìn bạch liên hoa đồng tử, suy nghĩ nói, cũng không quá đáng là một cái kim đan, nếu bản về dực lực, ở đâu bị kịp được đã trở thành bát đại kỳ yêu tăng mổ mổ. Này lao đầu yêu tinh có 6.000 niên đạo hạnh, lại là Dương chân tất nhiên là một hệ linh vật bên trong, linh tinh dày nhất thế hệ. Hơn nữa cũng tất nhiên so với bạch liên hoa đồng tử dễ dết. Bạch liên hoa đồng tử được phương Tây hai yêu thánh chỉ điểm, lại có trời sinh nhiều loại thần thông, coi như là vương sủng, cũng giết lấy có chút gay go. Nhưng chính là một cái bình thường tăng mô mô, hắn hoàn liền thực không để vào mắt rồi. Lúc trước tiểu phích lịch bạch thắng, cũng không phải là không có giết qua trời hạ bát đại kỳ yêu, và năm cá voi vương cũng không quá đáng liền chống nhất kiếm thôi. Vương sủng có chút ý động, bạch liên hoa đồng tử vội vàng rèn sắt khi còn nóng, kêu lên, tăng mô mô cũng là Tây phương đại lục ra đời tinh khoái. Nàng trời sinh tính tình cổ quái, theo không sợ đắc tội người, hoàn muốn giết vào ta hai vị sư phụ ăn tươi. Lúc ấy hai ta vị sư phụ đây là bình thường tiểu yêu, đấu không lại nàng, bị khi phụ sỉ nhục thật thê thảm, nhưng là tại mấy lần trong tranh đấu, trong lúc vô tình đã được biết đến lai lịch của nàng. Lại về sau hai ta vị sư phụ được đại pháp chân truyền, nàng đã chạy ra Tây Thực Lục Châu, hành tung bí hiểm, không phải dễ tìm. Nếu không có có nguyên chân thượng nhân ở, hai ta vị sư phụ đã sớm ra tay bắt giữ rồi nàng báo vừa báo năm đó thù hận. Vương Sùng song trưởng nhẹ nhàng một phách, tiêu lên, ta chính là danh môn chính phái đệ tử, cùng tăng mộ mổ, mổ lại không coi thù hoán, như thế nào liền tới cửa đi khiêu khích. Nhất là nguyên chân tượng nhân, tu cũng không tốt treo trọc. Bạch liên hoa đồng tử mang thầm, ta bình sinh liền chưa thấy qua, ngươi như vậy vô sỉ danh môn chính phái. Nàng chỉ có thể thay Vương Sùng muốn mượn khẩu, nói ra, này yêu nghiệt chạy ra tây thực lục châu, đây là không chịu cô đơn, bốn phía tìm gây chuyện giết ta hảo Hữu linh thức tiến tử Vương Sùng bố đuổi, kêu lên, "Là được, ta cùng Bạch Liên Hoa đạo hữu chính là bạn tri kỷ." Tiểu Tặc Ma nhìn yêu nguyệt liếc, vội vàng sửa lại khẩu, "Đạo hưu cùng ta yêu nguyệt tỷ tỷ chính là bạn tri kỷ." Hảo hưu mối thủ, cái nào đến không báo. "Ngươi tới mời chúng ta cùng nhau đi Thiên Trì Đảo, giết tang tang mồ mổ, chính là đạo lý hiển nhiên." Chương 578, Ly Hỏa Diễm quan kỷ. Bạch Liên Hoa đồng tử hơi có chút đắc ý, thầm nghĩ, "Ta quả nhiên thông minh, chẳng những hóa giải việc này phạm nguy cơ." Hoàng đem họa thủy đông dẫn, đem năm đó hai vị sư phụ cựu ra cùng tiểu tặc này làm đã thành đối thủ. Mặc kệ này vài thứ thai họa, người nào người đã chết, cùng chúng ta phương Tây yêu đỉnh đều là chuyện tốt nhỏ. Vương Sùng trong nội tâm không ngừng nói thầm, thầm nghĩ, yêu nguyệt tỷ tỷ nói nàng có cái gì hạt sen, chắc là chút bảo bối, ta được tìm kiếm nghĩ cách lừa gạt tới. Đã có, mau tới một cái thả con tép bắt con tôm. Hắn bắt tay một trường, một đạo bính hỏa linh tinh bay ra, đầu hơi hơi khẽ quấn liền lại bị thu trở về. Bạch Liên Hoa đồng tử xem mắt nóng, rồi lại xấu hổ mở miệng, nàng không nghĩ tới, tiểu tắc ma chủ động nói ra, cái kia địa quật phía dưới có lưỡng đạo bính hỏa linh tinh. Ta được một đạo, dùng để tu luyện, mà khác một đạo cũng không có tác dụng gì rồi, trở về luyện chút bảo bối. Bạch Liên Hoa đồng tử nghe được kinh hãi, kêu lên, đạo hưu chớ có như thế trà đạp, này ngũ hành linh vật thiên hạ hắn hữu, không bằng đổi cho ta a. Vương sủng cười nói, khả ngươi cũng không có tương xứng bảo bối a. Bạch Liên Hoa đồng tử suy nghĩ lại muốn, nói ra, đạo Hưu bất quá là muốn một kiện bảo bối, ta có thể dùng một kiện hỏa hệ pháp bảo trao đổi. Bạch Liên Hoa thân đồng tử nam du lên, thì có một mặt đại kỳ bay ra, mặt cờ phát hỏa lửa bay lên, tích lũy làm nhiều đóa ngọn lửa, mỗi một đóa ngọn lửa đều phân thất sắc, quang diễm biến ảo, có thể dị sắc. Yêu Nguyệt phu nhân nhận biết bảo vật này, nhịn không được kêu lên, ly hỏa diễm quan kỳ. Bạch Liên Hoa đồng tử kêu lên, chính là bảo vật này. Vương Sùng hơi cảm ứng, thầm nghĩ mặt này hỏa diễm lá cờ hảo sinh lợi hại, tựa hồ so với đô thiên liệt hỏa kỳ còn có càng tốt hơn. Cũng không phải, không phải một bước. Tâm hắn suy nghĩ chuyển cực nhanh, mơ hồ đoán chúng mấu chốt, đống nhiên kêu lên, người năm đó là đúc thành tiên thiên ngũ khí kim đàn người này. Bạch liên hoa đồng tử hơi kinh ngạc, kêu lên, người thế nào biết? Đây chính là ta khổng tức lao sư độc môn bí pháp. Vương sùng trong lòng nhịn không được dễ cận, thầm than thở, cái gì độc môn bí pháp, chúng ta thôn hải huyền tông cũng có bất quá hắn lại sẽ không đem chuyện này nói với Bạch Liên Hoa đồng tử rồi. Tiểu Tặc Ma tâm suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn chỉ là mơ hồ có chút suy đoán, nhưng Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, không sai, nàng cũng là đúc thành tiền Thiên Ngũ Khí Kim Đan, chỉ là chưa từng dùng ngũ hành linh vật, ngoại trừ mục hành là bản thân, còn lại tứ hành đều là lấy pháp bảo để thay thế. Trực tiếp liền thay Vương Sùng cởi bỏ nghi hoặc. Thì ra là thế, nàng cùng ta thôn hải huyền tông pháp môn bất động, đồng dạng là Tiên Thiên Ngũ Khí Kim Đan. Phương Tây Hai yêu thánh đã có thay thế chi pháp, chỉ là biện pháp này có thể tu thành kim đan, nhưng không cách nào đột phá dương chân, cho nên nàng mới phải tìm còn lại tứ hành linh vật. Vương Sùng chậc chật có tiếng, "Tán Dương, bảo bối tốt, đại khái cũng đáng được 78 phần bính hỏa linh tinh rồi." Bạch Liên Hoa đồng tử khí cái gì cũng giống như, thầm nghĩ, "Ta đây mặt ly hỏa diễm quan kỳ, chính là vũ nội hiểu rõ bà bối. So với Tiêu Diêu phủ Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ còn muốn nổi danh, làm sao lại đã thành 78 phần bà bối?" Vương Sùng quả nhiên được một tức lại muốn tiến một thước, kêu lên, nếu là lại 3 năm 10 hạt hạt sen cũng là chuẩn chết qua. Vương Sùng bốn lạt đều muốn dụ dỗ giành bạch liên hoa đồng tử, nhưng thấy đối phương quả nhiên có bà bối, liền đổi chủ ý, đều muốn tới một trận công bằng giao dịch. Một kiện ngũ hành linh vật ước chừng tương đương với luyện cầm cố 5 lần trở lên, hoặc là luyện hình 5 lần trở lên phi kiếm. Nếu là hình dạng và tính chất song luyện phi kiếm, như thế nào cũng tu luyện hình dạng và tính chất cộng lại 7 lần trở lên, hoặc là luyện cẩm cố 4 lần Luyện hình 3 luận hoặc là luyện hình 4 lần luyện cầm cố 3 luận lúc trước Vương sùng dùng để cùng cực Quang phu nhân giao dịch thái tháii nguyên tinh huyền âm kiếm luyện cầm cố 4 lần luyện hình 2 lần kỳ thật giá trị hơi thua nhưng song phương thỏa mãn cũng không tính chiếm tiện nghi Bạch Liên Hoa đồng tử mặt này ly hỏa Diễm quang kỳ luyện hình 7 lần trở lên Tuy rằng pháp bảo giá trị không bằng đồng phẩm cầm cố phi kiếm nhưng như thế nào cũng không kém một đạo Bính hỏa linh tinh rồi nếu là này phát bảo Linh hiệu quả chưa đủ Phương Tây Hai yêu thánh cũng sẽ không lấy cho mình sủng ái nhất đồ đệ, thay nàng đúc thành tiên thiên ngũ khí kim đan. Bạch Liên Hoa đồng tử lắc đầu liên tục, kêu lên, đạo Hữu cũng quá khi dễ người, ta ở đâu có cái kia rất nhiều hạt sen. Vật ấy chính là cùng ta cộng sinh, dùng một hạt tiểu ít đi một hạt, hôm nay cũng không được 3 năm hạt, thiếu một hạt muốn giảm đi trăm năm công hành động. Bạch Liên Hoa đồng tử tại tiểu tặc ma trước mặt, rõ ràng cũng học xong nói dối, lừa dối qua. Vương Sùng trong tay áo hơi chút suy tính, không khỏi giận. Đêu lên đạo Hưuô dành ta người ở đâu có dùng qua người cũng đã biết chúng ta thôn hải huyền tông thôi toán chi thuật thiên hạ vô song đều muốn tại chúng ta tỉ đệ trước mặt nói dối thập phần không có khả năng Bạch Liên Hoa đồng tử cắn chặt răng chính là không buông khẩu hai người có kẻ mặc cả cái lộn quay lại cọ sát hơn hai canh giờ cuối cùng mới có thể ly hỏa Diễm Quang kỳ cùng tam hạ hạt sen trao đổi một đạo Bính hỏa linh tinh Tuy rằng thỏa đàm giá cả nhưng bạch Liên Hoa đồng tử thập phần không tin Vương sùng Lại hoài nghi hắn gặp đoạt đồ đạc của mình bỏ chạy, đã bắt đầu ra sức khức tử. Vương Sùng thấy bạch liên hoa đồng tử vẻ mặt không tín nhiệm, ha ha cười cười, nói ra, đạo Hữu không cần như thế. Chúng ta riêng phần mình bay ra chăm dặm, mang thứ đó đặt ở chỗ cũ, sau đó tại đối diện bay đi. Ta nếu là muốn cướp đi đồ đạc của ngươi, lại chém giết bính hỏa linh tinh, khẳng định không kịp, ngươi nếu là muốn được bính hỏa linh tinh, lại phục nghị đến cầm lại ly hỏa diễm Quang kỳ cùng tam hạt hạt sen cũng chớ để đến công phu. Bạch liên hoa đồng tử nghe được, quả nhiên là tốt so đo, hai người riêng phần mình bay ra trăm dặm, dùng đạo pháp cấm chế đồ đạc của mình, sau đó mặt đối mặt bay đi. Bạch liên hoa đồng tử thấy vương sùng đã bay ba 340 tròn, đồng nhiên thi triển trư thiên dịch chuyển chi pháp, chỉ là một cái thoáng, liền đã rơi vào bính hỏa linh xà bên cạnh, nàng trở về nhìn lại, đã thấy tiểu tặc ma đã cởi mỉm đem nàng liệt hỏa diễm quăng kỳ cùng tam hạt hạ sen thu vào. Bạch liên hoa đồng tử biết rõ không có chơi xấu, vội vàng bàn tay trắng một trường đem đạo kia bính hỏa linh tinhướt, bính hỏa linh tinh vào bụng, liền thay thế nguyên bản lý hỏa diễm quang kỳ vị trí, trong cơ thể nàng tiên thiên ngũ khí kim đan lại phục một lần nữa vận chuyển lại. Liên vào lúc này, Bạch Liên Hoa đồng tử phát hiện mình đã mất đi ly hỏa diễm quang kỳ cảm ứng, mặc dù biết Vương Sùng Định có biện pháp cấm chế sự tình kiện bảo bối này, nhưng vẫn là đáy lòng hơi ảm đạm. Phương Tây hai yêu thánh, vì tên đồ đệ này, khắp nơi tìm ngũ hành linh vật không được, cũng là thất chặt đã bay thật lớn khổ công, lúc này mới hoặc sáng mạnh mẽ hoặc tế luyện, cấp bạch liên hoa đồng tử chuẩn bị tứ món bảo vật Hôm nay bỗng nhiên đã mất đi một kiện, mặc dù có càng thêm khế hợp bính hỏa linh tinh thay thế, nhưng đúng là vẫn còn có chút không hiểu phiền muộn. Ly hỏa diễm quang kỳ cũng thì thôi, có bính hỏa linh tinh thay thế, còn sẽ không như thế nào, nhưng đã mất đi tam hạt hạt sen, bạch liên hoa đồng tử công lực rút lui ba giáp trăm năm ở trong là vô vọng đột phá dương chân rồi. Vương sùng vui dạo dự đấy, đem ly hỏa diễm quang kỳ đưa vào vật thần chi khiếu. Hán vật thần chi khiếu không có để vài cái phát bảo, chỉ có tứ phía đô thiên liệt Hoa Kỳ, một kiện đại viêm quyển, một kiện ngũ viêm sích, phi tướng hoàn cùng định Hồng Châu mà thôi. chương 579, Động Minh Điên cuồng Vương Sùng, Yêu Nguyệt, Bạch Liên Hoa Đồng Tử, ba người độn quang hơi có khoảng cách, nhưng cũng coi là kề vai sát cánh đồng hành. Vương Sùng cùng Yêu Nguyệt lần này không có đem độn quang liên hợp, nhưng là Vương Sùng lo lắng, đống nhiên tao ngộ đấu pháp, không thể tùy cơ ứng biến, dù sao hắn sở trường ngũ hành thần biến Này đây bản thân là Đấu Pháp chi Khí, trợ pháp chi nhận. Bạch Liên Hoa đồng tử trên đường đi, đều tại yên lặng luyện hóa bính hỏa linh tinh, Vương Sùng cũng giống nhau tại yên lặng luyện hóa ly hỏa diễm con kỳ. Món pháp bảo này luyện hình 7 lần, đồng dạng là tế luyện trong thiên địa 7 đại chân hỏa pháp bảo, so với Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ Tuyệt Diệu mấy tính. Bảo vật này đã đem Việt Thái Dương, Thuần Dương, Càng Diễm, Ly Diễm, Bính Linh, Thái Đình, Thất Muội Thất Đạo chân hỏa tụ luyện hợp nhất. Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ tuy rằng cũng là tu luyện thất chủng chân hỏa, nhưng lại không phải như vậy luyện pháp, mà là mỗi một mặt Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ lấy một loại chân hỏa làm chủ, cho nên nguyên vẹn trận pháp là thất mặt một tổ, cộng 77 49 mặt, không bàn mà hợp ý nhau đại diễn số lượng. Tiêu Diêu phủ bởi vì tiếp cận không đủ 49 vị trưởng kỳ sự, cho nên mỗi một mặt Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ đều muốn chia sẻ một bộ phận thiếu thốn cái kia 13 mặt liệt hỏa kỳ trận pháp, cho nên mới có chút ít cái hở. Năm đó Huyền Hạc chính là bị Vương Sung nhắc nhở Lúc này mới chém xích tấn khách. Phi kiếm cũng coi là pháp bảo một loại, chỉ là phi kiếm sau cùng xuất chúng chỗ, chính là lấy bản thân khắc địch, phi kiếm hóa hồng, chém giết tên đầu sọ bên địch. Pháp bảo rồi lại đại đa số đều là trở lên mặt bám vào pháp thuật đẩy lùi quân địch, cho nên đồng dạng luyện hình cấp độ, pháp bảo thuần túy lấy pháp thuật, uy lực cũng không bằng phi kiếm. Về phần luyện cầm cố, có thể cho phi kiếm sắc bén càng hơn, nhưng đối với đại đa số pháp bảo mà nói, lại không đến cái gì dùng, dù sao không cần bản thể đi nên đón địch. Có việc này nhất khởi nhất phục, pháp bảo huy lực, dĩ nhiên là thua xa phi kiếm. Nhưng ví dụ như Thái Nguyên Châu như vậy pháp bảo, cũng là khống chế bản thể đi đối địch, hay cùng phi kiếm trên lệnh không lớn, chỉ là không có sắc bén thôi. Ly Hỏa Diễm Quang Kỳ đối với Vương Sùng mà nói, dùng để đấu pháp ngược lại là phung phí của trời, vật ấy cùng bản thân hắn chân khí luyện làm một thể, có thể cho hắn ngũ hành thần biến huy lực đại tăng. Hôm nay hắn vừa mới thu xưa nhất cái kia bính hỏa linh tinh biến thành hỏa xà, chỉ cần bế quan mấy chục năm là có thể đem tiên thiên ngũ khí Kim Đan luyện liền tầng thứ hai hư đan hơn nữa mặt này ly hỏa Diễm Quan kỳ tiểu tắc ma cũng có thể nói Diễm Trung tiên lên rồi nhấc tay dơ lên chừng có thể khống chế 7 đại hòa hành Vương Sùng đang cân nhắc đạo của chính minh pháp chẳng nghe được bạch liên hoa đồng tử từ từng tiếng thích lên vị đạo Hữu này muốn thế nào tiểu tắc ma này mới phát hiện lại có người ngăn cản đường đi của bọn hắn Cản đường người nọ là chút cao lớn đạo sĩ một thân đạo bảorá dưới còn có chút điên, điên khủ khủng cười hì, hì quát Ta thấy ba người các ngươi trên thân, có bảo quang linh diễm, đã nghị muốn tới mượn một kiện bảo bối sử dụng. Vương Sùng lập tức liền nở nụ cười, têu lên, đạo hưu khẩu khí này, chính xác hảo sinh thân thiết. Bạch liên hoa đồng tử vừa bị Vương Sùng ăn cướp qua một trận, tuy rằng được bính hỏa linh tinh, nhưng đã mất đi ly hỏa diễm quang kỳ cùng tam hạt hạt sen, chính tức giận, ở đâu dung đối phương ba hoa. Nàng cũng không có kiên nhẫn bậc Vương Sùng cùng đối phương túi dự, quắc, đều muốn cản đường cướp bóc, cần phải hỏi qua bản tiểu gia trong tay Lợi Búa. Bạch liên hoa đồng tử bàn tay trắng non nhẹ kéo, một đạo đúa quang liền bổ xuống. Cái này ăn mặc rách giới cao lớn đạo sĩ, cười hì hì đấy, chỉ là thò tay một lấy, liền bắt được bạch liên hoa đồng tử trong suốt cự phủ Vương Sùng thấy tình hình không tốt, Linh chỉ kiếm ra tay, kiếm quang như tẩy, phách không hóa hồng. Hán tuy rằng bên ngoài chỉ dùng nhập đạo 20 tư thức, nhưng được huyền diệp nhiều năm chỉ điểm, Linh chỉ kiếm lại là thượng phẩm phi kiếm, một kiếm này uy thế quá lớn, vẫn còn tại bạch liên hoa đồng tử Quang phía trên Bạch Liên Hoa đồng tử hoàn là lần đầu tiên thấy Vương Sùng đứng đắn ra tay, vừa rồi nàng cùng Vương Sùng đấu pháp một trận, tuy rằng song phương đều thiếu chút nữa giết đối thủ, nhưng như kế thêm nữa, cũng không tính nghiêm chỉnh đấu pháp. Bạch Liên Hoa đồng tử tự nghĩ còn có rất nhiều bản lĩnh, nếu không có bị tiểu tặc này tính toán, từng cái dùng đến, tất nhiên có thể giết đối phương. Nhưng lúc này Vương Sùng kiếm thuật vừa lộ, nàng có thể đã khâm phục vô cùng rồi. Bạch Liên Hoa đồng tử thầm nghĩ, chắc không được yêu nguyệt như vậy tên tuổi, lại là Dương chân tu sĩ lại có thể biết lưu luyến trên tiểu tặc này. Hán ngoại trừ nhiều loại xảo trá, cũng là thật là có bản lĩnh đấy. Vương Sùng Linh Chỉ kiếm vừa ra, xanh xanh bức khai cao lớn đạo sĩ, vị này cao lớn đạo sĩ hai tay một phần, mượn Bạch Liên Hoa đồng tử trong suốt cự phủ, trấn khai Vương Sùng tiến quang. Bạch Liên Hoa đồng tử cũng không phải là dễ dàng thế hệ, phát bảo của nàng, ở đâu lại như vậy hảo thao túng. Cho nên cao lớn đạo sĩ tuy rằng đẩy ra Vương Sùng Linh Chỉ kiếm, năm ngón tay run lên, cũng lại bắt không được Bạch Liên Hoa đồng tử trong suốt cự phủ. Bạch Liên Hoa đồng tử thu hồi cự phủ, vui mừng không sợ, quát to một tiếng, như cũ lấy cuồng hơn mạnh hơn lại thêm bừ hãn tư thái, đúa quang như tuyết, phách trạm xuống dưới. Vương Sùng cùng Bạch Liên Hoa đồng tử liên thủ, bình thường chỉ có 10 cái cực quang phu nhân dương chân thế hệ, đều chưa hẳn có thể chèo trống xuống. Nhưng mà người này cao lớn đạo sĩ, rõ ràng huy thái tự nhiên, cũng không thấy hắn sử dụng pháp bảo gì. Cái gì pháp thuật, chỉ là một đôi tay không. Nên đón không nhấp lấy, liền đem hai người đấu xoay quanh. Vương sùng mắt nhìn cao lớn đạo nhân dơ tay nhấp chân, tuy rằng nhìn xem lười biếng, nhưng pháp luật nghiêm cẩn, lại thêm có một loại khó lường biến hóa, đống nhiên kêu lên, ngươi là đạo cực tông người. Cao lớn đạo sĩ cười hì hì quát, lao đạo không muốn bị người hiểu được, khi dễ hài tử, cho nên mới biến mất một thân pháp thuật. Không nghĩ tới vẫn bị ngươi nhìn đi ra, cái kia đừng trách lao đạo sĩ ủy lớn hiếp nhỏ. Lao đạo sĩ hai tay hư nhược hư nhất hợp Trong thiên địa tiểu tựa hồ đều được hiệu lệnh, sinh ra một loại kỳ dị biến hóa. Bạch Liên Hoa đồng tử vừa rồi không thể nhìn ra, nhưng Vương Sùng đều quát ra tới lao đạo sĩ thân phận, nàng liền nhớ lại tới đây người đến lịch. Vị này phương Tây hai yêu thánh môn hạ, yêu tộc đệ nhất thiên tài tuyệt không phải là dễ dàng thế hệ, quát, ngươi là đạo cực tông động minh đạo nhân. Cao lớn đạo nhân quát, ta là điên cùng đạo nhân, không phải động minh. Vương Sùng thân thể lung lay nhoáng một cái, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, quát, nguyên lai đại thiên huyền thế cảnh. Quả nhiên hảo sinh huyền diệu đạo pháp. Động Minh đạo nhân hết sức kinh ngạc, thật sự là hắn thi triển đại thiên huyền thế cảnh, tại đạo cực tông huyền diệu đạo pháp phía dưới, tất cả mọi người cũng bị đánh rất một tầng cảnh giới, nhưng bất kể là Bạch Liên Hoa đồng tử, đây là Vương Sủng, rõ ràng đều không có bất kỳ pháp lực suy giảm dấu hiệu. Bạch Liên Hoa đồng tử cũng là biến sắc, nàng cũng nghe nói qua loại này đạo pháp, nhưng vận dụng dược quang, cũng không có cảm giác có thay đổi gì, cứ tiếp tục yên tâm người can đảm điên cuồng tấn công không đớt. Đại thiên huyện thế cảnh tòa đại trận này bên trong, nhân sinh như huyện, tiêu tan tình đời, chỉ cần bị trận pháp tập trung thế hệ, tu thành đạo pháp, có thể biến đổi một tầng, nhiều loại biến hóa, tất cả pháp thuật, đều bị ứng với ứng biến hóa, ý nghĩ tùy tâm, cũng có thể bị suy yếu tu vi, ngã xuống cảnh giới, quả nhiên ảo diệu vô cùng. Cho dù uy lực của nó có kia cực hạn, tối đa có thể ảnh hưởng đến kim đang cảnh, cũng thập phần huyền diệu rồi. Vương sùng bản thân chính là hư đang cảnh, đánh rất tu vi, đây là đại diễn. Bạch liên Hoa đồng tử dựa vào là pháp bảo đốc thành tiên thiên ngũ khí Kim Đan pháp bảo sẽ không bị viễn thuật mê hoặc yêu Nguyệt phu nhân là dương chân cảnh đã vượt ra khỏi trận pháp này cực hạn chương 580 Lưu Ly quan Thế Nhãn động minh đạo nhân lúc đầu vốn nghĩ là bản thân tu thành đại thiên Huyến Thế cảnh có thể nhất nghiệm 7 trận đã là tuyệt thế nhân vật trên thực tế vị này động minh đạo nhân cũng đích sắc là tuyệt thế thiên tài hắn bài sư đạo Cử Tông không ngoài một năm đã thiên cường, 10 năm đại diễn 180 niên mặc dù đúc thành kim đan, lại phục 300 niên bước vào dương chân cảnh giới, hôm nay đã hơn 700 tuổi. Lại thêm thuần túy bằng sức một mình, tu thành đạo cực tông hộ sơn đại trận, có thể nhất nghiệm bày trận, cùng hắn đối địch thế hệ đều muốn bị đánh rơi tu vi, hắn bản thân tu vi rồi lại sẽ ở trong trận pháp tăng trưởng. Là hắn cái kia niên đại hầu như vô địch nhân vật. Thậm chí tên tuổi một lần vượt qua tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, tiểu thần tiên Quy Quan Đương, Ma Thực Tông Hạ Tình, Thái Thượng Ma Tông Lương Xấu Ngọc người Phong quang nhất thời vô lượng. Chỉ là trăm năm trước, vị này động minh đạo nhân bởi vì quá mức phóng đẳng không bị trói buộc, uống nhiều quá đùa giỡn bản thân sư phụ, nói cái gì tại thiên nguyện là so với cơ điểu. Đạo cực tông trưởng giáo Thái Tố Diệu Quảng Trân quân đột nhiên giận dữ, cảm thấy người này không ra thể thống gì, đem chi trục xuất tông môn, phán quyết lưu vong hình phạt đó. Vị này động minh đạo nhân điên cuồng danh tiếng đích sắc là thiên hạ nổi danh, tự xưng điên cuồng đạo nhân, cũng là tên ví như thực. Vừa vương sủng, yêu nguyện phu nhân Bạch Liên Hoa đồng tử đạo pháp có tất cả kia hào diệu, đều không có bị đánh rơi cảnh giới, tuy rằng cũng bị áp chế một ít tu vi, nhưng bất kể là Vương Sủng, đây là Bạch Liên Hoa đồng tử, đều vui mừng không sợ, giống như không có có ảnh hưởng. Ngược lại là Yêu Nguyệt kém chút ít, công lực bị đánh rơi đến chỉ được 5 6 chuốt cực quang phu nhân bộ dáng. Vương sùng hào hứng bừng bừng kêu lên, đạo cực tông đại thiên huyền thế cảnh hạng gì huyền diệu? Người tu luyện không tới nơi tới chốn, cũng muốn học người đấu pháp. Đây là mau trở lại trong bụng mẹ. Lại vớt ve an ủi vài năm, phương hướng đi ra đứng đờ người ra A. Vương Sùng cũng không biết, động minh đạo nhân vì sao phải đoạt bảo bối của mình, nhưng nếu như đối phương động thủ, hắn chiếm được đạo lý, ở đâu còn có khoan dung chỗ trống Mặc dù biết rõ vị này động minh đạo nhân, cũng không phải là dễ dàng thế hệ, như cũ cổ lay động pháp lực, kiếm quang sáng lạ, càng đấu càng là tinh thần. Bạch Liên Hoa đồng tử cũng tự phụ đưa hãn, rồi lại ở đâu ra mắt như vậy hung ác ra hỏa. Nàng trong lòng thầm nói, May được hai nhà rừng tay giảng hòa, nếu không, tiểu tặc này gắt gao dây dưa, cũng có phần trắng ghét. Yêu Nguyệt Phu nhân công lực rút lui, tuy rằng không có rớt phá cảnh giới, nhưng cũng không dám nhập vương sùng mở hờ ư vậy cản rỡ thô lô, ngựa thiên binh pháp sử mở, tiên đem mình bảo vệ trong đó. Ba người hợp lực, động minh đạo nhân trong lúc nhất thời cũng là không làm gì được đến ai. Tâm hắn đầu thầm thầm than thở, ta đã nghĩ mượn một kiện pháp bảo, đi cứu đồ đệ, không nghĩ tới rồi lại chọc tổ hong vỏ vẽ. cũng được liên lừa gạt bọn hắn một chiều, tiên trừ ta. Động Minh đạo nhân cũng là ngộ biến toàn quyền, thực sự không phải là Vương Sùng dạng làm đã quen kẻ trộm, lập tức thò tay hư nhuật hư nhất theo như, dựa vào ảo trận đem ba người mê hoặc, lại phục tách ra, bản thân rồi lại một đạo độn quang đi theo không để cập tới. Vương Sùng đương nhiên đã không thấy tăng hơi Động Minh đạo nhân, ỷ vào bản thân coi như là quen thuộc đại thiên huyền thế cảnh, lấy pháp lực thăm dò đi ra, bên kia viễn lực lượng cường thịnh, bên nào huyền lực lượng tiễn bạc, một đường bay tán loạn. Vất quá một canh giờ liền phá tan nào trận. Vương Sùng ra hảo trận, đã thấy Bạch Liên Hoa đồng tử đã sớm ở một bên, không khỏi cả kinh nói, ngươi như thế nào cũng phá trận đi ra. Bạch Liên Hoa đồng tử thầm nói một tiếng may mắn, nàng chưa quen thuộc đại thiên huyền thế cảnh, nhưng có một môn thiên phú thần thông, tên là Lưu Ly Quan Thế Nhãn. Chính là dựa vào Lưu Ly Quan Thế Nhãn, Bạch Liên Hoa đồng tử mới đến dò xét phá hảo trận, dự đoán trốn thoát. Bạch Liên Hoa đồng tử thấy Vương Sùng nhìn quanh, không thấy yêu nguyện phu nhân, Rõ ràng liền lại phục muốn xâm nhập ảo trận Trong lòng kêu một tiếng Tiểu tặc này cũng coi như có tình có nghĩa Nàng vội vàng kêu lên Ta có một môn bí thuật Có thể khám phá ảo trận Người nghe ta chỉ điểm Có thể tìm được yêu nguyệt tỷ tỷ Vương sùng theo lời vào trận Bất quá một lát Liền đem yêu nguyệt nhận được đi ra Yêu nguyệt vẻ mặt lòng còn sợ hãi Đồng dạng là dương chân cảnh Nếu là bình thường đấu pháp Nàng ngược lại là cũng không thấy đến chỉ sợ động minh đạo nhân Nhưng nếu là bực này ảo trận Yêu Nguyệt phu nhân có thể đã không được. Không có Vương Sùng cùng Bạch Liên Hoa đồng tử, Yêu Nguyệt rơi vào đại thiên huyến thế cảnh, chỉ sợ không xuất ra một canh giở, sẽ bị động minh đạo nhân giết. Vương Sùng nhìn qua phía trước một đoàn quần cuộn mây mù chi khí, không khỏi kêu lên, như thế nào này hảo trận có chút cổ quái. Bạch Liên Hoa đồng tử kêu lên, vừa rồi đạo nhân kia đã đi rồi, nếu không chúng ta cũng không có như vậy dễ dàng đi ra. Vương Sùng bình sinh lấy người đấu pháp, đây là đều một lần ăn như vậy quát. Địch nhân nói đến là đến, nói đi là đi, nhất là chiêu thức ấy hảo trận chi thuật, đem mình ba người đùa bỡn tại cô trên lòng bàn tay, giống như anh đồng. Tiểu tắc ma kêu một tiếng, khả khí thế đấy. Yêu Nguyệt Phu Nhân rồi lại chấn ăn nói, hắn tu đạo so với ngươi nguy rồi gần như 300 niên, chính là cái kia một đời tuyệt thế thiên tài, thuần túy bằng sức một mình, liền đã luyện thành đạo cực tông hộ thân đại trợ, có thể ra tay đánh rất địch nhân tu vi, rút trường bản thân công lực. Bình sinh đấu pháp, sẽ không thua quá rồi lại cho chúng ta bước lui, cũng coi là một kiện có mặt mũi chuyện này rồi. Đại thiên huyện thế cảnh chẳng những có thể đủ đánh rất địch nhân tu vi cảnh giới, rút trường bản thân công lực, đây là thế gian quyết định ảo trận, động minh đạo nhân lấy người đấu pháp, chưa bao giờ sợ hãi nhiều địch nhân quả, cùng hắn mà nói, chỉ sợ không thể phá vỡ bản thân trận pháp, địch càng nhiều người, ngược lại càng tốt cầm làm cho, thậm chí để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, cũng không quá đáng dễ dàng. Nếu không có động minh đạo nhân chỉ là muốn muốn mượn một kiện pháp bảo Thực sự không phải là đều muốn chính xác tới đoạn, lại có chuyện bên người, song phương ác đầu nữa, thật đúng là chưa chắc sẽ là kết quả gì. Bạch Liên Hoa đồng tử cũng nói, Động Minh đạo nhân chính là nghe đồn có đạo quân tri tư nhân vật, chúng ta có thể tại dưới tay hắn thoát thân, đã đủ tự ngạo. Vương sùng mắng, tiêu ngạo cái rắm Lao tử lần sau, nhất định phải tươi sống đem hắn đánh chết. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấm mát Động Minh. Đã sắp thái ớt rồi. Vương sùng ngu ngơ một khắc, kêu lên như thế nào nhân ra đều có thể đột phá cảnh giới, ta liền hay sao? Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, người tuổi còn rất trẻ a Vương Sùng lập tức chán nản thật sự là hắn so ra kém những người này tu đạo lâu năm, nếu là cũng cho hắn mấy trăm năm thời gian, tiểu tặc ma có tự tin, tuyệt sẽ không bại bởi thế gian bất luận kẻ nào. Yêu Nguyệt thấy Vương Sùng nóng nảy, vốn còn muốn khuyên mấy câu, không nghĩ tới Vương Sùng cực nhanh liền bình tĩnh lại, nhìn qua nơi xa U Du Bạch Vân, đống nhiên nói ra, hảo sinh kỳ quái. Cái lão đạo sĩ này thần thái trước khi xuất phát vội vàng, vẫn còn trong lúc cấp bách rút sạch căn cước, chớ không phải là có cái gì đặc thù hào sắc. Yêu Nguyệt cùng Bạch Liên Hoa đồng tử hai mặt nhìn nhau, các nàng đều nghe nói qua, vị này điên cuồng đạo nhân, công nhiên đùa giỡn bản thân lão sư hành động vĩ đại, nếu là nói hắn có cái gì đặc thù hào sắc. Thật là có. Vương Sùng cũng không biết, bản thân tùy tiện ý một câu, liền đem chân tướng mang đều rời đi, hắn âm thầm thúc dục Tiên huyền chỉ diễn mệnh thuật, suy tính quay lại. Bởi vì động minh đạo nhân đạo hạnh so với hắn cao thâm, trọng yếu đẩy coi không ra cái gì, đầu tính ra tới đây sự tình cùng một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp nam tử có quan hệ. chương 581, khoe khoang kỹ xảo thành tác. Trên nửa đường bị động minh đạo nhân quấy một phen, Vương Sùng cũng hiểu được có chút lạ đàn. Ba người kinh việc này một phen liên thủ đối địch, ngược lại quan hệ hơi gần một ít. Bạch Liên Hoa đồng tử tuy rằng đây là đề phòng cấp giống nhau, đề phòng lấy Vương Sùng, nhưng cùng yêu Nguyệt Phu nhân quan hệ có phần thân cận. Vương Sùng nhìn xem yêu nguyệt cùng bạch liên hoa đồng tử cùng một chỗ, tổng có một loại là lạ cảm giác, thật giống như hai cái bạn tốt phu nhân gặp mặt, lẫn nhau trao đổi kỹ năng, như thế nào đem trượng phu tiền tài hàng đưa vào nằm giữ, miễn cho những nam nhân này đi ra ngoài phóng túng địa phương. Nếu như không tốt giết chết, đành phải đem nàng mau trong giới thiệu cho ứng dương nhận thức. Vương Sùng trợt nhớ tới một chuyện, hỏi, người không phải nói, sẽ có người làm dối, để cho ta giết không được bạch liên hoa đồng tử người này. Như thế nào không thấy người như vậy? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, không phải mới vừa có động minh đã tới. Vương Sùng lúc này mới không nói gì. Hán chính đang nghĩ nên như thế nào tính toán bạch liên hoa đồng tử. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, đừng ngẫy tạo thành làm. Vương Sùng mắng, không có văn hóa, đó là biến khéo thành vụ. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, ta nói rất đúng, tìm đường chết làm. Vương Sùng lập tức không nói gì, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát. Nàng này cùng ứng dương quen biết, tất nhiên cũng tìm được Nga My phản đối. Vương Sùng thuận lý thành trương đoan nói, ta liền thừa cơ đem ứng dương kéo vào thôn hải huyền Tông. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, đại lục này huyền Tông cũng không tha cho bực này chuyện này. Vương Sùng mắng, người mới là đại lục này. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hử. Người chính là đại lục này, cả nhà đều đại lục này. Vương Sùng học ngoan, cũng không dám Diễn Thiên Châu lẫn nhau phun hử hử hử, hán quả thực phun bất quá Vội vàng thay đổi chủ đề, hỏi, lại không thể đem ứng dương lấy tới thôn Hải Huyền Tông, cái kiên nên như thế nào? Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, người như thế có thể sớm đi tấn thành Thái Ất, còn có cơ hội. Vương Sùng nhịn không được mắng, ta luyện chính là Sơn Hải Kinh, trên đời chậm nhất công pháp, hay vẫn là người cấp cho đấy, ở đâu có thể nhanh như vậy tấn thành Thái Ất? Vương Sùng cùng Diễn Thiên Châu thương thảo trong chốc lát, phát hiện này phá Châu tử tựa hồ cũng không có quá mức ý kiến hay, cũng liền không hề cùng Diễn Thiên châu ba Hoa. Hán âm thầm suy tính một phen, biết rõ thiên trì đảo khoảng cách đã không xa, liền đối với yêu nguyệt cùng bạch liên hoa đồng tử nói ra, thiên trì đảo nguyên chân thượng nhân, dầu gì cũng là chút thái ớt cảnh đạo thánh, chúng ta công khai tới cửa đi, chỉ sợ không có quá mức quả ngon để ăn. Không bằng muốn chút biện pháp, lẫn vào đi vào. Yêu nguyệt nói ra, quan ưng đệ đệ nói rất là. Bạch liên hoa đồng tử lo nghĩ, nói ra, ta cũng không có gì hay biện pháp. Vương sùng tinh thần run run, kêu lên, ta ngược lại là có biện pháp. Ta có một kỹ thuật, tên là Nhân yêu tương hóa." Yêu Nguyệt Phu nhân cáo giận nói, Người đã đáp ứng ta cái gì tới?" Vương Sùng ôm mặt, thầm nghĩ, Đắc ý hơi quá, đã quên cùng Yêu Nguyệt tỷ tỷ phát qua thể. Hắn làm ra xấu hổ vẻ, thấy Yêu Nguyệt cũng không phải là thập phần tức giận, tiêu cười hi hi nói, "Để để đây không phải tổng cũng cảm thấy, Bị tỷ tỷ nhất kiếm xuyên tim, cũng là vui vẻ chuyện này." Bình thường nam tử, ở đâu có như vậy hảo phúc khí, để cho ta Yêu Nguyệt tỷ tỷ nhất kiếm chọc rồi hả? Yêu Nguyệt phu nhân vừa thẹn vừa giận, máng, hoàn có người ngoài tại, chớ để nhắc tới chút ít không được điều ăn nói khùng điên. Bạch Liên Hoa đồng tử ở bên cạnh con nhìn, nhịn không được trong bụng thầm máng một câu, người này thập phần dâm tiện, Yêu Nguyệt tỷ tỷ tốt như vậy người, tại sao lại bị hắn đắc thủ rồi hả? Yêu Nguyệt hơi có chút sắc mặt giận dữ, quắc, về sau không cho phép dùng này tà thuật. Vương Sùng không biết làm sao đáp ứng. Bạch Liên Hoa đồng tử cũng nói, ta nhưng là không quen dùng những cái kia dơ bẩn yêu thân, pháp thuật kia ta cũng không cần Bạch Liên Hoa đồng tử xuất thân phương Tây yêu tộc, theo thầy phụ đến bản thân, đến người thân cận, đều là yêu quái, ở đâu thấy có người tế luyện yêu quái là mê hoặc thân. Nàng so với yêu nguyệt phu nhân còn muốn phản cảm việc này thuật. Vương Sùng cẩn thận lo nghĩ, nói ra, ta còn có một biện pháp. Yêu nguyệt cùng Bạch Liên Hoa đồng tử cùng một chỗ hỏi, cái biện pháp gì, nói mau Vương Sùng cười hắc hắc, nói ra, tiểu đệ có phần tốt hỏa diễm chi thuật, có thể lừa dối đồng ý thuần dương đại thánh đệ tử, đến viếng thăm nguyên chân nhân Lượng bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi. Yêu Nguyệt phu nhân có chút hồ nghi, hỏi: "Thuần Dương đại thánh môn hạ, sở trường về thủ đoạn là gì, ngươi cũng biết đến. Ta khả nhớ kỹ, Thuần Dương đại thánh môn hạ chẳng hề đều là tinh thông hỏa pháp." Bạch Liên Hoa đồng tử kêu lên, là cực kỳ thực, Yêu Nguyệt tỷ tỷ nói cũng đúng, Thuần Dương đại thánh tinh thông luyện kiếm chi thuật, nhưng cũng không phải tinh thông hỏa hệ đạo pháp. Ngươi chờ có tùy tiện giả mạo, bị người nhìn phá lai lịch." Vương cười nói: "Không có quan hệ, trong tay của ta linh chỉ kiếm" chính là thuần dương đại thánh luyện tạo, coi đây là tín vật, đủ thủ tín. Yêu Nguyệt Phu nhân cùng Bạch Liên Hoa đồng tử cũng không được những biện pháp khác, ba người thương nghị thật lâu, đây là tiếp thu Vương Sùng chủ ý. Kỳ thật Bạch Liên Hoa đồng tử giật dây Vương Sùng tới đánh cắp một Tiên Tang mộ mụ linh tinh. Cũng có một phen dụng ý nàng là một Linh xuất thân, Tang mộ mụ cũng là xuất thân một Linh, nếu là có thể nuốt Tang mổ mụ một thân công lực, tu vi của nàng sẽ tăng vọt. Bạch Liên Hoa đồng tử thậm chí thầm nghĩ, của ta hạ sen chính là tiên tiên linh tinh. Đã mất đi ngay tại trường không đi ra, nhưng nếu là nuốt hấp tăng mổ mổ linh tinh, nàng cũng là một hệ linh vật, nói không chừng chẳng những có thể bổ sung hồi của ta tam hạt hạt sen, còn có thể nhiều dài ra hơn 10 hạt. Những thứ này hạt sen là ta ngày sau nhập đạo bằng cơ, mỗi lần nhiều nhất một hạt, ta ngày sau trên con đường lớn, có thể đi xa một ít. Đối với ta bực này trời sinh một linh mà nói, ta mổ mộ giá trị, thật sự so với mặt khác tứ buộc lại linh vật, còn muốn quý trọng rất nhiều gấp bội. Bạch Liên Hoa Đồng Tử những thứ này tính toán, Vương Sùng thật đúng là đoán không được, dù sao hắn cũng không được ý định cùng Bạch Liên Hoa Đồng Tử chia đều, chỉ muốn một người độc chiếm. Vương Sùng muốn giả mạo thuần dương đại thánh môn nhân, yêu nguyện cùng Bạch Liên Hoa Đồng Tử cũng không thể lấy bộ mặt thật kỳ nhân. Cũng may hai người đều là đạo pháp bất phàm thế hệ, riêng phần mình biến hóa dung nhan, lại thay đổi trên thân hoa lệ quần áo, lấy hai bộ bình thường phục sức đi ra. Vương Sùng nghiễm nhiên chính là chút đại sư hình. Yêu Nguyệt cùng Bạch Liên Hoa đồng tử biến hóa thoáng trẻ tuổi chút ít, đều là tiểu sư muội. Ba người thương nghị đã định, tiếp tục chạy đi, không bao lâu liền gặp được Thiên Trì Đạo. Nguyên chân thượng nhân ngoài thân thái ớt cảnh đạo thánh, môn nhân đệ tử tự nhiên rất nhiều, tuy rằng xa không bằng Thái Ứng tông tứ đại đạo thánh, rồi lại cũng không thua cấp thuần dương đại thánh rồi. Thiên Trì đảo có gần vạn nhân khẩu, trong đó chỉ có hơn trăm người tính vào thiên trì thượng nhân môn hạ, còn dư lại đều là bọn hắn người đệ tử ra quyến. Thiên Trì thượng nhân tính tình ôn hòa, Cho nên mỗi lần thu đồ đệ, đều hỏi cái này chút ít đồ đệ có muốn hay không giao bảo người cái đó, tiếp đến Thiên Chỉ Đạo, như thế tích lũy tháng ngày phía dưới, Thiên Chỉ đảo liền trở nên thập phần náo nhiệt. Chỉ là Thiên Chỉ thượng nhân môn quy cũng nghiêm trọng, tuy rằng khiến cái này môn nhân đệ tử giao bảo người nhà cái đó, tiếp đến, cũng không cho phép loạn truyền đạo pháp, cũng không cho hỗn hợp một chỗ, chỉ có mỗi tháng thăm viếng ngày mới có thể về nhà cùng thân nhân đoàn tụ. Chương 582, ông lão câu cá cũng là phúc hậu người a. Nguyên Trân có thể tu thành thái ất cảnh, tự nhiên tu đạo lâu năm, hắn lại cùng chư đại phái bất đồng, môn hạ đệ tử chia làm thất bối phận, đệ tử thân truyền tổng cộng thu 28 người, đều là trước kia sở thu. Từ khi 800 năm trước thu đóng cửa đồ đệ từ chấn, liền không bao giờ nữa thu đồ đệ rồi. Hôm nay tọa hạ 28 đệ tử, đã có 17 người mất, chỉ còn lại có thập một người môn đồ. Về phần tam đại phía dưới, ngược lại là có qua có lại, có chút đồ tồn chết rồi, lại họp lại có đồ đệ thu đồ đệ. Số lượng tăng giảm bất định. Một ngày này, chính là Nguyên Chân Thượng Nhân môn hạ 4 đời một cái trọng đồ tôn, gọi là Viên Hoành đạo, dẫn theo bản thân môn hạ 230 cái đồ đệ, đang tại tuần tra hải vực. Nguyên Chân Thượng Nhân vốn cũng không quan tâm địa bản các loại, nhưng hắn nuôi dưỡng nhiều trên biển linh thú linh ngư, bởi vì dễ dụng rất nhiều, trong đó vài loại đều tư vị ngon, có chỉ có thiên chỉ đảo sản xuất, thường xuyên bị trên biển yêu tộc cùng một ít tán tu tới ăn cắp. Nguyên Chân Thượng Nhân đại đệ tử, vốn muốn cũng không phải là cái gì khẩn cấp đồ vật co như là làm cho người ta lấy đi một ít cũng không sao, ở đâu liệu có chút tán tu thập phần không biết xấu hổ, mỗi ngày lao đảo mặc kệ, liền đánh cho chỉ thấy lợi trước mắt chủ ý, hoàn cố ý tế luyện pháp bảo, ngày nữa ao đảo lao ngư, thậm chí còn ra tay đả thương Thiên Trì Đảo vạn bối môn nhân, khí diễm thập phần kiêu ngạo. Nguyên chân thượng nhân đại đồ đệ lúc này mới sửa lại thái độ, là môn nhân đi dạo Hải Cương, gặp được bực này tiểu nhân, nhất định phải trục xuất, nếu là còn không chịu đi, thậm chí muốn ra tay bắt giữ, áp giải đến Thiên Trì Đảo. Chờ đợi Nguyên Chân lão tổ tông xử lý. Viên Hoành đạo tại tứ đại đệ tử bên trong, cũng coi là nổi tiếng thế hệ, hắn bản thân là đại diễn cảnh kiếm tu, nhưng hai ba mươi cái đám người tuy nhiên cũng đầu tu luyện tới thiên cương cảnh, cho nên cũng không có thể điều khiển độn, chỉ có thể riêng phần mình Cưới một đầu linh cầm đi dạo Hải Cương. Nguyên Chân thượng nhân trước kia, thu phục qua một đầu thanh loan, này đầu thanh loan là một cái công đấy, tính tình thập phần dâm đãng, những năm này không biết làm cho qua trên biển bao nhiêu đầu đã có thành tựu yếu điệu sinh ra lấy ngàn mà tính tư sinhải nhi những thứ này có thanh Loan huyết mạch yêu điểu đều bị thiên chỉ đảo môn nhân đệ tử thu hồi khiến chúng nó riêng phần mình lựa chọn chủ nhân cho nên thiên chỉ đảo môn nhân đệ tử hơn phân nửa đều có một đầu chim to thay đi bộ thiên chỉ đảo linh cầm, bất kể là mẫuu thân là cái gì chim chóc phủ thân hệ thống huyết mạch đều hết sức xuất sắc mỗi cái người mặc 5 màu rõ ràng hợp lý lông đuôi phiêu nhiên bề ngoài thập phần xuất chúng viên hoành đạo cũng không có điều khiển độ Hắn mới chỉ là đại diễn cảnh kiếm tiên, tối đa cũng có thể phi hơn một canh dở, còn chưa có những thứ này môn đồ cưới linh cầm bay mò, điều khiển đột ngược lại đều xấu. Hắn xếp bằng ở một đầu chim to trên đầu, này đầu yêu điểu thập phần hoa hoa kêu, không ngừng kêu lên, chủ nhân, ngươi xem bên kia có bao nhiêu vân. Chủ nhân, ngươi xem hải lý có bầy cá. Chủ nhân, ngươi xem bên kia tới ba người. Viên hoành đạo nhịn không được mắng, cầm miệng. Này đầu yêu quái thầm nói, đích xác là tới ba người. Viên hành đạo trông về phía xa liếc, quả nhiên nhìn thấy tam đạo đội quang, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là tới trộm bắt cá bầy hay sao. Hắn cũng không sợ, dù sao nơi này là thiên trì đảo hải vực, coi như là gặp được đại địch, không phải là đối thủ, chỉ cần phát ra tín hiệu, thì có trong môn trưởng bối chạy tới. Chỉ cần treo chống nhất thời, cũng sẽ không sợ rồi. Viên hành đạo cũng không tin, Tây Hải cảnh nội gặp có mấy cái có thể ra tay liền giết mình một phương hai 30 người nhân vật lợi hại. Xa Sa Viên Hoành Đạo liền chứng kiến đối phương ba người, một cái tiêu sái thiếu niên, hai cái tươi đẹp thiếu nữ, thoạt nhìn cũng không giống là vùng trộm vất linh ngư người xấu, này mới quát to một tiếng, người đến người phương nào? Vương Sùng nên ngang vừa chắp tay, tiêu lên, ta là nhà các ngươi Lân Cận, Thuần Dương Đại Thánh môn hạ mà 19 đệ tử Hỏa Vực Hải. Viên Hoành Đạo nghe nói là Thuần Dương Đại Thánh môn hạ đệ tử, thầm nghĩ, quả nhiên là Lân Cận. Tuy rằng hai nhà cách xa nhau gần có vạn dặm, nhưng tới gần đều tại Tây Cảnh Khổ Hải. Cho nên vương sùng nói là hàng xóm, viên hoành đạo cũng đã cảm thấy, quả nhiên tính hàng xóm, dù sao tiên nhân lộ chỉnh xa gần cùng phàm tục quan niệm bất đồng. Viên hoành đạo hai tay nún, têu lên, ta là lao tổ môn hạ tứ đại đệ tử viên hoành đạo, ra mắt hỏa vật hại thúc thúc. Không biết người cùng đồng môn đến đây, thế nhưng là có chuyện gì vậy? Vương sùng têu lên, ta thật có sự tình muốn nhờ, mong rằng viên sư điệt dẫn tiến lao tổ tông môn hạ, quản sự nhỏ người. Viên hoành đạo lập tức đáp, liền mời đi gặp đại sư tổ. Viên hành đạo quát to một tiếng, môn hạ đồ nhi riêng phần mình khống chế linh cầm, đầy trời lông vũ tung bay, lượn chuyển một cái, hướng lên trời ao đảo bay đi. Coi như là yêu nguyệt phu nhân bực này dương chân đại tu, cũng có chút cực kỳ hâm mộ, dù sao khống chế linh cẩm quả thực có chút tiêu sái. Bạch liên hoa đồng tử ngược lại là không có quá mức quan tâm, nàng xuất thân Tây phương đại lục, phương Tây hai yêu thánh đều là cầm điểu xuất thân, cho nên phương Tây yêu Đỉnh sẽ không lưu hành cưới chim bay, ngược lại là rất lưu hành tàu thú Tu vi cao thâm, hay hoặc là trời sinh có phi hành yêu thuật, có thể đẳng vân giá vu yêu thú, rất là thưa thớt, cho nên Tây Phương Đại Lục coi như là cươi tẩu thú thế hệ cũng rất ít. Vương Sùng Ngược lại là đối với như vậy tiểu thuật, không có thiết lập người này hứng thú, hắn năm đó cũng là thù qua yêu điểu. Cươi tới chơi đùa, về sau ghét bỏ đầu kia gọi là huyền bạch yêu điểu, tốc độ quá chậm, bộ dáng xấu xí, còn đang lăng hư trong hồ lô đầu, đã lâu không chào đón đón rồi. Cho dù thiên trì đảo môn hạ Những đệ tử này cưới linh cầm bộ dáng xinh đẹp rất nhiều, hắn cũng không phải là thập phần thưởng thức, ngược lại là vụng trộm suy nghĩ, những thứ này linh cầm đều tốt xinh thơm ngon, không biết bắt đầu an vị như thế nào. Viên Hoành đạo cũng không biết, tiểu tặc ma là tới nghĩ đến bọn hắn thiên trì đạo đấy, mình là tại bởi vì kẻ trộm nhập thất. Hắn dẫn theo mọi người trở về thiên trì đạo, khiến cho môn hạ vài thứ đồ đệ đi bẩm báo thiên trì thượng nhân đại đệ tử. Thuần Dương đại thánh môn hạ, cái danh này quả nhiên thập phần thừa dịp đầu, không được đã lâu. Hàn Phái đi ra môn nhân cũng tới bẩm báo, nói là đại lao ra cho mời. Vương Sùng dẫn theo Yêu Nguyệt cùng Bạch Liên Hoa đồng tử, nên ngang tiến vào thiền Chỉ Đạo, bị dẫn vào Nguyên Chân Thượng Nhân đại đệ tử Hoang Vắng Hải ông lão câu cá kim cá chép cùng. Hoang Vắng Hải ông lão câu cá tu hành vượt qua ngàn năm, chỉ là không có như vậy thiên tài hơn người, hôm nay chỉ là dương chân cảnh, hôm nay dương chân lục khó đã qua tăng khó, đạo hạnh thập phần sâu xa. Cái này lao tinh tôn thấy Vương Sùng cùng Yêu Nguyệt, Bạch Liên Hoa đồng tử, liền cười nói: Ba vị đạo hưu không có ở đây Thuần Dương Đại Thánh môn hạ lắng nghe lời dạy dỗ, tới ta Thiên Chỉ Đạo làm chi? Vương sùng lấy ra một cái linh chỉ kiếm, nói ra, đại sư huynh của ta gần nhất tại sư phụ chỉ điểm xuống, cũng có chút khai lò luyện kiếm, chỉ hận không có tiện tay linh tài. Cho nên để cho ta tới cầu một quả ta ngộ mộ mỗi mộ một tâm, còn có một chút Thiên Chỉ Đạo đặc sản linh tài. Đại sư huynh của ta cũng không dám miệng không tới cầu, cho nên nguyện ý dâng lên linh chỉ kiếm một cái. Hoàng Vãng Hải ông lão câu cá hơi trầm ngâm. Lại cười nói, chuyện này ta có thể làm chủ cho phép. Hắn lập tức liền phân phó một tiếng, gồm linh chỉ kiếm thu. Qua bất được bao lâu, thì có đồng tử thổi phồng một khối màu xanh óng ánh mảnh gỗ tới đây, về phần vương sùng đề cập còn muốn còn lại linh tải lại chưa từng thấy. Vương sùng ngũ hành linh cảm rất đậm mánh liệt, liền hơi cảm giác không đúng, liết mắt nhìn bạch liên hoa đồng tử, đã thấy nàng đánh cho một thủ thế, ý bảo vật ấy có vấn đề. Vương sùng trong lòng kêu lên, vị này lao ông lão câu cá nhỏ, cũng là phúc hậu người Trưng 583, thiên Trì thất bảo. Vương Sùng nhúng mày, nói ra, vật ấy tựa hồ không phải là ta dùng cận. Hoang hải điếu tẩu cố ý kinh ngạc, têu lên, việc này chính là tàng mộ mộ 6.000 năm một tâm, ở đâu có không ổn. Vương Sùng ra vẻ dãy ruộng, têu lên, nếu là lao hành tôn không có quá mức thành ý, ta sẽ không thay đổi. Hoang hải điếu tẩu cười nói, cũng tốt cũng tốt. Hắn phân phó một cái đồng tử đi chỉ chốc lát, cái kia đồng tử bối rối trở về, nói ra. Ta đem cái kia lưới kiếm cho tang mộ mộ, nàng liền chặt đứt cấm chế, đống nhiên trốn. Hoang hải điếu tẩu thở dài một tiếng, nói ra, hỏng bét, nhưng là không có cách nào khác lập tức đem quý phái phi kiếm còn lại. Không bằng như vậy, các người muốn đem một tâm còn lại, chờ ta tìm được tang mộ mộ, liền đem linh chỉ kiếm hoàn lại. Vương sùng giận quá thành cười, thuận miệng đem một tâm trả lại, kêu lên, ta liền tại quý đảo chờ Hoang hải điếu tẩu cũng lơ đến, kêu lên, mau cấp thuần dương môn hạ khách quý an bài chỗ ở Bản thân hôm nay lại muốn bế quan, mấy năm này các ngươi sợ là đều không thấy được. Vương Sùng phẩy tay háo bỏ đi, hoang hải điếu tẩu cười hì hì cũng không để ý. Thấy vương Sùng đám người đi theo, vừa rồi truyền lời đồng tử, lúc này mới hỏi, lao ra cũng không sợ đắc tội thuần dương đại thánh người này. Hoang hải điếu tẩu cười nói, hắn là đại thánh, chẳng lẽ sư phụ ta cũng không phải là rồi hả? Một cái linh chỉ kiếm chân quý bực nào? Hắn nếu là chịu chịu thiệt, cầm tăng mộ mổ, mổ một liều liền đi, cũng có thể kiếm ít một í Nếu không phải chịu chịu thiệt, vậy ăn càng lớn tốt rồi. Linh chỉ kiếm như vậy bảo vật, trong tay hắn, giống như tóc vàng tóc trái đào tiểu nhi cầm số tiền lớn qua phố xá sâm ướt, chớ nói hắn tự nguyện tới trao đổi, coi như là bị người nhìn thấy đến, cũng sẽ ra tay cơm đoạn. Cái kia đồng tử hình như có linh ngộ đông nhiên lại nhớ tới một sự kiện, thấp giọng nói ra, đại lao ra. Cái kia lưới kiếm không biết như thế nào, nhập kho sau đó đông nhiên hơi phát ra kim quang, bề ngoài ngược lại là tốt hơn chút ít. Hoang Hải Điếu Tẩu hào hứng dâng lên, kêu lên: "Mau cùng ta cùng đi xem nhìn lưới kiếm." Sớm nghe nói Thuần Dương Đại Thánh luyện cựu bộ phi kiếm, bộ này linh chỉ chính là hình dạng và tính chất song luyện chi kiếm, càng huyền diệu. Cái này đồng tử, nhưng là Hoang Hải Điếu Tẩu đóng cửa đồ đệ, không phải là bình thường tùy thị đồng tử, cho nên mới có như vậy linh lợi, có thể nhận thức sư phụ ngụ ý, coi như là nói dối đều không cần sư phụ giáo, dĩ nhiên là nói ra một bộ rảnh dối tử. Thôi cho hai người đi vào đằng sau, kim cá chép cùng chỗ sâu nhất. Có một tòa đại trận, nhất thời xuống dưới đất bảy tầng, mới vừa tới nhà kho trước mặt. Hoang hải điếu tẩu nhắc tay một theo, liền có một đạo ấn phủ, khai nhà kho đại môn. Chỗ này nhà kho chính là nguyên chân thượng nhân mấy nghìn năm tích góp từng tí một của cải, chỉ được hai nơi vào miệng, một chỗ tại nguyên chân thượng nhân ngũ long cùng, một chỗ ngay tại hắn đại đệ tử Hoang hải điếu tẩu Kim Cá Chép Cung. Hoang hải điếu tẩu dẫn theo tiểu đồ đệ, tiến vào nhà kho, này suốt nhà kho đồ vật cùng Nam Bắc có tất cả 1.300 bước cao có vài chục trượng, trưng bày vô số nhiều bảo giá, có thể để vào nơi đây, đều là tiên gia chi vật, không, có phạm tục khí cụ. Hoang Hải điếu tẩu tới đến sau cùng đông một chỗ trên kệ, so với nơi khác hơn bảo giá, cái này cái giá nhỏ nhất, chỉ được một cái cao hơn người, không giống cái khác nhiều bảo giá đều là 10 triệu lên, thường thường đỡ đòn nhà kho. Trên kệ có lục lưỡi phi kiếm, chỉ là trong đó tam khẩu đều là chuyển một cái, chỉ được luyện hình hay hoặc là luyện cầm cố một lần hạ phẩm. Có khác hai phần màu xanh văn tím thụ Hình dạng và cấu tạo kỳ cổ, liên vỏ kiếm mang chui trường một trượng có hơn, chính là là một đôi bảo vật Cuối cùng một cái, dĩ nhiên là là vương sùng linh chỉ kiếm rồi. Nay khẩu linh trì kiếm, hôm nay đã biến hóa ánh vàng rực rỡ, có hoa sen hoa văn trang điểm ẩn hiện, so với nguyên lai tia sáng trắng như luyện, ngược lại càng đẹp mắt chút ít. Hoang hải điếu tẩu cũng lơ đến, cười nói, tiểu tắc kia xác nhận tại đây lưỡi phi kiếm trên làm tay chân, nhưng lại không biết, buồn môn nhà kho có thất đạo cầm chế có thể nhất tiêu tán khí cơ. Hôm nay hắn tại trên phi kiếm cấm chế đã tiêu trừ, lại lộ ra tới nguyên bản khuôn mặt. Đạo Đồng thấy được cực kỳ hâm mộ, rồi lại cũng không dám nói lấy được vút vút. Một lưỡi phi kiếm chân quý bực nào? Coi như là hắn là Hoang Hải điếu Tẩu sủng ái nhất tiểu đồ đệ, cũng không có khả năng đến ban thưởng một cái. Hoang Hải điếu Tẩu cuối cùng cũng là Dương Chân đại tu, hơi chút vút vút, liền phát hiện này lưỡi phi kiếm tựa hồ không phải truyền thuyết linh chỉ kiếm, chỉ là hắn cũng chưa từng thấy qua linh kiếm. Này khẩu kim quang Quangán lạ phi kiếm phẩm chất cũng không tụ liền cũng không có suy nghĩ nhiều vớt vốt trong chốc lát hoang Hải điếu tàu đem này khẩu Linh trì kiếm thả lại xa xa mang theo tiểu đồ nhi tại nhà kho đi rảnh drôi chuyển trong chốc lát còn có đồ nhi chỉ điểm buồn môn cất chứa nhiều loại bảo vật Ngươi cũng không có mấy lần cơ hội tới buồn môn nhà kho làm sư phụ liền cho ngươi chỉ điểm một phen cái này là buồn môn lợi hại nhất Thái Âm câu hồn địa võng thả ra có thể hóa sinh vô biên h địa ngục coi như là thái ớt thế hệ rơi vào ở giữa, như không hiểu được phá pháp, cũng ra không được. Món này là 36 khẩu phi tiên xiên, năm đó ngươi tổ sư phát hiện một khối thiên ngoại nguyên kim, vốn định luyện thành phi kiếm, nhưng không hiểu được luyện kiếm chi pháp, chỉ có thể lấy buồn môn đạo pháp luyện thành phi tiên xiên. Này 36 khẩu phi tiên xiên ngoại trừ không thể luyện hình, chỉ có thể luyện cầm cố, hầu như cùng phi kiếm không sai biệt lắm, chỉ là như lấy kiếm thuật vận dụng, có chút đông cứng thôi. Nơi này chính là buồn môn thất bảo một trong hôn nguyên túi, bên trong bao hàm một cỗ hôn nguyên tiên khí, chuyên môn có thể thu phi kiếm pháp bảo. Tiểu đồng nghe được mắt chỉ thần diêu nhưng cũng biết, có nhiều như vậy sư thúc tại, mặc dù muốn đem những bảo bối này ban thường, cũng tu tiên tăng cường những cái kia sư thúc. Húng chi lão tổ cũng có chút dùng những bảo bối này, bình thường đầu là có sự tình, cần phải mượn dùng thời điểm, mới có thể tạm thời ban thường, dùng qua sau đó đều muốn thu hồi lại. Mặc dù là hoang hải điếu tẩu. Cũng không được một kiện ân sư ban thường bảo vật chỉ có hai kiện pháp bảo đều là mình nghìn năm khổ công tự luyện hoang Hải điếu Tẩu Mặc dù có xuất nhập bảo khố quyền hạn nhưng cũng không dám đơn giản vận dụng những bảo bối này vạn nhất có quá mức mất đi hắn cũng chịu không nổi nói vài cái bảo bối hoang Hải điếu Tẩu cũng có phần đoán hận thầm nghĩ, sư phụ đạo pháp cao thâm lâu không cần những bảo bối này ban cho đồ đệ nhỏ đám vài cái thật tốt tội gì đều đặt ở này trong khố phòng sinh bụi. chúng ta dẫn theo bảo bối chắc chắn ngày đêm tế luyện Nói không chừng mấy trăm năm về sau, những thứ này pháp bảo huy lực còn có thể càng thêm mấy phần. Chỉ là hoang hải điếu tẩu tuy rằng oán trách, thực sự biểu lộ ra, hắn dẫn theo đồ nhi, tại trong khố phòng dạo qua một vòng, gặp lúc ra cửa, chỉ vào nhà kho lối vào, nói ra, bên này là chúng ta thiên chỉ nhất mạch thất món trấn phái bảo bối ở bên trong, huyền diệu nhất một kiện tên là ngũ khí luyện hình quyển. Kiện bảo bối này cần phải luyện liền thần quang tiên khí thế hệ phương hướng đến thúc dục có thể đem thần quang tiên khí hóa thành như có thực chất chi vật Ví dụ như linh thú tiên cầm, so với như phi kiếm pháp bảo, thậm chí nhân vật bộ ráng, tuy rằng cũng không đến bền bỉ, ngắn thì nửa nén hương, trường cũng không quá đáng một hai canh giờ, nhưng cũng không để ý pháp lực rất cao đều nhìn không ra cái hở, tựa như thực vật giống như có thần rượu. Tiểu đông sợ hãi thắn nói, quả nhiên bảo bối tốt, nếu là cùng hôn nguyên túi dùng chung, chẳng phải là càng thêm rượu dụng Hoang hải điếu tẩu liên tục gật đầu, cười nói, quả nhiên trẻ nhỏ dễ dậy. chương 584, Bạch Liên hóa thân Vương Sùng cùng Yêu Nguyệt, Bạch Liên Hoa đồng tử, được an bài một chỗ chỗ ở. Tiên gia không tồi phong sá, cho nên Hoang Hải điếu tẩu cấp 3 người an bài quán dịch trạm, ngược lại là rất là thoải mái dễ chịu. Vương Sùng đã đến chỗ ở, đã nói cần nghỉ ngơi, Yêu Nguyệt cùng Bạch Liên Hoa đồng tử còn tưởng rằng tâm hắn đầu không nhanh, cũng không có quái rầy, hẹn nhau đi tới gặp kỳ ngộ. Vương Sùng âm thầm thúc dục Bổ Thiên tiếp thủ, cùng Kim Liên kiếm sinh ra cảm ứng, hắn ở đâu là người hảo tâm, gặp dùng linh chỉ kiếm lấy người đổi cái gì? Cái kia khẩu linh chỉ kiếm chính là hắn dùng thái ớt tinh khí che lấp kim liên kiếm. Vương Sùng chính là khi dễ Hoang Hải Điếu Tẩu cũng không nhìn được đến linh chỉ kiếm. Một cái chưa bao giờ có từng thấy linh chỉ kiếm nhân, mặc dù linh chỉ kiếm cùng kim liên kiếm chênh lệch thật lớn, rồi lại cũng không phân biệt ra được tới. Hoang Hải Điếu Tẩu cùng Đồ Nhi giảng giải trong môn trí bảo, Vương Sùng thông qua kim liên kiếm đều nghe được rõ ràng, trong lòng thầm nghĩ, Thiên trì đảo cũng không kém Vân Thai Sơn rồi, hảo sinh giàu có và đông đúc. Những bảo bối này cũng là chính xác không tầm thường. Hoang hải điếu tẩu cùng đồ nhi đã đi ra bảo khố, vương sùng cũng không có mượn nhờ kim liên kiếm dịch chuyển qua, hắn lần này thiên chỉ đảo là vì một tiên tang mô mô, lại không phải là vì những bảo bối này. Nếu là đã tìm được một tiên tang mô mô, trái phải một sự kiện nhỏ, bất phiền hai nhà khách khí, thuận tay lửa chút ít bảo bối, cũng là bất chậm trễ chuyện này. Có thể trước tiên là tại trong bảo khố ra tay, không khỏi muốn đánh gián động cỏ, không có cách nào khác đi mưu đồ tang mô mô rồi ngược lại không đẹp. Vương Sùng thầm nghĩ, còn lấy Hoang Hải điếu tẩu lão nhân sẽ đem này khẩu kim liên kiếm ban thưởng, mặc kệ rơi vào vị nào đồ đệ trong tay, hắn tất nhiên tùy thân mang theo, dĩ nhiên là loại giúp ta nghe ngóng tin tức. Thật không nghĩ đến này lão nhân hảo sinh keo kiệt, rõ ràng không nỡ bỏ bàn cho Đồ Nhi, đem kim liên kiếm thu tại trong khu phòng. Tuy rằng dễ dàng ta quay lại nhà kho, nhưng không có cách nào khác mượn nhờ vật ấy tìm kiếm tang mộ mô rồi. Vương Sùng suy nghĩ lại muốn, thầm nghĩ, sợ là hoàn muốn nhờ vô ảnh kiếm một hồi. Yêu Nguyệt cùng Bạch Liên Hoa đồng tử đang tại đánh cờ, Vương Sủng cũng không có đi quá giãy, hắn nhảy vào vô ảnh kiếm, đem thân thể nhoáng một cái, liền chết rồi tâm hơi, chui ra khỏi nhà quán dịch trạm, thẳng đến Kim Lý cung. Vương Sủng cũng chưa quen thuộc thiên trì đảo địa hình, hắn tại Kim Lý cung lượn chuyển một cái, không thấy dấu vết nào, liền lại phục đi Nguyên chân thượng nhân nhà Ngũ Long cung. Vương Sủng tại Ngũ Long cung thì càng thêm cẩn thận từng ly từng thí, dù sao đạo môn thái cảnh đại thánh Quả thực không phải dễ trêu, nhưng lượn một vòng, cũng không tìm được một tiên tăng mô mô. Hán tuy rằng tình tu ngũ hành đột pháp, nhưng cũng không có cảm ứng được, ở đâu có ngũ hành tinh khí tụ tập, đã đi ra ngũ long cùng vương sùng tại ở trên đảo mọi nơi loạn chuyển, ngược lại là đem đại bộ phận ở trên đảo địa lý sở soạn một cái rõ ràng. Một tiểu đạo đồng theo nguyên chân thượng nhân nhị đệ tử đồ long nam thanh loan đấu khuyết đi ra, chẳng nghe được phía sau lưng có nhân kêu một tiếng, Sư huynh, hướng tang chỗ đi như thế nào Tiểu đạo đồng cũng không muốn, trả lời, ở trên đảo chỗ cao nhất, thanh loan xây tổ không phải là, người như thế nào liên nó đều tìm không thấy. Hắn vừa nói vừa trở về, nhưng không thấy nửa cái bóng người, lại càng hoảng sợ, vội vàng rút một cái pháp quyết, quắp, cái quỷ gì mị, cũng dám thiên chỉ đảo pha trộn. Tiểu đạo đồng nhập đạo niên cạn, còn có chút sợ quỷ, thi triển vài thứ pháp quyết, cũng không gặp có manh mối gì, chỉ có thể nghi thần nghi quỷ đi. Vương Sùng lừa dối đi ra tiểu đạo đồng mà nói, đã sớm đi xa. Hắn xa xa nhìn ra xa ở trên đảo châu cao nhất cái kia gốc đại thụ, thầm nghĩ, đáng thương. Ta tuy rằng thói quen biết làm dân nuôi tầm thi tử, rồi lại thực chưa thấy qua tăng cây, hoàn thật không biết, này lại là một cây đại tăng. Thiên tâm quan tại vùng đất lạnh giá, trọng yếu không có cách nào khác loại tăng nuôi tàm, về sau hắn cả đời 43 đại đa số cũng đều là ở hải ngoại, cũng không được cơ sẽ kiến thức cái gì gọi là tăng cây. Thiên chỉ đảo không có đại la đảo cái kia thật lớn, chính là điển hình hòn đảo, chỗ giữa đội lên vòng quanh xuôi theo tự nhiên rủ xuống. Nguyên chân thượng nhân cùng môn nhân đệ tử đều tại đảo tầm chỗ cao kiến tạo phòng xá, nhưng chỗ cao nhất cũng chỉ có một mảnh buồn bực lòng loẹt rừng cây, trong đó cao nhất một cây, báo cho biết có hơn 10 trượng, nhưng thân cây vừa thô vừa to, tán cây rộng rãi cùng hơn 10 mẫu. Nếu không có có nhân chỉ điểm, vương sùng thật đúng là không có chú ý tới, tán cây trong lần giấu một cái tổ chim. Thiên chỉ đảo nuôi dưỡng linh cầm đều ở đây mảnh trong rừng cây nghỉ lại, ngoại trừ tang mổ mổ bên ngoài Những cây đó một cũng đều là đã có thành tiểu yêu mộc, chính là tang mộ mộ trước kia nhận lấy môn đồ. Vương Sùng khống chế vô ảnh kiếm, tới gần đạo tâm, đã thấy vô số yêu khí hỗn tạp, bản thân một thân linh khí, hơi có chút bất cân đối. Hán cuối cùng không có tu hành qua Thái Thanh Huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, vẫn không thể đem một thân linh khí kiềm chế, mặc dù có vô ảnh kiếm che lấp thân hình, bình thường tự nhiên không ngại, nhưng tại bực này yêu khí buồn bực chi địa, đã bị lộ ra hiện ra. Không ổn không ổn, phải thay đổi cái thân phận. Vương Sùng rút một hạt hạt sen, thúc dục ngũ hành thần biến, hóa thành một đoàn đất mộc tinh khí. Ký thác vào hạt sen ở bên trong, mượn nhờ một hệ chân khí, trong khoảnh khắc thúc mở một đóa bạch liên hoa. Này đóa bạch liên hoa đã run một cái, biến hóa thành một cái tuấn tú thiếu niên. Lúc này đây, Vương Sùng cũng không từ bỏ sử dụng nhân yêu tương hóa chi thuật, này một hạt hạt sen khả quá chân quý, mà là dùng thôn Hải Huyền Tông chính tông đạo pháp, thúc đẩy sinh trưởng một cái hóa thân đi ra. Đạo gia có tam thân mà nói, pháp thân, phân thân, Hoà thân. Trong đó pháp thân hơn phân nửa là chỉ, thái Ất bất tử chi thân. Ma đạo hai môn các phái như thái Ất cảnh, có bao nhiêu loại luyện liền thân bất tử pháp môn, cũng bị gọi pháp thân. Pháp môn bất đồng luyện thành pháp thân cũng đều không đồng, nhưng đều bay kiếm khó làm thương tổn, khả chống cự nhiều loại pháp thuật pháp bảo, có không giống bình thường đại thần thông. Phân thân liền hơn phân nửa là chỉ dương chân cảnh mới có thể tu thành nguyên thần thứ hai rồi, đương nhiên cũng có một chút đạo pháp, cũng có thể phân thân chỉ là uy lực rồi lại cũng không bằng nguyên thần thứ hai lợi hại. Về phân hóa thân, nhưng là kim đan cảnh tiêu chí tính pháp thuật. Hóa thân thuật cùng tiên thiên đại cầm na thủ pháp, đạo gia phủ binh chi thuật cũng vì kim đan cảnh ba đại pháp thuật, không có kim đan cảnh tu vi không cách nào tu luyện. Lúc trước Vương Sùng cùng Bạch Vân đấu kiếm, Bạch Vân liền dùng chỉ nhân chi thuật, cái kia cũng coi là một loại hóa thân thuật, chỉ là cũng không tính cao nhất rượu chi pháp. Kim đan cảnh sử dụng hóa thân, có lẽ tính là một loại đặc thù pháp bảo, chỉ là bộ có hình người thôi. Vẫn ấy cần phải chủ nhân pháp lực thao túng, nếu là chủ nhân pháp lực không tốt, giống như bình thường pháp bảo giống như, uy lực 19 không còn. Phân thân đại đa số đều là một loại tạm thời dùng biểu diễn, cho nên Nga mi nhất mạch thói quen yêu dùng chỉ nhân, ma môn liền thói quen yêu mượn dùng sinh linh thân thể, thôn hải huyền tông rồi lại khác có một loại diệu pháp, chính là yêu nguyệt thường dùng sơn hải lực sĩ. Vương sùng thoáng hoạt động này là bạch liên hóa thân, thầm nghĩ, đúng là vẫn còn thành tựu chưa đủ, ta chỉ chuốt xuống một hai công lực, Này hạt hoa sen mầm mống sẽ thấy cũng không chịu nổi rồi, chỉ có thể đến thai nguyên cảnh mới thôi. Nếu không phải chậm rãi tuần dưỡng, cũng không có pháp tiến vào thiên cương cảnh. Cũng may Vương Sùng cũng không phải là dùng bạch liên hóa thân đi chiến đấu, hắn lê ngang, đi về hướng đạo tâm rừng cây, lập tức có hơn 10 cô yêu khí cuốn đi qua. Một cái âm dương khó phân biệt thanh âm quát, nơi nào đến tiểu yêu, cũng dám xông vào tang mộ mộ địa phương. Chương 585, hoa sen lãng tử rảnh rỗiỷ thủy. thúy. Vương Sùng ngân nga hu dài nói: Ta là nguyên chân thượng nhân mới thu bạch liên tinh, luyện làm người hình đã có hai 30 mươi niên, nghe nói tăng mộ mộ chính là thiên hạ mộc yêu lao tổ tông, đặc biệt tới bái nhập tòa hạ, cầu cái tiền đồ. Một cái khác quái thanh quái khí thanh âm, yêu lên, tăng mộ mộ ở đâu là người có thể gọi. Bực này tiểu yêu tình, cho chúng ta làm thị nữ đều ghét bỏ qua kém, ở đâu có thể bái nhập lao tổ tông môn hạ. Vương sùng ngốc chỉ chốc lát, đây mới gọi là nói, ta là nam tử. Cái gì? Nam yêu quái. Vương Sùng tiếng nói còn chưa rơi, liền chạy ra khỏi tới một đám nữ yêu quái dị, từng cái một mắt hạnh má đảo, thân thể thức tha, cử chỉ phong lưu, đều loạn hô, cuối cùng nhìn thấy một cái nam hoa yêu rồi. Vương Sùng còn chưa hoàn hồn, đã bị bọn này nữ yêu tinh cấp đám cầm giữ đến rừng cây ở chỗ sâu trong, ngay tại hắn coi là những thứ này nữ yêu tinh sẽ đối hắn làm mấy thứ gì đó, rồi lại thấy mình bị áp đến đó gốc lao tăng trước. Lão tang trên lộ ra một trương xấu xí mặt, thấy bọn này nữ yêu tinh, liền kêu nói: Chuyện gì nhau nhau nhiễu? Bọn này nữ yêu tinh bảy mồm tám lưới mà thảo luận, đem vương sùng vừa rồi biên mê sảng lại nói một lần, hoàn đem hắn đưa đến lao tang cây trước mặt. Vương sùng nhìn đến này lao đầu tăng trên cành cây mặt xấu, không khỏi hơi kinh hãi, thầm nghĩ, này lao tăng cũng có chút đột phá thai ớt đến sau. Lao tang thấy vương sùng bộ ráng, đột nhiên nết miệng cười cười, kêu lên, hảo hài nhi. Nàng há miệng một phun, một đoàn thanh khí phun ra vương sùng đẩy mặt. Vương sùng chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng Này là hoa sen hóa thân lập tức tựu thành trưởng thêm vài phần, đây là một cỗ tinh thuần đến cực điểm ắt mộc linh tinh, ít nhất tăng trưởng nó 20 năm công lực. Vương Sùng thân thể lay động, toàn thân khớp xương đùng lay động, này là bạch liên hoa hóa thân lập tức toát ra một đoàn bạch khí tới. Ta ngô mô, mô một đôi quái dị nhãn một phen, trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng, liên đều vài tiếng hảo, phân phó nói, làm cho thiếu niên này ở bên cạnh ta cấm dễ, các ngươi đều tản đi. Bọn này nữ yêu tinh đều lưu luyến. Ngươi rút một chút vương sủng kích thước lưng áo, ta bắt một chút hắn gương mặt tuấn tú, nàng bắt một chút không lo chỗ, đem cái vương sủng quấn bách đến tuấn mặt đỏ bừng, thầm nghĩ, bọn này nữ yêu tinh thật không lúc nhân nam, đợi ta chỉ hoán thủ tới đây, đều đem các ngươi bứt lấy căn, loại đến. Thập tiên trận đồ trong, lao tang trên cây một căn trạng cây kéo dài vươn ra, trên mặt đất một đâm, lập tức xuất hiện một cái vũng nước đọng, nàng một tiếng cười quái dị, nói ra, ngươi ở chỗ này mọc rể đi. Vương sủng đem thân thể lay động, biến thành một đóa bạch liên hoa, vừa đem rễ cây đâm vào vùng nước, cũng cảm giác được mấy cây lão tang dễ cây cuốn đi qua, tới một cái gốc cây giả bàn can, đem hắn rễ cây một mực cuốn lấy. Vương Sùng đang tại cách thượng với, bỗng nhiên chợt nghe đến Tang mổ Mộ ôn nhu nói, ngươi như vậy thể cốt khả quá yếu, ta mau cho ngươi bổ nhất bổ. Vương Sùng vừa muốn hỏi một tiếng, bổ sung cái gì? Cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt, theo Tang mổ Mộ rễ cây chỗ truyền đến, hắn hơi phân biệt, liền lắp bắp kinh hãi, vội vàng thi triển bổ thiên tiếp thủ. Đêm này Cố Sóng Nhiệt xa xa đưa đi. Tang Mô Mô đưa tới là một cỗ Huyết Nục tinh hoa, cái đồ chơi này không biết muốn tàn sát bao nhiêu sinh linh mới có thể luyện ra một đám. Vương Sùng tuy rằng xuất thân thiên tâm quan, nhưng một thân đều đạo môn huyền tông công pháp, hoàn thật không dám nhiễm bực này huyết khí, loại này huyết khí đối với ma tu mà nói chính là đại bổ chi vật, nhưng với hắn mà nói, giống như độc dược, sẽ chỉ làm chân khí trở nên rùm già. Này một cỗ Huyết khí, Vương Sùng đều rất xa đưa đi cho Tiểu Hoàng Sa. Tiểu hoàng Sa đang tại phủ cận hư không tới lui tuần tra, đồng nhiên một cỗ sóng nhiệt, làm cho toàn thân nó đều sảng khoái, đã liền hát phong song sắt cũng nhịn không được nữa hú lên quái dị, cấp chia lại một ít. Tăng mô mô đưa một cỗ sóng nhiệt, thấy vương sùng cũng không có quá mức biến hóa, lại phục đưa một cỗ, đến đi đi, ngược lại là cấp tiểu hoàng Sa cùng hát phong song sắt làm một lần đại bổ. Vương sùng kêu lên, mô mô chớ có bổ sung rồi, tiểu sinh hư nhuận bất sinh chịu, nếu là còn có vừa rồi thanh khí, ngược lại là vạn mong ban thưởng một đoạn. Tang Mộ Mộ cả giận nói, những thứ này huyết khí bất quá là luyện, tùy tiện cấp bao nhiêu, Mộ mô cũng không đau lòng. Những cái kia thanh khí là mô mô một thần công lực tinh hoa, sao có thể tùy tiện cấp? Vương Sùng là nhiều người thông minh, lập tức liền kêu nói, Mộ Mộ sợ là nhìn chúng tiểu sinh có chút linh dị, sắp sửa có chút ép buộc. Tiểu sinh mới bất quá mấy trăm năm đạo hạnh, công lực quá yếu, sao có thể giúp đỡ Mộ mô làm việc vậy? Tang Mộ Mộ cho là mình tâm tư dấu thực ổn, nhưng Vương Sùng khả không là không có kiến thức hoa nhỏ yêu. Bạch liên hoa đồng tử hạt sen cũng là tiên thiên linh vật, tăng mộ mộ như thế bộ ráng, chỉ sợ khoảng cách thái ớt còn xa, khoảng cách đạo hóa có thể đã không xa. Vị này lao mục yêu 89 9 10 là muốn xâm chiếm hắn vị này bạch liên hoa thân thể, ký hồn đoạt xá. Nếu là tăng mộ mộ thật muốn muốn ký hồn đoạt xá, ít nhất cũng phải đem hắn bồi dưỡng đến kim đan cảnh mới có chút ít dịu dụ. Khả nếu là thật sự đem này hạt hoa sen mầm ngống, bồi dưỡng đến kim đan cảnh, vật ấy hỏa hầu khả là đủ rồi đủ để cho Vương Sùng tu luyện Tiên Thiên Ngũ Khí Kim Đan. Tang Mộ Mộ trầm ngâm sau nửa ngày, lúc này mới một phát tán nhẫn, đưa tới đây một cỗ thanh khí. Vương Sùng đem này một cỗ Tiên Thiên Ức Mộc linh tinh đưa vào trong cơ thể, dựa theo sơn hải kinh công lực, lạng yên vận chuyển, không bao lâu mi tâm liền ngừng tụ một sơn, lại phục một lát liền nhiều hơn một mảnh hải. Một sơn một hải thành hình, hắn dung nạp đất mộc linh tinh lực lượng liền tăng nhiều gấp mấy lần. Tang Mộ Mộ cũng là thực hồn hồn, không ngừng truyền vận tới đây Ức Mộc linh tinh. Vương Sùng có thiên ma ngũ thức gần thân, lại là thực đem sơn hải kinh tu luyện đến hư đan cảnh nhân vật, luyện hóa những thứ này đồng nguyên đất mục linh tinh, quả thực không cần tốn nhiều sức. Hắn quen việc dễ làm, mấy canh giờ sau, lại phục tại Thúy Vi Linh Sơn bên ngoài, ngưng tụ tiểu trọng sơn, tại Tam Đàm Ấn Hải bên ngoài, khuyết trương ra như Nguyệt hải. Tang Mộ mô, mô đầu cảm giác mình chuyển vận linh tinh, như châu đất xuống biển, đều bị này tiểu liên hoa tinh nuốt thu, cũng không khỏi đến âm thầm kinh ngạc, nghĩ ngợi nói, mồ mồ gần nhất thân thể bất đại thành sao? Chỉ là này khắp núi một yêu, không có một cái ra hồn. Nay tiểu liên hoa tinh rồi lại có chút ý tứ, như thế hắn thật sự có tư chất, ta đem chi đoạt xá, sẽ đem bản thể luyện thành một kiện pháp bảo, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Cũng được. Linh tinh là hơn cho hắn một ít, cũng có chút cho hắn gieo xuống huyết hạn cầm chế, miễn cho đào thoát mổ mổ không chế. Vương sùng chính tại hấp thu tăng mổ mổ đưa tới linh tinh, đồng nhiên phát giác vị này mổ mổ lại phục tại ớt mộc linh tinh bên trong, hôn tạp một đạo huyết khí hắn không chút kh liền truyền giao đi cấp tiểu hoàng xà Ta Ngô Mô, Mô cũng chính là dương chân cảnh, này một đạo máu hạn cấm chế cấp đại diễn cảnh phía dưới, thật đúng là nắm chắc, nàng đều muốn cấp tiểu hoàng sa loại thượng có thể đạt si tâm vọng từng rồi. Tiểu hoàng sa dù gì cũng là hoàng sa một bộ phận, bị Vương Sùng lấy thiên tà kim liên cấp lấy, bản chất tuyệt diệu, huống chi trong cơ thể còn có hai cái dương chân đại tu. Hắc Phong song sắt chợt thấy tiểu hoàng xà phun ra cửu u hoàng tuyển chi khí, cũng không biết chuyện gì xảy ra vậy, đầu là chuyện đương nhiên xuất thủ tương trợ. Dùng huyền vũ la hầu kế đô ma quang đem này một đạo huyết quang thu, tùy ý luyện hóa thành huyết thực, coi như huyết khí tiến bổ sung rồi. Ta mô mô không biết tiểu tặc ma nội tình, hoàn âm thầm đắc ý. chương 586, Phát Hùng Tính Vương Sùng, yêu nguyệt cùng bạch liên hoa đồng tử, cứ như vậy tại thiên chỉ đảo ngây người ra. Yêu nguyệt thông tri Vương Sùng buồn sự, lại thấy hắn cũng bất lo lắng, mỗi ngày nhiều nửa bế quan, hoặc là sẽ không biết tung tích, đoán được hắn có mưu tính, sẽ không lại quan tâm những thứ này việc vặt với nhỏ. Bạch liên hoa đồng tử nhưng có chút ổn định không nén được, mấy lần muốn nhắc nhở vương sùng cùng yêu nguyện phu nhân, bọn hắn đã bị hoang hải điếu tẩu cái kia con rùa ra lửa, cái kia khẩu linh chỉ kiếm thỏa thỏa muốn không trở lại. Yêu nguyệt rồi lại dù sao vẫn là an ủi nàng nói, không có sự tình, vương sùng càng là để ý đều không để ý nàng, khiến cho bạch liên hoa đồng tử một người sinh buồn phiền. Có tang mô mô mỗi ngày quán chú linh tinh, đó là nhiều cơ duyên tốt. Chỉ là chính là hơn 10 ngày công phu. Vương Sùng Bạch Liên Hoa hóa thân tu thành Đỗ Huyền Âm Sơn, Hoàng tuyên Mục Hải, đường đường chính chính đã thành Thiên Cương tiểu yêu. Tang Mộ Mộ coi là được một cái bảo bối, hoàng Kiên nhận truyền thụ chính hắn lĩnh ngộ đại pháp, trông chờ Vương Sùng hảo sinh tu luyện, chờ mình không chịu nổi, ký hồi qua, có thể càng thêm thuận tiện thao túng này là thân thể. Vương Sùng ở đâu nhìn đến trên Tang Mộ Mộ đại pháp. Mặc dù này đầu mục yêu có thể tu thành dương chân, chính là yêu tộc hiếm có nhân vật, hắn thế nhưng là thôn Hải Huyền Tông Môn nhân, diễn khán chân quân đồ đệ tùy tiện cái gì đạo pháp không thể trực chỉ đạo quân. Vương Sùng tại Tang Mộ Mộ trước mặt pha trộn mấy ngày, rõ ràng còn nghe được một bí mật, nguyên lai Tang Mộ Mộ hoàn nốt một thiếu niên. Thiếu niên này gọi là Chu An Thế, chính là đạo cực tông nhân, sư phụ chính là cản đường ăn cướp điên cùng đạo nhân Động Minh. Vương Sùng bị Tang Mộ mô, mô xem thực nhanh, cũng không rảnh rảnh rỗi đi nhìn liếc cái này xui sẹo thiếu niên, bất quá hắn biết được người này cũng bị Tang Mộ Mộ chụp tới, liền đoán được Động Minh đạo nhân vì sao phải cản đường ăn cướp rồi. Chu An Thế 89 phần 10 cũng là một cái ký hồn đoạt xa đối tượng, vị này sư phụ là muốn cứu đồ đệ của mình. Động Minh đạo nhân bị trục xuất đạo cửa tông, cũng tìm không thấy nhân giúp đỡ, đoán chừng thân già cũng quá mức triệt để lúc này mới muốn cướp một kiện pháp bảo Thiên Trì Đạo Dốc sức liều mạng. Ta Mô Mô cấp Vương sùng đổ vài ngày linh tinh, dần dần cảm thấy không phải tư vị, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này như thế nào không đáy giống như, cho hắn quán chú những thứ này linh tinh, chỉ sợ đều có thể thúc đẩy sinh trưởng một cái kim đan cảnh yêu tu rồi. Như thế nào nhưng vẫn là cái thiên cương. Tăng mô mô lòng có không ớn, vừa ngoan tâm đứt gây linh tinh, lại phục đem huyết khí cuộn cuộn rót vào tới đây. Vương Sùng đỗng nhiên cảm giác không được bình thường, trong lòng nghĩ ngợi nói, này lao yêu quái lại làm cái quỷ gì. Những thứ này đổ bỏ đi giống như huyết khí, có một quá mức tác dụng. Hắn đem huyết khí chuyển cho tiểu hoàn xà, trong lòng cũng có chút ổn định không nén được, nghĩ ngợi nói, đem nguyên thần thứ 2 triệu hoàn tới đây, giết cái này lao yêu a Tăng mô mô tính thu th Lại phục thói quen yêu thôn vệ tinh huyết, tuyệt không phải là cái gì lương thiện chi yêu, cho dù coi như là nàng đầy đủ lương thiện, tiểu tặc ma cũng xuống tay. Nghĩ đến đây, Vương Sùng liền đổi chủ ý. Kỳ thật bạch liên hoa đồng tử hạt sen, phẩm chất so với tăng mổ mổ cao hơn một ít, chỉ là không so sánh được này đầu lao yêu quái 6.000 nghiên đạo hạnh, tích lũy linh tinh hùng hậu. Hán nguyên bản hoàn trông chờ có thể tăng lên hạt sen phẩm chất, nếu là này là bạch liên hoa hóa thân có thể đột phá đại diễn Vương Sùng có thể dùng để tu luyện tiên thiên ngũ khí kim đan rồi. Tăng mô mô không chịu nhiều hơn nữa cung cấp linh tinh, Vương Sùng lập tức đã phát tài hùng tính, hắn âm thầm nắm bắt phát quyết, nhẹ nhàng triệu hoán, qua không được một lát, thì có hai đạo nhân ảnh vượt qua vũ trụ mà đến. Nhưng là tiểu phích lịch bạch thắng, dẫn theo ứng dương cùng một chỗ tới đây. Ứng dương vẫn còn tìm hiểu đạo pháp, nguyên thần thứ hai cũng thê tất không thể đem hắn ném cái kia chính là hại người rồi, vì vậy liền cùng nhau mang đi qua. Nguyên thần thứ hai tại thiên trì ở trên đảo tìm một chỗ hoang vắng địa phương, lưu lại một cái bính linh kiếm bảo vệ ứng dương, trên mặt đất lưu lại một hàng chữ, liền phá không mà đến, nhìn thấy tang mộ mộ, chính là trên trời nhất kiếm. Bính linh kiếm hóa thành xích hồng, từ trên trời giáng xuống, xanh xanh đem tang mộ mộ bản thể dưới sàn cây chém thành hai nửa. Một mực ở tang mộ mộ tán cây chung nghỉ lại thanh loan, trời xinh linh tính, dự cảm nhận được nguy cơ, vội vàng hai cánh chấn động, xông lên tiêu không. Nay đầu yêu điểu còn chưa phát huy Đã bị nhân một chút nắm cổ, quắc, muốn chết muốn sống. Này đầu thanh loan tuy rằng trời sinh bất Phàm nhưng thủy chung cũng không quá đáng là bình thường yêu quái, cảnh giới đã đến kim đăng cảnh, sẽ thấy vô đột phá, cũng chỉ là tích lũy mấy nghìn năm đạo hạnh thôi. Gặp được có dương chân cảnh giới tiểu phích lịch, thật đúng muốn chết cũng khó khăn, muốn sống đều dựa vào mệnh. Này đầu yêu điểu bị lôi đình lực lượng, giết chết toàn thân biến thành màu đen, liên tục không ngừng tiếng kêu kỳ quái, tính vào chịu thua. Sau đó đã bị nhân trong người gieo xuống một đóa quỷ dị kim liên, dùng tay ngã vào một cái động phủ trong. Thanh Loan còn muốn hướng bay lên, phát một phát huy phòng, thì có ba bốn cái tu sĩ kim đàn vọt lên, quắt lên điên cùng nói, này đầu yêu điệu là của chúng ta. Thanh Loan hai cánh mới triển thai. Đã bị mấy chục đạo pháp thuật hoanh xuống, sau đó đã bị nhân gắt gao đẻ xuống đất, bước nó tu hành cái gì đàn định pháp. Thanh Loan vừa mới thoảng qua cường ngạnh, đã bị nhân hạ hơn 10 loại bản lĩnh, tra tấn thống khổ, liên tục không ngừng chịu thua. Tiểu Phích Lịch Bạch thắng tiện tay xử trí thanh loan, kiếm quang rơi, lại phục chạm rơi xuống, hắn đã gặp được Tang Mộ Mộ cái kia một hạt 6000 năm đan. Tang Mộ Mộ cũng là dương chân yêu tu, bị người không đầu không đuôi nhất kiếm chém thành hai nửa, lửa giận sông lên trời, cực lớn yêu thân hợp lại, muốn chữa trị thương thế, lấy người dốc sức liều mạng. Nàng ở đâu liệu bên người cái kia đóa tiểu bạch Kiểm? Sai rồi, là Tiểu Bạch Liên. Đã sớm mượn bản thân một viên 6000 năm tâm. Vương sùng chỗ đó còn muốn ngụy trang rồi hả? Hán Tiên Chỉ đảo chính là vì này một viên 6000 năm một tâm, lập tức thi triển ngũ hành thần biến, hóa thành một đạo kim quang quân quá, một phát bắt được Tang Mộ Mộ bị nguyên thần thứ hai bổ ra yêu thân, lộ ra viên kia một tâm, hét lớn một tiếng tiểu xanh xanh rút lên. Tang Mộ Mộ một tâm chính là nàng năm đó tu thành nguyên đan, nếu là mất đi, ít nhất phải tổn chết 2000 3000 năm công lực, so với Bạch Liên Hoa đồng tử đã đánh mất hạt sen còn muốn nghiêm trọng hơn. Này lão đầu yêu điên cuồng hét lên một tiếng, vô số thân cảnh xoay tròn, Muốn phải bắt được vương sùng, vẫn còn ở đâu có thể. Vương sùng đem đắc thủ, lập tức thi triển bổ thiên kết thủ, vượt qua vũ trụ, rời đến thiên trì đảo trong bảo khố đầu đi. Tăng mô mô tuy rằng khép lại yêu thân, nhưng thiếu mục tâm, chỉ cảm thấy công lực cấp tốc chạy xuống, trong thân thể vắng vẻ, nói không nên lời khó chịu. Nàng mắt nhìn cái này không hiểu xuất hiện đại địch, lại phục nhất kiếm như hồng, khi thế vạn quân chém xuống, thân cây lay động, xanh xanh thoát ra một cái thân cao hơn 10 trượng mục nhân. Này là một nhân là tang mổ mổ luyện liền một thai thần, cũng là nàng đều muốn khiêng lối đi nhỏ hóa chi kiếp bản lĩnh một trong. Này là một nhân dáng người rồi lại huyền chuyển, nếu không có khuôn mặt đều là một liệu, không trôi chảy thập phần người phải sợ hãi, có quá mức cao lớn, cũng là tựa hồ một cái tiểu mỹ nhân. Nguyên thần thứ hai thôi vận kiếm quang, hung hăng chém xuống, tăng mổ mỗ một thai thần bỗng nhiên tuân ra một đạo hôn độn sắc quang khí, hóa thành quang tràng, bảo vệ bản thân, lại ngươi chặn lại Bính linh kiếm quang. chương 587 Điệu Hồ Ly Sơn, tiểu tắc kẻ cấp chuyên nghiệp. hôn Nguyên Tiên Khí. Nguyên Chân lão nhân rõ ràng đem giữ nhà bổn sự đều chuyển thụ cho ngươi, hắn cũng không sợ bị yêu khiển. Ma đạo hai nhà bởi vì có Phương Tây hai yêu thánh vết xe đổ, đều cũng có ăn ý, không ra chịu chuyển thụ chân pháp cấp yêu quái. Tăng Mô Mô rõ ràng có thể sử dụng ra Nguyên Chân thượng nhân giữ nhà bổn sự hôn Nguyên Tiên Khí, rõ ràng, vị này Tây Hải đạo thánh cùng này đầu yêu quái hơi có chút mập mở hoạt động. Bính Linh kiếm tuy rằng bị Hỗn Nguyên Tiên Khí ngăn trở, Nhưng Vương Sùng cũng không kém này một đạo tiên khí, hắn cũng không phải là sẽ không, trên huyền cửu tiêu tiên khí chú ý đã đến bính linh kiếm, kiếm Quang nở rộ kỳ mang, vẫn như cũng là man không nói đạo lý nhất kiếm đánh xuống. Vương Sùng lúc này cũng lười cùng tăng mổ mổ đùa bỡn cái gì kiếm thuật, cái gì tinh diệu đạo pháp, chính là trận chiến bính linh kiếm, nhất kiếm tiếp nhất kiếm hung hăng phát trảm. Phi kiếm chính là trong thiên hạ, sắc bén nhất pháp bảo. Vương Sùng cũng không tin, đồng dạng là dương chân cảnh, bản thân có phi kiếm nơi tay. Hoàn đánh không chết một cái tang mô mô. Nếu thật là Bính Linh kiếm đánh không chết, hắn cũng không tin thay đổi vô ảnh kiếm, hay hoặc là Nguyên Dương kiếm còn có thể đánh không chết. Cùng tang mô mô loại này yêu tu, chơi cái gì ngươi tới ta đi đấu pháp, chính là bổ tới đối phương vỡ nát mới thôi. Tang mô mô đón đỡ Vương sùng bảy tám kiếm, trong nội tâm trống không đã nghĩ muốn nổ giống như, nàng biết không có thể lại tùy ý cái này, không hiểu thấu ra hỏa tiếp tục phách chằm rồi, thế lương hét giải, kêu lên, "Nguyên Trần, không ra!" ta sẽ bị người giết chết. Vương Sùng ra lại nhất kiếm, chợt nghe được sau lưng ù sầm gió, Hỗn Nguyên Tiên khí xông lên trời, hóa thành bao trùm nửa cái thiên trì đảo bản tay khổng lồ, hung hăng xuống dưới. Lập tức gào to một tiếng, ngựa kiếm liền đi. Hắn mới là cái dương chân, ở đâu chịu cùng nguyên chân thượng nhân loại này thái ớt cảnh đạo thánh đấu pháp. Vương Sùng bay ra trong dặm, chỉ thấy đến đằng sau ngũ sắc vân quang cuồn cuộn, lôi âm nổ vàng, nguyên chân thượng nhân rõ ràng đuổi theo ra thiên trì đảo. Nguyên thần thứ hai vừa sinh ra báo động, thì có một cái vô ảnh kiếm được đưa tới, đã có vô ảnh kiếm, Nguyên thần thứ hai đem thân thể nhóng một cái, liền vô tung vô ảnh. Nguyên chân thượng nhân không chế ngũ sắc vân quang, rộng rãi cùng bách mẫu, lập tức bay ra hơn trăm đầu hôn nguyên tiên khí, bốn phương tám hướng bao phủ ở hư không, nhẹ nhàng nhắc tới, liền đem vương sùng bức cho đi ra. Vương sùng cũng chỉ có thể thúc dục kiếm quang, trước tiên đem một đạo hôn nguyên tiên khí chém nát, sau đó lại phá không phi đột. Nguyên chân thượng nhân bên này mới truy đổi vương sùng nguyên thần thứ hai, đã đi ra thiên chỉ đảo, thiên chỉ nhất mạch trong khố phòng, thì có người thiếu niên quát, đi được hảo. Hôm nay thiên chỉ đảo, khả toàn bộ ta vơ vét. Lúc này thiên chỉ đảo bảo khố, đã sớm dông tuyết, không phải nói những cái kia trên kệ bà bối, đã liền cái giá bản thân, cũng đã không cánh mà bay, thậm chí trong khố phòng bức tường gạch, mà gạch, cũng chính là đại môn có cấm chế, không có cách nào khác mang đi, còn dư lại đều bị tiểu tặc ma thu. Vương Sùng Thu trong bảo khố tất cả đồ vật, thân thể nhoáng một cái, mượn nhờ bổ thiên kiếp vượt qua vũ trụ khả năng, liền đi tới Ngũ Long Cung. Bên này là Nguyên Chân Thượng Nhân nhà, vốn có vị này thái ớt cảnh đạo thánh tọa trấn, tiểu tặc ma cũng không dám can rỡ. Nhưng hôm nay Nguyên Chân Thượng Nhân đã sớm đuổi theo từng cái tiểu phích lịch bạch tháng rồi, còn không phải toàn bộ cho phép Vương Sùng hồ thiên hồ đế. Vương Sùng cũng bất che lớp thân ảnh, kính sông Ngũ Long Cung, có hơn 10 cái hầu hạ Nguyên Chân Thượng Nhân đạo đồng vừa lao tới, còn chưa tới kịp quá mắng đã bị tiểu tạc ma thi triển một cái tiên quang đại thủ, cùng một chỗ kiếm ở, ném vào Lăng hư hồ lô. Những người tài giỏi này tiến vào Lăng hư hồ lô, đã có người nhảy lên, để lại từ chi, thiết lập cấm chế, dùng tới mọi cách bản lĩnh, ép hỏi có hay không muốn tu hành đan định pháp. Ngoại trừ một tính tình tương đối mạnh cứng rắn đồng tử, bị lên bản lĩnh, làm cho ngất đi, còn dư lại vài thứ đều bị bức bách khuất phục. Có một đầu toàn thân thanh sắc lông chim, chỉ là lông chim có chút cháy khô chim chóc, nóng nhất thẩm, không ngừng oa oa gọi bầy. Thiên trì đảo tiểu yêu nghiệt, bất cho bọn hắn điểm tàn nhẫn đấy, cũng không chịu rơi nước mắt. Có một đạo đồng hoàn cảm thấy, này đầu thanh sắc lông chim chim to có chút quấn mắt, nhưng mới mở miệng nhiều hỏi một câu, có hay không lão tổ Thanh Loan. Nai đầu đại điểu màu xanh liền phun ra một đạo liệt hỏa, đem hắn đốt thành bùi bụi. Lại phục trôi qua một lát, lang hư trong hồ lô lại bị ném vào được hơn 10 người, đều là ngũ long trong nội cung hầu hạ nguyên chân thượng nhân tùy tùng. Tiếp qua đến một lát, đã liền ngũ long cung đều bị ném vào được Những cái kia nguyên chân thượng nhân tùy tùng cùng đạo đồng, mắt nhìn lấy những người này, tay chân chịu khó, quen việc dễ làm đem ngũ long cung hóa giải ra, bất quá một nén nhang công phu liền thu thập sạch sẽ. Hầu như người người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nhiều trong lòng người đều nghĩ ngợi nói, những người này thấy thế nào dâng lên muốn là nhà buôn kẻ tái phạm, như thế nào bực này thủ quen thuộc. Vương Sùng tại ngũ long cung dạo qua một vòng, này xuất đạo môn thái ớt cảnh đại thánh tầm cung, đã chỉ có hô sâu một tòa rồi. Hắn đã sớm biết, Nguyên chân thượng nhân cũng chỉ có một dương chân cảnh đồ đệ, cũng chính là hoang hải điếu tẩu, vì vậy cũng không kim lý cùng vòng quanh thiên chỉ đảo dạo qua một vòng, đem Nguyên chân thượng nhân môn hạ đồ đệ, nhà cung xá đều vì đi, tất cả mọi người bắt đi, ném tới lăng hư trong hồ lô đầu. Thậm chí hắn hoàn đi dưới núi dạo qua một vòng, đem những cái kia Nguyên chân thượng nhân môn hạ đệ tử ra quyến cũng đều thu, lúc này mới chạy về quán dịch trạm Hắn thấy bạch liên hoa đồng tử cùng yêu nguyệt vẫn còn đánh cờ, liền thấp rộng kêu lên, yêu tỷ tỷ Chúng ta đi mall." Yêu Nguyệt thấy sắc mặt hắn như thường, rồi lại có phần dồn dập, giúp kêu lên, "Lúc này đi." Bạch Liên Hoa đồng tử hoàn hỏi một câu, "Đi cái gì?" Đã thấy Vương Sùng cũng liền bắt tay vào làm, bắt đầu hủy đi này suất quán dịch trạm, đã liền quán dịch trạm trong hầu hạ người, đều bị hắn tiện tay đánh ngất xỉu, sau đó thúc dục một cái hoàng bỉ hồ lô, đều đã thu vào đi vào. Bạch Liên Hoa đồng tử cũng không có nghĩ đến, cái này tiểu tặc ma như thế nhanh tay, nàng vẫn còn ngây người, mấy ngày nay cư trú quán dịch trạm Đã đã thành bấy lớn. Vương Sùng lôi kéo yêu nguyệt, liền thẳng đến ứng dương chỗ ẩn thân. Bạch liên hoa đồng tử một đầu ngây thơ, cũng chỉ có thể mơ hồ đổi kịp hai người. Đã đến ứng dương chỗ ẩn thân, Vương Sùng chỉ một ngón tay, têu lên, mau cóng lên tới đây người. Bạch liên hoa đồng tử mắng, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi tại sao có thể để cho ta kín? Vương Sùng têu lên, nếu như ngươi là chịu kín, ta đưa ngươi một khối tang mộ mỗ một liệu. Vương Sùng tiện tay vắt qua một khối, chính là lúc trước hoang Hải điếu tẩu. Lừa gạt hắn nói là tang mộ mộ một tâm biểu diễn. Vật ấy tuy rằng không bằng tang mộ mộ 6.000 nghìn một tâm xa quá mức, nhưng cũng là ớt một linh tinh sợ túy, bạch liên hoa đồng tử lấy tay một chảo, vào tay sau đó, đã biết do vật ấy trân quý, không nỡ bỏ đưa trả lại rồi. Nàng cắn răng, thầm nghĩ, bối tự bối. Bất quá là một người nam tử, bối hắn một chút lại có thể như thế nào. Đáng thương ứng dương, bất quá là đốn ngộ huyền cơ, vốn là bị vương sùng theo vạn dặm bên ngoài làm cho đi qua Hôm nay lại bị hắn ném cho bạch liên hoa đồng tử, điên chuyển đổi tay, giống như một kiện hàng hóa giống như. Bạch liên hoa đồng tử hai tay ôm lấy ứng dương, trong bụng thầm mắng, người này bao nhiêu số mệnh, rõ ràng có thể được tiểu ra ôm rồi ôm. Hắn là sao sinh đã tu luyện phúc phận. chương 588, đáng tiếc cái kia khắp núi nữ yêu tinh. Vương Sùng trở về nhìn xa, thầm nghĩ, chỉ tiếc này khắp núi nữ yêu tinh, còn có đầy rừng, cây chim chóc ta ngô mô, mô dầu gì cũng là cái dương trần đã liền phích lịch bạch thắng cũng không thể mấy kiếm đánh chết, tuy rằng tu vi nga xuống, nhưng Vương Sùng cũng không dám đi cương đoạt, vạn nhất bị dây dưa sự tình, đợi đến Nguyên Chân thượng nhân trở về, có thể đã xấu thức ăn. Chỉ là hắn toàn diện, cái kia khắp núi hoa hoa thảo thảo tu thành yêu quái, còn có những cái kia chim chóc đều cùng bản thân có chút duyên phận, chỉ là hôm nay duyên phận còn chưa tới thôi. Bay ra chi đảo, Vương Sùng lấy ra tới mới được thủ pháp bảo, ngũ khí luyện hình quyền. Bản thân hắn là một thân thôn Hải Huyền tông đạo pháp. Đầu tu luyện sơn hải kinh, cho nên hoàn không biết cái gì thần quang tiên khí, nhưng bên người có yêu nguyệt, ở đâu hoàn phải dùng tới bản thân gặp. Vương Sùng vốt yêu nguyện phu tha cho thủ, nói, tỷ tỷ ngươi giúp ta biến một tháng lộ ra tới. Yêu nguyệt phu nhân mắng, hảo không đứng đắn chạy nặng đây. Thấy đổi cái gì ánh chăng Kẻ trộm ma cười hì hì đem ngũ khí luyện hình quyển giao cho yêu nguyệt, hơn nữa giải thích cặn kẽ cách dùng, yêu nguyệt thế mới biết vương sùng làm cho hắn làm quá mức. Yêu Nguyệt phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười nhận lấy Ngũ Khí luyện hình quyển, nói: "Ngươi đây là đánh cấp nguyên chân thượng nhân bao nhiêu gia sản?" Vương sùng trận tròn trong mắt, kêu lên: "Tỷ tỷ sao có thể vu oan người? Đây là Hoang Hải điếu tẩu cùng ta thay đổi bảo bối, ta trả lại cho hắn một cái linh chỉ kiếm đây." Yêu Nguyệt thúc dục Ngũ Khí luyện hình quyển, bảo vật này cần phải luyện tiểu thần quang tiên khí thế hệ phương hướng đến thúc dục, có thể đem thần quang tiên khí hóa thành như có thực chất chi vật, ví dụ như linh thú tiên cầm so với như phi kiếm pháp bảo, thậm chí nhân vật bộ ráng. Yêu Nguyệt Phu Nhân biết rõ Vương Sùng muốn làm cái gì, há miệng thổi, một cô cựu động huyền thực bảo quang đại tiên khí thế phương ra, xuyên qua ngũ khí luyện hình quyển, liền biến thành một chiếc tựa như linh toà pháp bảo. Vương Sùng lôi kéo Yêu Nguyệt, hướng về phía bạch liên hoa đồng tử vây tay một cái, bạch liên hoa đồng tử này mới cắn răng, ôm chặt tướng dương, theo chân bọn họ cùng một chỗ tiến vào chiếc này linh toa